đối với cái kia chút muốn tham gia náo nhiệt người chơi tới nói đánh một cái thần tiên phục thí luyện liền có thể để bọn họ nhận rõ thực lực mình biết khó mà lui mà đối với cái kia chút chân chính muốn vào thần tiên phục luyện kỹ thuật người chơi tới nói cái này cho bọn họ bằng vào mình cố gắng tiến vào thần tiên phục cơ hội với lại si rơi mất cái kia chút tham gia náo nhiệt người chơi thần tiên phục trình độ cũng có thể được lấy cam đoan các người chơi toàn đều tất cả đều vui vẻ tại phiên bản đổi mới về sau toàn đều đi thử nghiệm đánh một cái thí luyện nhìn xem mình rốt cuộc có hay không tiến thần tiên phục tư cách kết quả tuyệt đại đa số người chơi đều bị ngược đến r ụ c tiên r ụ c tử về sau cũng không đề cập tới nữa thần tiên phục sự tình với lại thần tiên phục thí luyện bên trong trí tuệ nhân tạo thuộc về cấp thấp trung cấp trí tuệ nhân tạo cùng chân chính thần tiên phục bên trong trí tuệ nhân tạo đều không phải là đồng dạng độ khó yếu nhiều cho dù là dạng này cũng thành công khuyên lui chín mươi phần trăm trở lên người chơi đương nhiên lấy tớ lơ dù nào ép bạ tô ổ người chơi cơ số tới tính toán cho dù là một phần trăm người chơi vậy sẽ để cho rất nhiều thần tiên phục biến thành bình thường phục cái này cũng cực kỳ dễ giải quyết tại thần tiên phục bên trong người chơi nhiều nhất chỉ có thể chiếm theo năm mươi tịch còn lại năm mươi tịch toàn đều là trí tuệ nhân tạo dạng này liền bảo đảm tất cả người chơi đều có thể tại thần tiên phục bên trong gặp được đủ mạnh độ khiêu chiến các người chơi tuyệt đại hoan hỉ nhưng là có một nhóm người nhìn thấy cái này thông cáo về sau tại chỗ liền muốn trời cao đài hoặc trong đám đ ề u dê n một mảnh ngoa tạo trần mạch lão cẩu ta cùng ngươi không đội trời chung thiên a ta đột hơn hai trăm tài khoản hơn hai trăm tài khoản a mẹ toàn đều nện trong tay toàn đập cái này cần bán bao nhiêu hặc mới có thể đem những này tiền cho kiếm về tới a thật là muốn nhảy lầu cái này chút hặc đám người chế tạo trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít địa đều đột một chút t ỡ l ở dù nào ép b à tổ n thần tiên hảo vốn là dự định bán cho các người chơi nhưng thông cáo này vừa ra tới không bán ra được cái kia chút thật có thực lực người chơi đều đi đánh thần tiên phục thí luyện không có thực lực người chơi đánh một cái thí luyện biết mình chân thực tiêu chuẩn cũng liền không tốn tiền tiêu uổng phí mua thần tiên số mấy trăm thần tiên phục tài khoản cứ như vậy hàng đế lúc đầu theo mỗi cái tài khoản lừa bốn trăm khối tiền để tính đội ba trăm cái tài khoản đều có thể lừa một trăm hai mươi n g à n thậm chí thấp đến chỉ lừa hai trăm cái này chút tài khoản cũng có thể lừa sáu mươi n g à n có thể nói là phi thường bạo lợi nhưng thông cáo vừa ra tới không ai m u ố n cái này chút tài khoản nhưng đều là bỏ ra 980 t ừ trần mạch cái kia mua được a cái này chút hặc người chế tác tính toán 200 cái tài khoản cái kia chính là 200 ngàn tại chỗ liền muốn trời cao đài về phần tất cả hặc người chế tác hết thẻ độn bao nhiêu tài khoản liền không nói được rồi phỏng đoán cẩn thận rất có thể hơn vạn nói cách khác trần mạch đầu này thông cáo liền từ hặc những người chế tạo trong tay hao đi hơn chục triệu đương nhiên cái này chút h ạ c đám người chế tạo có thể giá thấp bán ra hồi máu nhưng người nào hội mua đâu cũng chỉ có cực kỳ cá biệt người chơi hội mua so với toàn bộ độn hàng số lượng tới nói chỉ là hạt cắt trong sa mạc hặc trong đám một mảnh sầu vân thảm vụ s o thị trường chứng khoán sụt giảm đầu tư cổ phiếu trong đám bầu không khí còn muốn kiềm chế v ề phần biết chuyện này các người chơi thì là nhịn không được địa cười ra tiếng để cho các ngươi làm h ạ c h ấ u người gặp bao ứ n g a ha ha ha các ngươi còn muốn từ trần mạch trong tay kiếm tiền cái nào quá ngây thơ rồi trần mạch cái này xáo lộ thật mẹ nó là khó lòng phòng bị a liền làm hực đều cắm đến trong tay hắn trần mạch một cái thông cáo không đánh mà thắng huyết tẩy hặc bẩy các người chơi nhao nhao biểu thị phổ đại hỉ chạy đối với bọn này làm hực liền một chữ nên tuyệt đại đa số người chơi đối với hực người chế tác đều là căm thù đến tận xương thủy nhóm người này tựa như là trong trò chơi châu chấu sâu mọn phá hư trò chơi hoàn cảnh t ổ n h ạ i tất cả người chơi lợi ích dùng không thủ đoạn đàng hoàng vì chính mình kiếm trác tư lợi kiếm được đầy bồn đầy bát thanh cái trò chơi này thai h ò a chết lại chuyển tới kế tiếp trò chơi hiện tại nhìn thấy những người này bị trần mạch hố tất cả người chơi tất cả đều là vỗ tay khen hay d ẫ lẽ ở dù nào ét bà tô ơ nơ hải ngoại phiên bản vậy đã thượng tuyến đồng thời phát triển được rất không tệ tại châu âu bắc mỹ đông nam á các địa khu d ẫ lẽ ở dù nào ét bà tô ơ nơ đều tại lấy cực nhanh tốc độ quét sạch toàn bộ vờ giờ trò chơi lĩnh vực càng ngày càng nhiều nước ngoài người chơi đều phải lấy lãnh hội ăn gà mị lực bất quá quốc phục trò chơi phiên bản chỉnh thể bên trên lại so với bên ngoài phục nhanh một tuần nhưng là nước ngoài các người chơi rất nhanh phát hiện một vấn đề chúng ta thần tiên phục đâu ba chúng ta vì cái gì không có có thần tiên phục ba lúc mới bắt đầu đợi nước ngoài các người chơi cũng không biết thần tiên phục vật này vậy đều chơi rất vui vẻ nhưng rất nhanh liên quan tới thần tiên phục sự tình liền đi qua các loại thông tin con đường chuyển đến nước ngoài nước ngoài một chút người chơi mở hơi từ ngắm muốn vào thần tiên phục kết quả tài khoản bị phong lại một tuần cái này chút người chơi còn tưởng rằng là hệ thống nội phán giải phong về sau lại mở hơi từ ngắm kết quả lại bị phong một tuần cái này chút người chơi đơn giản h o n g mất cái quỷ gì a nói xong mở hơi từ ngắm tiến thần tiên phục đâu mỗi lần vừa mở liền cho ta bịa một tuần đây là cái gì quỷ a nước ngoài các người chơi không làm nhao nhao hướng chính thức phản ứng trò chơi này ra b ú t chúng ta vào không được thần tiên phục đối với cái này lôi đỉnh giải trí hải ngoại bộ hoạt động ổn tệ dạ t ỷ hòn môn phát một đầu tình cảm giạt giảo ngôn từ khẩn thiết thông cáo chương bảy trăm mười sáu d ẫ lỡ dù nào s p bạ tổ ơn n đặc huấn phiên bản tôn kính các vị Đỡ n lỡ dù nào s p bạ tổ ơn n quốc tế phục người chơi liên quan tới cực kỳ nhiều người chơi phản ứng mở hơi từ ngắm dẫn đến phong hào sự kiện chính thức do đó làm sáng tỏ vì cam đoan ngài tại Đỡ lẽ ở dù nào trừ L, quốc tế phục thu tốt phục hoạch được tế t hơn ò trò chơi trải nghiệm, cho tất cả quốc tế phục người chơi càng thêm công bằng trò chơi hoàn cảnh. Ở dù nào Tổ L, quốc tế phục đem khai thác càng nghiệm, thêm hoàn khai thêm nghiêm ngặt phản hợp biện pháp, đối ngoại treo không dễ dàng tha thứ. trải người biện đối ngoại tất tế Tô tế ngặt treo t r bằng nào dàng đem Đỡ lẽ L, ở dù dễ hơi từ ngắm bên ngoài cái khác tất cả hực đem lập tức phong cấm mở hơi từ ngắm hực người chơi đem bị phong cấm bảy ngày lấy đó cảnh cáo tính gộp lại ba lần về sau đồng dạng hội tiến hành vĩnh cựu phong cấm xử lý giữ gìn trò chơi hoàn cảnh cần mỗi một vị người chơi cộng đồng cố gắng ở đây tớ l ạ ở dù nào ép bà tôn n quốc tế bản vận doanh đoàn đội trịnh trọng hô hào hy vọng mọi người có thể khoái h o ạ t trò chơi thành tín trò chơi cộng đồng chế tạo một cái công bằng công chính trò chơi hoàn cảnh rất nhiều nước ngoài các người chơi nhìn thấy thông cáo này đều bị cảm động lôi đình giải trí nhưng thật là một cái phụ trách đảm nhiệm tốt công ty a đối ngoại treo không dễ dàng tha thứ với lại phát hiện liền dây phong loại này lực chấp hành thật là công ty g a m e chữ khải vừa mô hình a các loại, i g ố nhìn g n ư chỗ nào không đúng. Chúng ta ban đầu cùng chính thức chuyện không phản nào đúng. ban ứng là g đầu ta tới. Cực kỳ h i người ề u cái h ơ i đều bị c này chính nghĩa nghiêm trang thông r a n g t cáo cho cả m ộ tứ vòng, phản n g đầu t i ê n khen là vỗ tay khen hay, rốt c ộ c có một cái một thế như sẽ là ý hợp công ty game xuất hiện. Nhưng công game ty xuất l nghĩ lại lại, nghĩ một chút. không đúng, không ngươi phong hợp sự tình, chúng ta muốn thần tiên phục à? Nhìn cái này thông chút, hỏi hợp phục lại lại ai cái một ta tứ, cáo sự à. ý ở dù nào ép b à tổ hơn n ữ quốc tế b ả n không có ý định khai thần tiên phục có đúng không còn nói cái gì càng thêm nghiêm ngặt phản h ợ p biện pháp n g ư ơ i mẹ nó trực tiếp liền nói không cho chúng ta khai thần tiên phục không liền xong rồi sao nước ngoài các người chơi không vui vì cái gì không cho khai thần tiên phục chúng ta còn muốn nhìn chư thần chi chiến đâu đúng a ta muốn đi thần tiên phục luyện kỹ thuật vì cái gì không cho quốc tế bản khai thần tiên phục đây là kỳ thị đây là không công chính đãi ngộ cực kỳ nhiều người chơi đều đang kháng nghị nhưng chính thức đối với cái này một cười mà qua coi như không chuyện phát sinh qua nên tuyên truyền tuyên truyền nên làm hoạt động làm hoạt động dù sao liền là không hề đề cập tới thần tiên phục sự tỉnh với lại dù cho hỏi tới chính thức cũng có thể tiếp tục tiếp tục sử dụng bộ này phi thường đang lúc thuyết pháp vì cam đoan hải ngoại người chơi lợi ích chúng ta đối tất cả hực không dễ dàng tha thứ phát hiện liền trực tiếp phong có m a u bệnh sao muốn nói kỳ thị nhận kỳ thị hẳn là quốc phục người chơi mới đúng chứ vì phong cấm tất cả hực chúng ta tại quốc tế phục đầu nhập vào nhiều người hơn lực Vật lực cùng nhưng bọn họ cũng không thể nói gì hơn lý do này quả thực là mẹ nó quá đăng lúc thậm chí đều không cách nào cùng không minh chân tướng ăn dưa quần chúng phàn nàn nhà này hoa hạ công ty quá không ra gì tại quốc phục hơi từ ngắm đều là không phong h ả o nhưng là quốc tế bản hơi từ ngắm đều là dây phong đây là kỳ thị an dưa q u ầ n c h ú n g hơn phân nửa hội biểu thị anh em ngươi uống lộn thuốc chứ rất nhiều nước ngoài tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm vì có thể lãnh hội thần tiên phục phong thái chỉ có thể hao hết thiên tân vạn khổ mua quốc tế máy gia tốc mua quốc phục tài khoản đỉnh lấy cao trí hoãn cùng h ọ c người chơi cùng trí tuệ nhân tạo chiến đấu đối với cái này chân mạch biểu thị mình bị bọn họ tinh thần cảm động nhưng là hắn vậy ấm áp nhắc nhở mua đen hào là phi pháp hành vi một khi thẩm tra thế nhưng là sẽ bị phong hào nhà trải nghiệm tiệm bên trong t r â n mạch đắc ý xem lấy nước ngoài diễn đàn bên trên các người chơi phản hồi sau đó cho yêu cầu tại quốc tế bản tớ lờ dù nào ép b à tô ơn lơ khai thần tiên phục lôi cuốn bình luận điểm c á i tán sau đó đóng lại giao diện chuyện phật thân đi thâm tàng công cùng tên ân có điện thoại tiêu bộ trưởng đánh tới t r â n mạch cầm điện thoại di động lên xem xét du ủy hội t i ể u hoa đánh tới t r â n mạch à, lần trước nói cho ngươi đỡ lỡ dù nào ép bạ tô ơn nơ nội dung không thích hợp làm huấn luyện sử dụng muốn trình đổi ngươi chỉnh đốn và cải cách sao t i ể u hoa tùy tiện khách sáo hai câu liền thẳng đến chính đề t r â n mạch nói ra à, chuyện này à, tiểu bộ trưởng ngươi yên tâm đều đổi tốt quay đầu cái huấn luyện này phiên bản liền có thể chính thức đệ trình t i ể u hoa nói ra đi đỡ lỡ dù nào ép bạ tô mặc dù tại trên buôn bán phi thường thành công nhưng dù sao ngươi cũng biết trò chơi này tinh thần nội hàm không khỏe mạnh như vậy có chút quá t ạ i tàn nhẫn cùng huấn luyện tinh thần không quá dán b ả o khác đến lúc đó để cho người ta chọn sinh ra sai lầm không thích hợp trần mạch nói ra ồ các cựu bộ trưởng người yên tâm đi trước mắt lang hồn hiện đại chiến trường cùng liệt hỏa đột kích hai đã chuyên môn khai phát nhằm vào binh sĩ huấn luyện bộ phận với lại tiếng vọng không sai dù sao cái này hai trò chơi máy chơi game chế tương đối đơn giản hơi sửa đổi một chút liền có thể dùng hơn hết cái này hai trò chơi tiếng vọng cũng là thường thường trong trò chơi thương pháp cùng trong hiện thực cũng không giống nhau trên thực tế trò chơi vì có thể làm cho tuyệt đại đa số người chơi tốt hơn địa thích đứng tất nhiên là muốn đơn giản hóa các loại phức tạp thao tác không thể tránh né địa muốn đối tính chân thực làm ra một chút hy sinh liền lấy đỡ lờ dù nào ép bà tô ơ l ơ tới nói từ kỹ thuật bên trên hoàn toàn có thể làm thành đánh trúng chân nhân vật biến quẻ đánh trúng cánh tay cũng chỉ có thể đổi tay nổ súng mất máu đạt tới số lượng nhất định liền trước mắt biến thành màu đen hành động khó khăn các loại nhưng làm như vậy chân thực là chân thật trò chơi tính liền không có cách nào bảo đảm thanh hồi máu đạo cụ ba lô súng ống linh kiện nhân vật hp các loại toàn diện đơn giản hóa vẹn vẹn làm ra thuộc tính bên trên khú điểm mới có thể để cho tuyệt đại đa số người chơi đều hưởng thụ trò chơi này niềm vui thú tỷ như hồi máu đạo cụ băng vải túi cấp cứu hòng thuốc chữa bệnh thuốc giảm đau riêng phần mình có khác biệt hồi máu hiệu quả sử dụng lúc dài chân q u ý trình độ vậy không giống nhau đối với các người chơi tới nói đây chính là một loại vừa đúng thiết kế thông tục dễ hiểu thuận tiện dễ dàng tiếp nhận lại đặc thù rõ ràng rất tốt khu điểm cho nên hiện giai đoạn dùng làm huấn luyện xạ kích trò chơi chủ yếu vẫn là một loại bổ sung thủ đoạn g e n luyện phản ứng ý thức đoàn đội hợp tác các loại rất nhiều người sở dĩ đối cái này hai trò chơi tiếng vọng thường, thường xét đến cùng vẫn là một điểm không có tốt như vậy chơi cái này hai trò chơi mặc dù đối truyền thống fps hình thức game làm một chút sáng tạo cái mới nhưng vẫn cũ không có thoát ly có t ử lâu phạm chủ nào đó huấn luyện căn cứ không biết hôm nay sẽ là cái gì huấn luyện hạng mục a lang hồn cùng liệt hỏa đột kích đều không ý gì vũng trộm nói một câu nghe nói tớ l ở dù nào ép bạ t ổ n n ơ vậy đệ trình huấn luyện phiên bản sẽ không phải là cái này a rất không có khả năng đi trước đó tin tức ngầm không phải nói không thích hợp huấn luyện tinh thần nội hàm cho nên chỉnh đốn và cải cách sao thỏa mãn đi chúng ta vừa giờ huấn luyện hạng mục kỳ thật liền là lãnh đạo cho chúng ta b u n g lỏng có trò chơi chơi cũng không tệ rồi nhưng là tớ lơ dù nào ép bạ tô n nơ thật đặc biệt tốt chơi a chương bảy trăm mười bảy đặc cung bản đảo hoang đặc huấn riêng phần mình tiến vào cabin trò chơi về sau mọi người còn đều đang suy đoán sẽ có hay không có mới huấn luyện hạng mục đâu lúc này rất nhiều người đều chú ý tới vâng giờ cabin trò chơi bên trong nhiều một cái mới trò chơi danh tự là đảo hoàng đặc huấn ân đảo hoàng đặc huấn đây là cái gì trò chơi a ếch chưa nghe nói qua a cái này ì cổn cũng chưa từng thấy qua thiểu trương ngươi chơi game nhiều nghe nói qua trò chơi này sao không có a ta ngóng nó ngoa tạo cái này không phải liền là tớ lỡ dù nào é bạ tổ hơn n sao đám người đều mỡ bức cái này bên trong rất nhiều người đều chơi qua tớ l ở dù nào ép bạ tổ nơ hoặc là nhìn qua tớ l ở dù nào ép bạ tổ nơ trực tiếp cảnh tượng này quá quen thuộc a tuy nói cấu tạo có chút biến hóa nhưng lm vẫn có thể phân biệt ra được tràng cảnh này liền là cầm tớ l ở dù nào ép bạ tổ nơ sân chơi cảnh đ ổ i vừa tiến vào trò chơi ghi tên tràng cảnh tất cả mọi người trước mặt đều xuất hiện một khối màn hình điện tử một cái tư thế hiên ngang sĩ quan nữ quân nhân bắt đầu hướng tất cả mọi người giới thiệu trò chơi bối cảnh tại dưới màn hình phương còn có phụ đề một chút mấu chốt tin tức còn cố ý biến s ắ c cho thấy các vị quan chỉ huy hoan n ê n đi vào đảo hoang đặc hấn chư vị đều là trải qua bách chiến dũng giả đều là bảo vệ quốc gia chiến sĩ các ngươi có tinh xảo thương pháp cùng sắt thép ý chí là hoa hạ trụ cột vững vàng đảo hoang đặc hấn là một lần trọng yếu quân sự diễn tập nhưng nó cùng di vãng quân sự diễn tập hoàn toàn khác biệt tại đảo hoang đặc hấn bên trong chư vị phải hoàn thành dưới đây mục tiêu tìm kiếm đặc biệt tín hiệu nguyên tại gian khổ trong hoàn cảnh siêu tập vật tư mạo xương điểm lợi dụng nhiều loại địa hình cùng vũ khí tiến hành chiến đấu tăng lên tiểu đội hợp tác án ý trình độ cùng chiến hữu sóng vai chiến đấu tại đặc huấn bên trong tất cả mọi người đều đem lấy giả lập thân phận tiến vào một tòa hoang đảo tại trong hiện thực sẽ không thụ thường vậy không hội bỏ mình bị đào thải người chơi đem rời khỏi đặc huấn chỉ có cường đại nhất chiến sĩ mới có thể thu được đặc huấn hạng nhất không có cái gì so chiến trường chân chính càng có thể thể hiện anh hùng t i ê n chất cũng không có cái gì so kịch liệt thậm chí cả thảm thiết cạnh tranh càng có thể kích phát một người đấu trí cái gọi là cơn ư giả g là có thể bằng trước khi tuyệt cảnh mà mở sinh lộ mời chư vị chuẩn bị kỹ càng nên đón trận này suy nghĩ khác người huấn luyện đặc thù a một chút không có chơi qua đỡ lẽ ở dù nào é bà tôn lơ các người chơi còn không có cảm giác gì nhưng cái kia chút chơi qua ăn gà các người chơi thì là mắt chừng chóng ốc tại đ à o hoang đặc hấn phiên bản bên trong trận chiến đấu này là vì từ một trăm tên trong chiến sĩ tuyển bạt ra ưu tú nhất chiến sĩ tất cả mọi người đều là lấy giả lập thân phận gia nhập đặc hấn không có độc vòng cùng khu vực an toàn khái niệm thay vào đó là tín hiệu nguyên tất cả mọi người nhất định phải tại trong thời gian chỉ định tiến vào chế định tín hiệu nguyên tìm kiếm khu vực khoảng cách tìm kiếm khu vực qua xã hội tạo thành tín hiệu suy giảm người chơi giả lập thân phận sẽ trở nên không ổn định thời gian dài chưa tiến vào tín hiệu nguyên tìm kiếm khu vực khả năng sẽ tạo thành đào thải về phần huấn luyện mục tiêu vậy rất rõ ràng đ à o hoang đặc hấn u không giống với d i vãng hành động quân sự chủ yếu là bồi dưỡng tại gian khổ trong hoàn cảnh b ạ o xưng điểm lợi dụng hiện hữu tài nguyên cùng vật tư năng lực cùng tiểu đội tại phức tạp dưới điều kiện phối hợp hợp tác đồng thời đào thải địch nhân vậy không phải là vì giết chóc mà là vì tại chiến đấu kịch liệt bên trong chọn lựa ra c à n g mạnh chiến sĩ với lại một chút chơi qua tớ lơ dù nào ép bà tô nơ người chơi phát hiện trong trò chơi giống như nhiều rất nhiều hành p i bao quát ghi tên tràng cảnh cùng ban đầu tố chất trên quảng trường không quên sơ tâm nhớ kỹ sứ mệnh khắc khổ huấn luyện ma luyện thành tài giữ gìn an toàn quốc gia giữ gìn hòa bình thế giới lòng son dạ sát bảo vệ quốc gia quân sự quá cứng tác phong tốt đẹp không quên sơ tâm đ á mải tiến lên rất nhiều người đều có chút hoảng hốt cảm giác mình giống như lại về tới trong quân doanh không chỉ có như thế trong trò chơi trang bị cùng tái cụ vậy đều sửa lại trong trò chơi tất cả súng ống đều đổi thành trước mắt tại ngũ bộ đội vũ khí trang bị tỉ như 92 thước súng ngắn 81 m t ộ t thước súng tự động 56 thước súng tiểu liên 95 thước súng tự động 85 thước súng bắn t ỉ a các loại những vũ khí này tại ghi tên tràng cảnh bên trong đều là giải tỏa trạng thái có thể tùy ý sử dụng huấn luyện với lại rất nhiều người thử một chút về sau phát hiện những súng ống này đường đạn cùng trong hiện thực đường đạn cơ hồ hoàn toàn nhất trí ngoài ra ở trong game tai cụ vậy toàn diện đổi mới tỷ như bởi di 2 0 i n s hệ liệt xe dìm cũng đã trở thành chủ yếu tái cụ ngưu bức a cái này còn thật là huấn luyện đặc cung phiên bản cái này bên trong rất nhiều đều là chúng ta bình thường huấn luyện dùng quan t h ư ờ n g cảm giác rất quen thuộc a cảm giác đổi xong về sau còn thật là cùng trước kia đ ớ lơ dù nào ép bạ tổ n nơ cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau a nhanh chúng ta tranh thủ thời gian tổ cái bốn người tiểu đội chơi một chút ta cũng tới ta cũng tới cái này nhưng có ý tứ đế triều giải trí kim kiệt quan tâm tình thật không tốt bởi vì từ các hạng vận doanh số liệu biểu hiện đợt lở dù nào ép bạ tổ n ơ nhiệt độ tại gần đây một mực tại c ă ngọn thậm chí đã hoàn toàn nghiền ép lang hồn hiện đại chiến trường l a ngược hồn, hiện đại chiến đại t r ờ n n g g ư lại vậy không thể nói là không thành công chỉ là cùng đợt lở dù nào ép bạ tổ n ơ so ra nhiệt độ coi như kém xa lần này ba khoản fts trò chơi đại xung đột nhau lang hồn cùng l i ệ t hòa đột kích đều bị đâm đến có chút vô cùng thê thảm kỳ thật liệt hỏa đột kích hai còn tốt dù sao lấy nội dung cốt truyện là chủ yếu bán điểm nghiêm chỉnh mà nói là lấy máy rời nội dung làm chủ yếu cách chơi lượng tiêu thụ còn có thể cũng liền nói còn nghe được nhưng lang hồn hiện đại chiến trường thì là lấy cách chơi là chủ yếu bán điểm cùng đỡ lẽ ở dù nào ép bạ tô ơn lơ cái này va chạm bên trên coi như rất có tráng sĩ một đi không trở lại ý tứ lúc này kim kiệt quang đang tại viết một phần đồ vật là lâm triều húc tự mình bàn giao liên quan tới tại lang hồn hiện đại chiến trường bên trong gia nhập đại đảo sát hình thức khả thi phân tích kim kiệt quang phi thường không muốn viết thứ này h i ệ n nhiên lấy lang hồn chủ nhà thiết kế tần tiêu tính cách hắn khẳng định sẽ không tiếp nhận tại mình trong trò chơi gia nhập người khác kinh điển cách chơi nhưng là từ lâm triều húc góc độ tới cân nhắc đối với đế triều giải trí tới nói nếu như muốn thanh lợi ích tối đại hóa như vậy đẩy ra đại đảo sát hình thức là bắt buộc phải làm lựa chọn liên liên, liệt hỏa đột kích hai không phải nói vậy đang suy nghĩ gia nhập đại đảo sát hình thức a không có cách mặc dù rất nhiều người đều đối cùng phong khịt mũi coi thường nhưng là cùng phong quả thật có thể kiếm tiền a ai sẽ theo tiền không qua được thế là kim kiệt quang coi như khổ bị kẹp ở lâm t r i ề u húc cùng tần tiêu ở giữa rất có thể náo cái hai đầu không phải người kim kiệt quang một bên viết phần báo cáo này một bên ở trong lòng thành trần mạch mắng trăm tám mươi trải rộng đúng lúc này kim kiệt quang chú ý tới nói chuyện phiếm trong đám có người chia sẻ một phần thông cáo thứ đồ gì đỡ lẻ ở dù nào ép bà tô ơn ơ huấn luyện chuyên dụng bản đảo hoang đặc huấn thu được bộ đội các chiến sĩ nhất trí khen ngợi du ủy hội thông báo khen ngợi kim kiệt quang đều m nợ bức cái quỷ gì a đây là liền đỡ lẻ ở dù nào ép bà tô ơn ơ cái trò chơi này bối cảnh còn mẹ nó có thể thu được khen ngợi sợ không phải đang đùa ta a chương bảy trăm mười tám t h ghép lên điện thoại bản kim kiệt quang cảm giác mình tam quan bị phá vỡ trước đó đợt lỡ dù nào ép bà tô ơn lơ vừa ra tới đế triều giải trí lang hồn hiện đại chiến trường hạng mục tổ liền thảo luận qua vậy đại khái phỏng đoán qua trò chơi này xu thế kết luận là đợt lỡ dù nào ép bà tô ơn lơ cách chơi mặc dù mới lạ nhưng lại quá mức đơn nhất nhiệt độ khẳng định hội dần dần suy yếu với lại đến tiếp sau lợi nhuận năng lực sẽ phi thường mềm nhũn với lại trò chơi này có sự bối cảnh tương đối không phù hợp huấn luyện bối cảnh trần mạch hẳn là hoàn toàn lấy một cái thương nghiệp trò chơi đi thi lượng không có ý định tại du ủy hội cái kia tranh lấy ấn tượng tốt gì nhưng gần nhất tất cả mọi người mặt đều bị một bản lại một bản địa phiến đều mẹ nó nhanh phiến x ư n g lên tớ lơ dù nào ép bạ t ổ hơn ơ không chỉ có không có bất kỳ cái gì nhiệt độ suy yếu dấu hiệu ngược lại càng ngày càng lửa thậm chí rất có quét sạch toàn bộ vào giờ sân đấu s u thế về phần lợi nhuận năng lực l ử a đến trình độ này chỉ là bán tài khoản liền đủ trần mạch kiếm được nương tay huống chi trang sức rút thành càng là cái làm cho người c h ấ n kinh cây d ụ tiền ở trong game một chút đặc thù phúc sức tỉ như khăn quàng cổ tiểu váy áo lóc nhỏ chế p h ụ cáo khoác các loại bởi vì tương đối k h ă n hiếm đều đã bị xào đến hai ba ngàn giá cả tớ lơ dù nào ép b à tô ơn nơ xác thực không có bất kỳ cái gì bên trong mua điểm này trần mạch đã sớm ba lệnh n ă m t h ầ n khẳng định không hội thêm các loại nạp tiền mở dương loại hình đồ vật nhưng cái này cũng không hề có thể trở ngại các người chơi nạp tiền nhiệt tình l i ê nói lấy tiểu váy làm váy tiểu thí dụ, mỗi cái người chơi đều dụ, c thể thông qua k m mở dương mở tệ tất dương ra, cách ả quần o đều ó t ể tiểu tại trên thị trường tự do giao dịch. Mà tiểu váy giá cả đã xào đến khối tiền tà hữu, mỗi lần giao dịch. do xào cả, Mà váy đã khác ố muốn khấu trừ 300 khối i tiền mỗi giao tiền giao dịch thuế. Nói tả thành trừ thuế. đều lần công, hữu, dịch khấu dịch c h khác, mỗi có một tên người chơi bán đi một cái tiểu váy trần mạch liền lừa ba trăm khối tiền cái khác quần áo căn cứ chân q u ý trình độ và mỹ quan trình độ giá cả cuối cùng vậy không giống nhau có mấy m ộ ư ơ i đồng tiền có mấy trăm khối tiền nhưng không quản đắt cỡ nào giao dịch thuế trần mạch đều là chiếu thu không lầm cực kỳ nhiều người chơi còn thật l à thanh đỡ lơ dù nào ép b à tô ơn ơ cho chơi trở thành một cái thay đổi trang phục cho chơi trần mạch muốn kiếm nhiều tiền một chút vậy rất đơn giản ở trong game nhiều khai phát mấy khoản g đẹp mắt quần áo là được rồi có thể đoán được là liền chỉ bằng vào giao dịch thuế cái này một cái lợi nhuận điểm lấy đỡ lơ dù nào ép b à tô ơn ơ hiện tại nhiệt độ mà nói vậy đủ để kiếm được đầy bồn đầy bát dù nào Nơ, bà ép Tô kim h chỉ ô n g có lửa, v ớ lại i k ế được nhiều, nhất kiệt h h í là, n ạ i hội đều muốn khen ngợi. Kim Kiệt du đều muốn ủy khen quang cũng là có phần phí hết chút chắc trở mới biết được đảo hoang đặc hấn phiên bản đổi mới nội dung xem hết về sau kim kiệt quang ngậm ức trần mạch thật mẹ nó hội chơi a cái này đổi xong về sau trò chơi bối cảnh cùng tinh thần nội hàm còn thật là thay đổi hoàn toàn a trước đó là đặc biệt tàn khốc luật dừng thế giới quan kết quả đổi xong về sau biến thành cố gắng huấn luyện nỗ lực p h â n đấu liên liên s ú n g ống vậy toàn đều sửa lại có thể nói là phi thường có thành ý với lại đỡ lơ dù nào ép bà tô ơ nơ trong huấn luyện được hoan nghênh đó là khẳng định a bởi vì cái này cách chơi chơi vui a cái kia chút các chiến sĩ cũng đều là người chơi nếu như lấy người chơi tâm tính đến xem đỡ lơ dù nào ép bà tô ơ nơ khẳng định so mặt khác hai trò chơi đều tốt chơi a đây là thị trường đã nghiệm c h ứ n g qua kim kiệt quang cảm thấy một trận tuyệt vọng đúng lúc này hắn điện thoại vang lên lâm triều húc đánh tới tới phòng làm việc của ta l i ê n năm chữ sau đó điện thoại liền treo kim kiệt quang có dự cảm lâm triều húc lần này đoán chừng là lại phải đại phát lôi đỉnh hố cha a trần mạch ta và ngươi không đội trời chung kim kiệt quang quả thực là mang xúc động chịu chết tâm tình hướng lâm triều húc văn phòng đi đến trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch đang xem lấy vừa mới rút ra mới đạo cụ kiến thức chuyên nghiệp khảo cổ học sách kỹ năng kiến thức chuyên nghiệp cổ đại kiến trúc học sách kỹ năng mỹ thuật biểu hiện mỹ thuật sách kỹ năng thiên giai mỹ thuật biểu hiện động tác sách kỹ năng thiên giai kiến thức chuyên nghiệp trèo nham sách kỹ năng kiến thức chuyên nghiệp thế giới cổ đại sử sơ giai trừ cái đó ra còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật ách cảm giác tựa như là l à ám chỉ thứ gì chân mạch một bên sử dụng cái này chút sách kỹ năng một v ừ i l ầ m b ầ m lầu bầu nói tờ lờ dù nào ép b à t ổ hơn nơ mặc dù tại thương nghiệp phương diện có lợi là thành công to lớn nhưng ở khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị thu thập dân tấu t r ư ơ n g hiện chỉ có thể nói là tương đối bình thường đương nhiên liền trước mắt mà nói đặc xảo ồ thu thập oán nghiệm giá trị vẫn như c ũ là tiêu chuẩn trên cơ bản so tờ d õ tổ y tờ dù nào ép bạ tổ nơ chung vào một chỗ thu hoạch khoái hoạt giá trị còn nhiều hơn chân mạch vậy không khỏi không c ả m khái hát hồn là thật ra sức ca hơn hết càng về sau thu thập khoái hoạt giá trị cùng oán nghiệm giá trị vậy thì càng khó trần mạch hiện tại làm trò chơi trên cơ bản đều là đại chế tắc vờ giờ trò chơi trò chơi lúc dài động một tí đều ở trên trăm giờ đầu nhập vậy động một tí phá trăm triệu nhưng dù cho dạng này khoái h o ạ c giá trị cùng oán nghiệm giá trị sản xuất tốc độ vẫn là có chút n g ạ i trưởng trần mạch đánh mở nội bộ công ty hồng thư tiền côn đã phát đến đây công việc báo cáo tại tờ lờ dù nào ét bạ t ổ ơn l v vờ giờ bản nghiên cứu phát minh hoàn thành về sau trần mạch liền tiếp tục an bài nhân thủ đem tờ lờ dù nào ét bạ t ổ ơn l tấy ghép đến sở h u y ệ t cùng trên điện thoại di động hai cái này đều có thể nhìn thành là game điện thoại bản chỉ hơn hết sở h u y ệ t bản thao tác hội càng thêm dễ chịu một chút game điện thoại đợt lỡ dù nào ét bà tô n nơ kỳ thật không có gì đặc biệt địa phương duy nhất đáng nhắc tới liền là trong trò chơi máy tính người tuy nói vờ giờ bản đợt lỡ dù nào ét bà tô n nơ có rất nhiều khốc huyễn thiết lập t ỷ như lăn lộn t r e o tường trí tuệ nhân tạo thần tiên phục các loại nhưng bản điện thoại di động kỳ thật cũng không cần tại trần mạch quy hoạch bên trong vờ giờ bản đỡ l ở dù nào ét bạ tổ lơ là cho cứng rắn hạch người chơi cung cấp rất phong phú trò chơi trải nghiệm mà game điện thoại đỡ l ở dù nào ét bạ tổ t lơ thì là cho đại bộ phận chia tay tàn người chơi trải nghiệm loại này cách chơi cơ hội game điện thoại đỡ l ở dù nào ét bạ tổ lơ máy tính người cũng không phải loại kia cao cấp trí tuệ nhân tạo vẹn vẹn một chút vô cùng đơn giản chương trình tại thời gian nhất định bên trong ngẫu nhiên đổi mới tại một chút người chơi chung quanh chủ động tìm người chơi vị trí nổ súng bắn hai lần người chơi chân hơi rơi một điểm máu sau đó liền toàn bộ hành trình chạy không thương trở lấy biến thành hộp với lại cái này chút máy tính người còn hội ngẫu nhiên mang theo một chút trang bị cung cấp người chơi liếm bao cái này nhìn phi thường ngu xuẩn nhưng trên thực tế lại là cái phi thường cao minh thiết lập nó mấu chốt ý nghĩa ở chỗ rất tốt mà bảo chứng tân thủ người chơi trò chơi trải nghiệm tớ lơ dù nào é bạ tô n nơ đối với một bộ điểm biên giới người chơi khuyên lui chủ chỗ cao. chỉ có có khó yếu là ở chỗ nó độ khó cao. 100 người chỉ có một người độ trên thực tế bởi vì người chơi trình độ có to lớn khác biệt mà ẩn tàng điểm cũng không thể rất tốt mà bảo chứng mỗi một cục người chơi thực lực đều như vậy cân đối cho nên rất có thể xuất hiện tình huống là đồng dạng là một trăm trận có chút người chơi ăn gà hai mươi đi mà có chút người chơi một thanh đều ăn không được nhất là đối với tân thủ mà nói vĩnh viễn ăn không được gà thậm chí thường xuyên rơi xuống đất thành hộp tất nhiên hội sinh ra một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác bị thất bại cũng chính là rất nhiều tân thủ đều hội phản ứng cảm thấy t ấ lẽ ở dù nào ép bạ tô hơn ơ trò chơi này rất khó dưới loại tình huống này máy tính người kỳ thật liền là cam đoan người chơi trải nghiệm một cái trọng yếu thiết lập chương 719, điện ảnh thất lạc bảo tàng đối với cái kia thứ gì cũng đều không hiểu tân thủ mà nói Bị điện giật não, người đánh đ giật người não thường thường sẽ ặ các biệt bồi dối, nhưng ở đ n tính người h giết máy vậy về sau vậy sẽ ả m thấy rất vui vẻ, bởi vì rốt giết tới vui vẻ, vì bởi người. cục Các loại các người chơi chơi hơn nhiều nhìn thấu máy tính người sáo lộ về sau bọn họ trò chơi lúc bề trên đi đã thích đứng cái trò chơi này vậy không sẽ đối với cái này thiết lập có cái gì phản cảm về phần cái kia chút không thích cái này thiết lập cứng rắn hoạch người chơi đi chơi vờ giờ bản liền tốt thông qua máy tính người thiết kế tất ở dù nào ép bà tô n nơ game điện thoại có thể mức độ lớn nhất đích xác bảo đảm t â n thủ người chơi trò chơi trải nghiệm thậm chí để đại bộ phận điểm người chơi có thể thường xuyên tiến trước mười một chút kỹ thuật chơi vui hơn nhà có thể cam đoan mỗi ngày c h í ít ăn một lần gà Đó điện đồng điện đài, đối có là mobile lại lên mobile lĩnh nào bà này ở dù nào ad cùng nơ, game điện thoại bản tướng hội đồng thời thượng tuyến điện thoại cùng bình đài. Có thể nghĩ, thượng tuyến vòng nhiên nhắc trận tanh Hơn trần không quan thoại thoại game sau game mưa tổ thời huyệt thể tất một hết tâm, gió game máu. mạch hội với cái vực sở s về vậy khả năng so với đăng đỉnh game mobile dễ bán bảng nhiều bán mấy đài sở tịch mới là trần mạch càng muốn nhìn hơn đến sự tình trần mạch đang lo lắng tiếp xuống nghiên cứu phát minh kế hoạch trợ lý lâm h i ể u gõ cửa t i ề n đến t r ầ n tổng trời tối ngày mai đoàn xây hoạt động an bài mọi người liên h o à n sau cùng đi xem điện ảnh ngài cảm thấy ok à lâm h i ể u hỏi lôi đỉnh giải trí hiện tại cũng là nhà công ty lớn đương nhiên cũng không thiếu được đủ loại đoàn xây hoạt động cái gọi là đoàn xây hoạt động thuyết phục tục một điểm đơn giản liền là công khoản ăn uống xem như tăng cường nhân viên lực ngưng tụ một loại thủ đoạn cái này chút đoàn xây hoạt động trên cơ bản trần mạch đều không thế nào hỏi đến bởi vì hắn cũng không quan tâm những chuyện này hơn hết lâm h i ể u tại xác định đoàn xây hoạt động thời điểm khẳng định vẫn là muốn nói với trần mạch một tiếng ân có thể đúng là cái gì điện ảnh trần mạch thuận miệng hỏi một chút lâm h i ể u nói ra là gần nhất phi thường nổi g i ậ n p h i ế n thất lạc bảo tàng thất lạc bảo tàng tâm bảo loại t r â n mạch hỏi lâm hiểu gật gật đầu đúng nghe nói tình đặc biệt khúc chiết với lại mạo hiểm kích thích cũng coi là bắp giang điện ảnh bên trong cực kỳ tinh phẩm loại kia phim bình điểm rất cao ta cảm thấy rất thích hợp đoàn xây đi xem t r â n mạch nói ra t ố t vậy liền theo ngươi an bài tới đi đúng vẫn là cùng trước kia như thế nói rõ với mọi người đoàn xây hoạt động hoàn toàn tự nguyện nếu như có chuyện lời nói nói một tiếng là được rồi được rồi ta biết lâm hiểu quay người rời đi đi an bài đoàn xây sự tình từ dạp chiếu phim đi ra đám người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn thật là dễ nhìn a lúc đầu tưởng rằng một cái khảo cổ loại điện ảnh kết quả lại có nhiều như vậy cảnh tượng hoành tráng lái phi cơ đi đua xe bán nhau còn có các loại kích thích chẳng gì ạ sớm đều nói cho ngươi là bắp giang điện ảnh còn tưởng rằng là khảo cổ loại điện ảnh là cái quỷ gì cổ b ă n g cảm khai nói xác thực loại này phim giống như chỉ có âu mỹ mới có thể đập được đi ra a văn lăng vi nói ra việc này nói đến coi như phức tạp trong nước cái này điện ảnh ngành nghề a đập trong nước đề tài phim văn vật đều phải nộp lên quốc gia đập nước ngoài đề tài vậy không ai am hiểu a tiền côn vừa đi vừa suy nghĩ ta cảm thấy a cái này điện ảnh rất tốt với lại nội dung vẫn rất phong phú bao quát bắn nhau tái cụ truy đuổi động tác tìm ra lời giải các loại nguyên tố đáng tiếc liền là đại nhập cảm đi thiếu sót một điểm văn lăng vi liếc mắt nhìn hắn một cái điện ảnh muốn cái gì đại nhập cảm điện ảnh cùng trò chơi cũng không phải đồng dạng biểu hiện hình thức không cách nào so sánh được mà cổ b ă n g đột nhiên nghĩ đến ai nói như vậy bắt đầu ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này điện ảnh giống như vậy có thể cải biên thành trò chơi a cũng không biết bản quyền xài hết bao nhiêu tiền mua tiền côn gật gật đầu đúng a đổi trò chơi nên vấn đề không lớn ta cảm thấy ta cũng có thể làm ách liền xem cửa hàng trưởng có thể hay không phê hạng mục này đám người đồng loạt nhìn về phía t r â n mạch t r â n mạch vui lên các ngươi nhìn ta làm gì a tiền côn hh á t á t một n g ư ờ i cửa hàng trưởng ngươi chỉ cần vung tay lên t h a n h thất lạc bảo tàng ít mua được lại cho ta khác mở một cái hạng mục cam đoan cho ngươi thanh trò chơi cho làm được kiểu gì trần mạch cười tủm tìm xem lấy hắn nhìn đem ngươi cho có thể trả lại cho ngươi thanh thất lạc bảo tàng ít mua được loại này âu mỹ mảng lớn í p ngươi biết đắt cỡ nào sao tiền côn gãi đầu một cái đắt cỡ nào ta không biết nhưng là ta biết cửa hàng trưởng ngươi khẳng định mua được t ô c ẩ n du phốc phốc một cái cười trần mạch không biết nói gì đi bớt lắm m ộ n lại nói lôi đ ỉ n h giải trí lúc nào mua qua người khác im. hoa cái kia tiền tiêu đ u ổ i phí đâu các ngươi muốn thật nghĩ làm chính chúng ta làm im a thiền côn s ư ớ n g sở mình làm im. cửa hàng trưởng ngươi nghiêm túc trần mạch gật gật đầu đương nhiên là nghiêm túc lôi đ ỉ n h giải trí từ trước đến nay là từ tạo im. ra ngoài hoa tiền tiêu đ u ổ i phí mua cái kia đúng sao văn lăng vi n h ư mày nhưng là tự sáng tạo cũng không dễ d à n g a nhất là tầm bảo cái này đề tài nếu là tìm trong nước cái kia xét duyệt là phiền phức sự tình nội dung cốt truyện vậy thi triển không ra nếu là tìm nước ngoài chưa chừng vẫn phải mời thật nhiều nước ngoài chuyên gia khảo cổ làm cố vấn đi trần mạch nghiêm túc nói lần này tạm thời trước làm nước ngoài đề tài đến tại cái gì chuyên gia khảo cổ không cần ta chính là chuyên gia a đám người văn lăng vi im lặng ta làm sao như thế không tin đâu trần mạch vui lên đi đều đừng có đ o á n bỏ vừa lúc mới hạng mục còn không có mặt mày đâu các ngươi nếu là đều cảm thấy tầm bảo đề tài có thể làm vậy chúng ta liền làm thiền côn lập tức lên tinh thần thật ta cái kia đi ta đi nhóm nội bộ làm cái điều tra vấn quyển ta cảm thấy hẳn là thật nhiều người đều ưa thích cái này đề tài trên inter thất lạc bảo tàng nhiệt độ trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng tăng gọn bộ này vẽ xem phim phòng vậy tiếp tục đi cao trong nước ngày đầu phòng bán vẽ liền rách năm trăm triệu đủ để chứng minh nó nhiệt độ loại này nhiệt độ cùng phòng bán vé vẫn là để sản xuất phương cảm thấy tương đối kinh hỷ chủ yếu là tại thế giới song song bên trong n à y chủng loại hình điện ảnh còn thuộc về tương đối ít lưu ý đề tài trước đó cũng không có đặc biệt thành công tiền lệ tại ngày đầu liền lấy đến dạng này phòng bán vé với lại tại trong phạm vi toàn thế giới đều lấy được tương đương thành công đủ để chứng minh cái này đề tài còn có đào móc tiềm lực tại tương quan truyền hình điện ảnh trên website thất lạc bảo tàng bình điểm trên cơ bản duy trì tại năm điểm trở lên cao điểm tuyệt đại đa số xem ảnh người đều biểu thị loại này đề tài điện ảnh để cho người ta hai mắt tỏa sáng trên nội b u thất lạc bảo tàng chủ đề cũng trở thành nóng lục x o á t chủ đề một trong rất nhiều người đều đang nhiệt liệt thảo luận điện ảnh thật là dễ nhìn a đáng tiếc liền là cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn thời gian lại thêm chút liền tốt ai các ngươi nói cái này điện ảnh đổi thành vờ giờ trò chơi có phải hay không đặc biệt này a không tốt đổi a điện ảnh cùng trò chơi khác biệt còn là rất lớn với lại hiện tại cũng không có đặc biệt thành thục hình thức game có thể sử dụng a trong nước công ty hẳn là không cần trông cậy vào nước ngoài công ty hẳn là hội mua im a chí ít ra cái vòng tiền tác phẩm cũng được a hơn hết suy nghĩ kỹ một chút nếu quả thật làm được cái kia xác thực rất thú vị a vờ giờ hình thức hạ thể nghiệm loại kia kích thích tầm bảo m u ố n chơi chương bảy trăm hai mươi điện ảnh hóa trò chơi u nơ két thất lạc bảo tàng ở thế giới phạm vi bên trong nóng n ả y xem như ngoài ý liệu nhưng cũng hợp tình hợp lý tại thế giới song song bên trong t â m bảo đề tài tác phẩm bao quát tiểu thuyết truyền hình điện ảnh kịch các loại xem như tương đối tiểu chúng đề tài nhưng không thể không nói cái này đề tài kỳ thật có rất nhiều có thể khai quật tiềm lực t â m bảo đề tài tác phẩm h ạ c h tâm t h o ả i m á i điểm đơn giản là ba loại động tác giải mã ngắm cảnh tại cái này ba điểm trên cơ sở tuyệt đại đa số bắp giang m ả n g lớn phải có đặc biệt chất đều có thể đi lên thêm tỉ như chiến đấu bắn nhau đi đua xe trèo nham bạo tạc tình cảm hí các loại chân chính làm đến cực hạn thương nghiệp hóa tầm bảo đề tài khẳng định là những yếu tố này tông hợp thể đơn thuần chỉ dựa vào giải mã cùng ngắm cảnh là rất khó để người xem sinh ra đủ nhiều hormon tựa như nào đó đi đua xe điện ảnh báo tố lấy báo tố lấy liền báo tố đến cứu vớt trên thế giới đi dù sao tại các loại bắp giang điện ảnh tầng tầng lớp lớp niên đại khán giả thoải mái điểm quắc giá trị vậy đã càng ngày càng cao không còn thỏa mãn với loại kia bình thản không có gì lạ tầm bảo hòa giải mê mà tại thế giới song song bên trong thất lạc bảo tàng vừa lúc là như thế này một bộ thanh tầm bảo đề tài thương nghiệp hóa đặc thù làm đến tương đối cực hạn điện ảnh cho nên cái này mặc dù xem như cái tiểu chúng đề tài lại thu được ra ngoài ý định thành công thất lạc bảo tàng thành công to lớn nhượng chế phiến phương vậy cảm thấy mừng rỡ mà vây quanh cái này một í p liên động liền trở thành tiếp xuống một đoạn thời gian điểm nóng chủ đề tiểu thuyết truyền hình điện ảnh trò chơi các loại í p vượt lĩnh vực cải biên đã sớm là một kiện thuận lý thành trương sự tình mà thất lạc bảo tàng điện ảnh nóng chiếu đưa tới nguyên tắc tiểu thuyết nhiệt tiêu vậy đưa tới rất nhiều công ty game chú ý như loại này trước mắt đại nhiệt ịp giá cả khẳng định là hư cao cái này không cần phải nói dù sao cái gọi là ịp đơn giản là nhiệt độ cùng lưu lượng đại danh tử tại cái này xương trên mắt mua thất lạc bảo tàng ịp giá cả quý là quý nhưng nhiệt độ vậy có thể bảo chứng thật các loại cái này điện ảnh qua khí ịp bán là tiện nghi nhưng tuyên truyền hiệu quả cũng liền giảm bớt đi nhiều rất nhanh rất nhiều nước ngoài trò chơi truyền thông đều vạch trần nói đã có mấy nhà trò chơi đại hán tại cùng thất lạc bảo tàng sản xuất phương nói chuyện hợp tác hy vọng có thể lấy thất lạc bảo tàng cố sự làm kịch bản cải biên trở thành vờ giờ trò chơi thậm chí đế triều giải trí cùng thiện ý giải trí vậy tham dự cái này yp chiến đấu dù sao cái này điện ảnh ở trong nước ở v ậ yp đồng dạng lửa nóng. lửa Bất quá, cái này, cuối cùng là bị ga cho cầm xuống rất nhiều đ ưa thích thất lạc bảo tàng đám f a n hâm mộ biểu thị ôm đầu đau nhức khóc cái này mẹ nó cái quỷ gì à cân nhắc đến ga tại trò chơi vòng phong bình trông cậy vào thất lạc bảo tàng trò chơi phiên bản hoàn mỹ phục hiện trong phim ảnh cho là rất không có khả năng chỉ cần trò chơi này vòng tiền đừng quá hung á c bụt đừng quá nhiều liền thành nếu như có thể thật thanh nguyên tắc tiêu chuẩn phục hiện đến tám mươi điểm cái kia đám f a n hâm mộ đều đổi cảm ơn trời đất bất quá ga tương quan hạng mục người phụ trách đang tiếp thụ phỏng vấn lúc thế nhưng là lòng tin c h à n đầy biểu thị tuyệt đối có năm chắc đề thất lạc bảo tàng Trở thành một bộ khai sáng tính mạo hiểm trò khai hiểm chơi sáng mạo bộ đối ạ tại cùng, thất lạc lạc i thời nghiên minh thiết giả câu thông, hy vọng có thể thuê nguyên tác giả gia nhập trò chơi thiết kế tổ, cộng đồng tiến chơi nghiên minh. tác, phát tổ thất tàng, tắc tác thông, thể thuê tắc trò tổ, thất tàng, trò chơi nghiên cứu phát cứu cùng, câu có cộng cứu đồng đã đồng đ bọn nhà nguyên vọng nguyên nhập hành, bản họ hy bảo bảo kế kế với cái này đám f a n hâm mộ biểu thị cẩm thận trọng lạc quan thái độ dù sao lời xã giao ai đều sẽ nói mời nguyên tắc tác giả kết quả còn cải biên đập tác phẩm cũng là một chảo một bò lớn nguyên tắc các tác giả nhiều khi vô cùng rõ ràng mình đơn giản liền là treo cái tên dù sao tác phẩm íp đều đã bán tiền đều thu thật muốn cùng bên sản xuất các loại chăm chỉ vậy cũng không thích hợp húng chi khác nghề như cách núi nguyên tắc tác giả chưa chắc liền rõ ràng trò chơi bên sản xuất mặt sự tình cho nên đối với cuối cùng làm được thành phẩm đến cùng như thế nào đám f a n hâm mộ vậy đều không ngọn n g u ồ n rất nhiều trong nước người chơi đều tại n h a u n h a u tiết hận cảm thấy lôi đình giải trí mua được thất lạc bảo tàng íp làm một cái lời nói khẳng định so ga đáng tin hơn nhiều nhưng là vậy liền t i ế c hận một cái mà thôi dù sao trần mạch cho tới bây giờ đều là tự sáng tạo im chưa nghe nói qua dùng nhiều tiền từ trong tay người khác mua h u n g chi thất lạc bảo tàng im giá cả h ứ a cao mà trần mạch thì là tại mở hội cho tất cả mọi người giảng giải mới trò chơi thiết kế khái niệm bản thảo ưu nở cách điện ảnh hóa trò chơi cái này để phụ để tất cả mọi người đều cảm thấy có chút hiếu kỳ điện ảnh hóa trò chơi hiển nhiên trần mạch lần này mục tiêu không chỉ là muốn thanh thất lạc bảo tàng Điện ảnh chân ả i tạo t h t m ò c h chỉ chỉ hình chiếu dụng cụ bên trên mấy cái yếu tố u n k đặc biệt điểm chủ yếu có ba cái hoàn toàn không l không a tải hình cực hạn hình tượng truy cầu mô phỏng cảm ứng đến cực hạn mảnh tiền côn thấy có chút m ộ n g bước cửa hàng trưởng ách gần nhất ta bỏ qua cái gì tin tức lớn sao kỹ thuật lại nổ tung trần mạch lắc đầu không có a tiền côn gãi đầu một cái cái kia cửa hàng trưởng hoàn toàn không loạ đỉnh cùng cực hạn hình tượng truy cầu suy nghĩ thêm đến cái trò chơi này thể lượng bằng vào chúng ta trước mắt trình độ kỹ thuật làm không được a trần mạch cười cười đương nhiên làm được các ngươi trước không cần hoài nghi ta tới trước giảng một cái trò chơi này cuối cùng hình thái nó là một bộ trò chơi điện ảnh có thất lạc bảo tàng bên trong tất cả nguyên tố bao quát bắn nhau động tác đi đua xe tìm ra lời giải ngắm cảnh tình cảm hí các loại thậm chí tại tuyệt đại đa số tràng diện bên trên còn còn hơn cái này chính là một bộ không tồn tại cờ gơ trò chơi tất cả mọi thứ đều là trò chơi thực cảnh toàn bộ thông qua tức thời diễn t o à n đến hoàn thành ta hy vọng trong trò chơi mỗi một tấm sức d ì n suất về sau đều sẽ cho người coi là đây là trong trò chơi thực cảnh ảnh chụp đương nhiên lấy trước mắt vờ giờ cabin trò chơi tính năng muốn đạt đến loại này siêu cao độ mô phỏng cảm ứng hiệu quả cần tiêu hao đại lượng cabin trò chơi tài nguyên phương thức giải quyết kỳ thật rất đơn giản chúng ta hội nghiêm ngặt quy hoạch mỗi một cái cửa khẩu thanh vờ giờ cabin trò chơi toàn bộ tính năng hoàn toàn ứng dụng đến vẹn vẹn một cái cửa khẩu bên trên để cái này cửa khẩu bên trong một ngọn cây cọn cọ đều vô cùng chân thực cổ b ă n g nghe được không hiểu ra sao các loại cửa hàng trường vừa rồi ngươi còn nói trò chơi này muốn toàn bộ hành trình không l o ạ điện toàn bộ tài một làm cái nguyên lấy ra làm một cái cửa k hành ẩ u cái kia l m sao o có thể t à bộ à n h trình không l o ạ đỉnh h a i lần loạ bàn toàn hành trình không bộ phím, đỉnh chỉ ũ n g k ô không không n nghĩa toàn hành trình Toàn hành trình g ghi có là loạ vào.、Toàn、bộ bộ đ nói h chỉ n là để người chơi tại trò chơi quá trình bên trong thủy t r u n g đều nhìn không đến bất luận cái gì ghi vào t h à n h tiến độ nhưng trên thực tế trò chơi vẫn là cần một cái tràng cảnh một cái tràng cảnh đi thêm năm chỉ hơn hết loại này thêm năm quá trình là che giấu các người chơi thức người không ý đồng thời tại cầu nối đổ sụp đại môn quan bế về sau người chơi liền không cách nào lại đến trước đó cửa khẩu như vậy trước một cái cửa khẩu tài nguyên liền có thể đưa ra tới chương 721, cực hạn trò chơi mảnh thiền côn bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế nếu như thanh toàn bộ vờ giờ cabin trò chơi tính năng toàn đều vận dụng đến đơn nhất cửa khẩu đi lên lời nói cái kia s ắ c thực có thể thanh hiện tại trò chơi hình tượng lại đề thăng một cái cấp bậc a làm được như vậy hiệu quả rất có thể so một chút âu mỹ đại hán tác phẩm đều phải tốt hơn nhiều chân mạch cải chính vị bạn học này xin chú ý ngươi tìm từ đối ở hiện tại chúng ta mà nói âu mỹ đại hán đã không phải là cái gì cao không thể chạm tồn tại lôi đình giải trí bị hô một tiếng hoa hạ đại hán vậy không có tâm bệnh thiên côn ngư bức trần mạch tiếp tục nói cho nên u n k e t hẳn là cho người chơi một loại đăng phong tạo cực đắm chìm cảm xúc trong trò chơi tất cả ui có thể bớt tí bớt ta hy vọng trong trò chơi mỗi một tấm hình tượng đều có thể đem ra xịn s xọt ngoài ra toàn bộ hình tượng hiệu quả bao quát tài chất quang ảnh mặt nước động tác đều muốn làm đến bây giờ nghiệp giới đỉnh phong nhất tiêu chuẩn đúng động tác cùng biểu lộ thu thập diễn viên cũng muốn dùng tốt nhất nếu như bộ mặt biểu lộ thu thập hiệu quả về sau quả không hài lòng cái kia ta liền tự mình tay điều mặt khác tại vật lý động cơ phương diện bản cổ động cơ xác thực phi thường cường đại thậm chí không gì làm không được nhưng chúng ta lượng công việc vẫn như cũ nặng nề muốn để u nơ két trở thành một cái chân chính điện ảnh cấp trò chơi trọng yếu nhất liền làm mảnh. ảnh là cấu trúc chân thực cảm giác trọng yếu nhất nguyên tố phía dưới cái này chút mảnh ta hy vọng mỹ thuật tổ chư vị có thể hào hào nhớ kỹ ta muốn nhìn thấy bọn chúng ở trong game bị toàn bộ phục hiện ra năng lượng ánh sáng xuyên thấu qua nhân vật hai nhân vật chính cầm bàn kéo dây t h ư ờ n g lúc hội căn cứ dây t h ư ờ n g vị trí tự động đổi tay t ừ tùy ý trên phương hướng xuống xe đều hội có khác biệt động tác treo nham nhảy cầu bơi lội tất cả động tác đều phải đầy đủ chuyên nghiệp dưới nước cấm ức thời điểm miệm nhất định phải là nâng lên tới nhân vật tới gần vách tường lúc sẽ tự nhiên địa đụng chạm vách tường mà không phải thẳng tắp địa đụng vào nhân vật đối thoại gia nhập quá độ câu nói bị đánh gây về sau sẽ tự nhiên địa nối liền trước đó chủ đề từ đồng bạn trên thân bỏ qua đi thời điểm hội có khác biệt động tác cùng phản ứng có đại lượng đặc thù sự kiện t h như lái xe đến dưới thác nước phương lúc sẽ có đặc thù nhân vật động tác cùng đối thoại nhân vật điện thoại có hoàn chỉnh ui xe dịp k i n h chắn gió bị viên đạn đánh nát lúc nhân vật sẽ tự mình đem kính chắn gió dỡ xuống Trần Mạch nhân một cái mảnh không có gì nhưng khi cả cái thế giới trò chơi đều tràn ngập các loại cùng loại mảnh thời điểm cái trò chơi này thế giới mô phỏng cảm ứng trình độ liền hội trong nháy mắt lên cao mấy cái cấp bậc lại thêm trước đó đề cập tới Toàn bất luận kỹ thuật như thế nào tiến bộ trò chơi thiết kế đều thủy chung muốn bị giới hạn trò chơi máy chủ tính năng mà đối với nhà thiết kế nhóm tới nói như thế nào tốt hơn địa dùng có hạn cơ năng bảy biện ra càng thêm đặc sắc hiệu quả cái này đồng dạng là một môn đáng giá nghiên cứu nghệ thuật cho dù là tại thế giới song song bên trong đến vờ giờ trò chơi thời đại hiện tại vậy không có khả năng không hạn chế địa sáng tạo một cái khắp không bờ bến thế giới trò chơi mà trần mạch hiện tại muốn làm u nơ két liền là tận khả năng địa để vờ giờ cabin trò chơi tính năng đạt được nhất cực hạn phát huy đối với trần mạch mà nói đây là tất nhiên cần trải qua một bước cũng coi là một cái loại hình trò chơi nếm thử thiết kế khái niệm bản thảo kể xong tất cả mọi người đều cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào lợi hại cảm giác dựa theo cửa hàng trưởng cái phương án này giống như thật có thể làm ra tinh xảo đến điện ảnh cấp bậc trò chơi hoàn toàn thời gian thực diễn toán mỗi một tấm đều có thể trực tiếp lấy ra d ì n xót đúng kịch bản đâu cửa hàng trưởng chân mạch cười cười kịch bản không nóng nảy hiện tại trước lấy tay làm mỹ thuật tài nguyên chờ về đầu ta hội thanh toàn bộ kịch bản quá trình đại khái viết ra đi mọi người đi làm việc à đối với u n két hệ liệt tới nói mỗi một bộ đều có chỗ độc đáo của nó u n k một là hệ liệt khai sáng chi tác để u n k hệ liệt thành làm ộ t cái phẩm chất quá cứng hệ liệt tác phẩm u n k hai tại từng cái phương diện đều có bay vọt tính biểu hiện càng là thu được một trăm tòa hàng năm tốt nhất trò chơi giải thưởng bị cực kỳ nhiều người chơi coi là u n k hệ liệt tác phẩm đỉnh cao u n k ba thu được ign mười điểm đầy điểm đánh giá u n k bốn làm hệ liệt cuối cùng làm mặc dù không có cầm tới hàng năm cho chơi nhưng từ nội dung cốt truyện bên trên mà nói vì toàn bộ u n két hệ liệt làm ra hoàn mỹ thu quan t r â n mạch vẫn là cùng trước kia như thế chế tác mạch suy nghĩ trước làm u n két bốn ba vị trí đầu bộ nội dung cốt truyện lấy giờ lờ cờ hình thức lần lượt thả ra cuối cùng để u n két hệ liệt thành làm một cái đại h ợ p tập nếu như vẹn vẹn hệ liệt tác phẩm dọc so sánh u n két bốn tại tổng hợp phẩm chất bên trên không hề nghi ngờ là cao nhất chỉ hơn hết nó đang chơi pháp sáng tạo cái mới bên trên s á c thực không bằng u n két hai như vậy rõ rệt cho nên tới một mức độ nào đó ảnh hưởng tới nó bình điểm huống chi trần mạch không hội số hai ra làm phần tiếp theo là tuyệt đối không thể u n két rất nhanh liền tiến vào khua chiêng gõ chống nghiên cứu phát minh giai đoạn mà xem như một cái vờ giờ trò chơi nó cùng trần mạch kiếp trước máy chủ bình đài trò chơi vậy có chỗ khác nhau chính yếu nhất khác nhau liền là nguồn gốc từ tại đại n h ậ c cảm tại trần mạch kiếp trước Bị giới h ạ ngoài máy áp chủ chơi bình n đài, trò d ụ ngôi thứ 3 đi thứ t h e thị thị tại thời trong trò chìm chơi giác, giác, giác cùng vai mặc cảm qua đắm dù đã kỳ l s ê tiêu u lưu chuẩn, nhất nhưng cùng t giờ vờ ra ò còn chơi có sánh so là rất thị hội giác biến vờ ngôi i chơi đại nhập cảm c nhập n ũ giờ cabin trò chơi bên trong thụ lực phản hồi hệ thống vậy xa so với máy chủ muốn càng thêm phức tạp người chơi tại nhảy lên thật cao bắt lấy vách tường biên giới lúc phần tay hội chuyển đến rõ ràng c h ấ n cảm bị viên đạn bắn trúng hoặc là bởi vì bạo tạc rơi trên mặt đất lúc tương ứng bộ vị cũng sẽ có rất nhỏ cảm giác đau hiệu quả ngoài ra cỗ xe chấn động chất nổ vẩy ra các loại hiệu quả vậy toàn đều có thể làm đến càng thêm chân thực người chơi tại chơi game thời điểm tựa như là hồn xuyên tiến vào nạt hàn Giờ giả kệ thân thể thể nghiệm lấy trèo nham đi đua xe bắn nhau k h ó i cảm mặc dù những cái thế giới này vờ giờ trò chơi kỹ thuật còn không đạt được rất nhiều trong tiểu thuyết loại kia tuyệt đối mô phỏng cảm ứng trình độ nhưng có thể đoán được là u nơ két ra mắt đem hội sứ cái thế giới này vờ giờ du hy triển hiện lực càng bên trên một bậc thang chương 722, nạt hàn giờ ra kẻ u nơ két nghiên cứu phát minh quá trình vẫn còn tương đối thuận lợi k ỹ thật u ba a đại tắc nghiên cứu phát minh quá trình tương đối cố định rất nhiều cách chơi cùng hệ thống tại làm được về sau đến tiếp sau trò chơi vậy đều có thể phục dùng tựa như tinh lịch cho tại nghiên cứu phát minh u n k bốn thời điểm nhận lấy rất nhiều cuối cùng người sống sót theo là tốt v u s ảnh hưởng tại bắn nhau chiến đấu các phương diện hai trò chơi tại một ít trình độ bên trên có chỗ tương đồng mặt khác chân mạch thủ hạ mỹ thuật tổ tại bình thường vậy đang không ngừng địa thu thập các loại mỹ thuật tài nguyên bao quát cổ kim nội ngoại các loại tràng cảnh nhân vật các loại nước ngoài trên w e b s i t e cũng có thể trả tiền mua sắm một chút mỹ thuật tài nguyên một chút đặc thù tràng cảnh vật cũng không cần toàn đều từng chút từng chút địa mình xây mô hình làm tổp ít đồng thời toàn bộ hạng mục tổ nhân số vậy đang không ngừng địa khuyết trương bên trong từ đa x ạ o ồ đến đỡ lỡ dù nào ép bạ tô ổ ở nơ lại đến u nơ két trần mạch chỗ quy hoạch thế giới trò chơi càng lúc càng lớn nghiên cứu phát minh nhân viên tất nhiên cũng sẽ có tương ứng dâng lên húng chi lôi đ ỉ n h giải trí hiện tại không thiếu tiền Thời nhất, thủ nhân không gian mới giá bởi là quý giá nhất, bởi vì đương ủ kéo kêu chầm nghiên cứu cái lực cùng cái cứu nghiên phát minh nhân nghiên phát minh tiến độ, cái kêu bộ tài nguyên nhân lực cùng từng n g tài tổ độ, bộ ờ i phải phụ trách chỉ sợ là phải bị mắng. đ ư nhiên nhân viên cũng không phải mù quáng khuyết t r ư ờ n g lôi đ ỉ n h giải trí chiêu mộ tiêu chuẩn là trong nước trò chơi ngành nghề đỉnh tiêm nhân tài cho dù là phổ thông nhân viên vậy nhất định phải là kinh nghiệm phong phú tài giỏi hiện thực nhân tài muốn nói thể lượng lôi đ ỉ n h giải trí ở trong nước khả năng còn sắp xếp không tiến ba vị trí đầu nhưng trần mạch đi là tinh phẩm lộ tuyến lôi đ ỉ n h giải trí nghiên cứu phát minh mỗi một trò chơi đều là tinh phẩm trò chơi luận danh tiếng danh khí quốc tế lực ảnh hưởng lôi đ ỉ n h giải trí ở trong nước đều đã là hoàn toàn xứng đáng vị thứ nhất đơn thuần danh tiếng đến nói chuyện tại âu mỹ người chơi trong suy nghĩ lôi đ ỉ n h giải trí đã là so ga còn muốn ngưu bức công ty lớn liên quan tới thất lạc bảo tàng vờ giờ trò chơi tin tức vậy đang không ngừng địa kinh qua đủ loại con đường chuyển vào trong nước dù sao đây coi như là cái đương thời lôi của im nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế duy trì ở nhiệt độ một khi mát xuống tới cái kia muốn lại hâm nóng coi như không dễ dàng đến lúc đó khả năng liền trò chơi lượng tiêu thụ đều hội chịu ảnh hưởng tại một chút nước ngoài du h í triển hội bên trên thất lạc bảo tàng bắt đầu không ngừng mà công bố một chút trò chơi hình tượng thử chơi đoạn ngắn mà những tài liệu này vậy đi qua các loại trò chơi truyền thông truyền vào đến trong nước khi nhìn đến những trò chơi này hình tượng cùng thử chơi đoạn ngắn về sau trong nước các người chơi vậy n h a u n h a u không bình tĩnh a trò chơi này giống như so trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều a ân c h ỉ ít từ trên tấm hình đến xem trở lại như cũ độ vẫn rất cao mà cái này trượt tác thao tác là thông thường thao tác vẫn là đặc thù đi ngang qua sân khấu a ngược lại thật là tốt phục hiện trong phim ảnh t r a n g cảnh nếu quả thật có thể làm được trong phim ảnh tiêu chuẩn hố điểm liền hố điểm đi ta vậy mua tạm được mặc dù là nhất hố cha đại hán nhưng g i à u gì cũng là đại hán a vẫn là đáng giá kỳ đối đ ã i các người chơi khi nhìn đến những hình ảnh này về sau vẫn là vô cùng kỳ đối đ ã i dù sao loại trò chơi này chủ yếu mánh lưới cùng bán điểm liền là trò chơi hình tượng ga làm đại hán không quản trò chơi tổng hợp tố tổ chất như thế nào hình tượng khẳng định là không có vấn đề huống chi hiện tại lại có thất lạc bảo tàng im gia trì nếu như dựa theo tiếp xuống kịch bản bình thường phát triển thất lạc bảo tàng cùng tên trò chơi kiếm tiền là ván đã đóng thuyền sự tình kết quả là tại thất lạc bảo tàng chuyên truyền dơ ầ n v à dạ kệ chiếm t h đ i Trần ạ cứ h hình tượng chính giữa chủ yếu vị trí xem bộ dáng là mới vừa từ bên trái vách núi nhảy xuống thân thể của hắn trên không trung giang hắn ra đang tại cơ dây thừng muốn ôm lấy phía bên phải vách núi toàn bộ khái niệm cầu độ chính xác phi thường cao hình tượng cực kỳ tinh mỹ bố cục vậy cực kỳ sức kéo từ chương này khái niệm cầu bên trong liền có thể suy đoán ra rất nhiều trò chơi mảnh mà h ầ y b ù chính văn thì là đối nạt hàn g dơ dạ kệ giới thiệu sơ lược lần này nhân vật nạt hàn g dơ dạ kệ hán tướng mạo anh tuấn miệng lưới chân chu mang theo cảm giác thần bí lại khiến người ta cảm thấy không hiểu đáng tin hắn là một vị vĩ đại nhà mạo hiểm trải qua vô số lần thường nhân c h ỗ không cách nào tưởng tượng đặc sắc mạo hiểm hắn từng đi theo phờ nội x ệ dơ dạ kệ i ấ u chân tìm tới khuyết điểm rơi hoàng kim thôn quê trong sa mạc ngàn trụ chi thành đi theo mát cô t o l o i ấ u chân tìm tới qua ngủ say hương vương quốc còn phát hiện đại hải tặc hèn lenzi ai phát thụy kiến tạo hải tặc nhạc viên hắn truyền kỳ cả đời có thể dùng một câu danh nôn tới khái quát ta mắt thấy hết thảy chí ít một nhiều hơn phân nửa ta chưa từng nói cho người khác biết nguyên nhân là ta biết người khác tuyệt sẽ không tin tưởng marco polo đầu này vậy bổ vừa phát ra đến các người chơi trong nháy mắt nổ trần mạch phát vậy bổ hàm nghĩa quá minh xác đây là mới trò chơi báo chữ ca c vậy bổ phối đồ cùng chính văn đã tên bày ra trò chơi này là mạo hiểm đề tài cùng thất lạc bảo tàng rất giống thậm chí liền nhân vật chính mạo hiểm đi qua địa phương đều đã viết ra thất lạc hoàng kim thôn quê trong sa mạc ngàn trụ chi thành hương vương quốc h ẹ n gì ai phát thụy hải tặc xã hội không tưởng cực kỳ nhiều người chơi đều ý thức được đây đều là trong lịch sử từng có qua nghe đồn bảo tàng nơi a ngoa tạo tin tức lớn tin tức lớn trần mạch muốn làm loại mạo hiểm trò chơi mấy cái y tứ muốn cùng thất lạc bảo tàng cương chính mặt hiển nhiên a mới trò chơi đây là ván đã đóng thuyền a ta còn buồn mực trước đó rất nhiều trò chơi công t y đoạn thất lạc bảo tàng ít thời điểm trần mạch làm sao không có động tĩnh đâu nguyên lai、like、hắn là phải tự làm mới ít a có thể làm sao loại trò chơi này nội dung cốt truyện rất trọng yêu a trần mạch đây là dự định làm phương tây nhân vật chính a phương tây nhân vật chính cực kỳ hợp lý a nếu như là trong nước nhân vật chính lời nói nói không chừng xét duyệt bắt đầu còn phiền phức đâu lại nói trần mạch am hiểu phương tây đề tài a không quản cái gì nhân vật chính trò chơi chơi vui là được a nhưng là cho tới bây giờ cũng chỉ có một chương nguyên h o a có hay không trò chơi thực cảnh hoặc là thử chơi video a chờ xem trần mạch vừa để xuống ra tin tới hơn phân nửa liền là nhanh làm xong ngươi còn lo lắng trần mạch nghiên cứu phát minh tiến độ sao đầu n à y h ấy bù vừa phát ra đến các người chơi nhiệt tình trong nháy mắt liền bị nhanh lửa kỳ thật lúc đầu thất lạc bảo tàng đã thêm nhiệt rất lâu bao quát điện ảnh cùng trò chơi các loại tư liệu trong ngoài nước các người chơi toàn đều phi thường kỳ đối đãi mà trần mạch một nói mình muốn làm loại mạo hiểm trò chơi trong nháy mắt liền thanh thất lạc bảo tàng phí hết đại kình mới sao bắt đầu nhiệt độ cho toàn đều đoạt đến đây mặc dù cực kỳ nhiều người chơi còn không thấy được trần mạch mới trò chơi một chút tài liệu cặn kẽ nhưng lôi đỉnh trò chơi danh tiếng dù sao cũng là nổi tiếng bên ngoài không quản trò chơi đến cùng như thế nào chỉ là trần mạch xuất phẩm liền đã đủ để cho người ta kích động rất nhiều âu mỹ khu vực người chơi thậm chí chủ động tại thất lạc bảo tàng trò chơi chính thức xã giao tài khoản hạ nhắn lại biểu thị lôi đỉnh trò chơi muốn cùng các ngươi cương chính mặt rồi thất lạc bảo tàng chính thức nhân viên biểu thị một mặt một bức cái quỷ gì a chúng ta rõ ràng tuyên truyền lâu như vậy vì cái gì các ngươi cũng đang thảo luận cái khác trò chơi à. chương 723, t u y ê n truyền chiến ga thất lạc bảo tàng nghiên cứu phát minh tổ biểu thị đối với cái này rất khó chịu rõ ràng là ta trước mua điện ảnh ít cũng thế làm trò chơi tuyên truyền cũng thế làm sao còn có thể để lôi đình giải trí cho tiện hồ nếu như là những công ty khác cái kia ga khẳng định hay là đối với cái này khịt mũi coi thường cọ nhiệt độ xác thực đồng dạng đều là tầm bảo đề tài trò chơi ngươi sớm không làm muộn không làm không phải các loại thất lạc bảo tàng toàn câu nhiệt bá cùng tên trò chơi tuyên bố nghiên cứu phát minh thời điểm làm cái này mẹ nó không phải liền là tại cọ nhiệt độ sao nhưng là đối lôi đình giải trí đối chân mạch thật đúng là không ai dám nói hắn cọ nhiệt độ bởi vì lấy xe gen tại trên quốc tế nổi tiếng mà nói hắn đã là cùng rất nhiều nước ngoài lấy nhà vẽ kiểu nổi tiếng chỗ nổi danh tồn tại làm ra trò chơi bất luận là vong du vẫn là game of phờ lìn toàn bộ bán chạy còn có như là đ c xào ồ, loại này đặc thù cực độ tươi sáng tự thành phong cách tinh phẩm trò chơi loại người này người nói hắn là cọ nhiệt độ vậy không ai tin a tuyệt đại đa số người chơi cảm thấy chân mạch cử động lần này đơn giản liền là hai cái mắt hoặc là chuẩn bị đánh ga mặt dạy một chút bọn họ phải nên làm như thế nào loại mạo hiểm trò chơi hoặc là liền là vừa lúc xung đột nhau nghiên cứu phát minh kế hoạch đã sớm định xuống chỉ hơn hết vừa lúc đổi kịp thất lạc bảo tàng cái này điểm nóng kỳ thật nếu như là đối trần mạch cá tính tương đối quen thuộc người chơi liền sẽ biết hắn còn thật là tại cọ nhiệt độ đương nhiên cọ nhiệt độ thuyết pháp này cũng không phải đặc biệt chuẩn xác nghiêm chỉnh mà nói nên tính là cho mượn những công ty khác tuyên truyền tài chính giúp mình trò chơi đạt tới tốt hơn tuyên truyền hiệu quả cọ không cọ nhà thiết kế sự tình có thể để cọ sao đối với trần mạch tới nói u nơ két hệ liệt lúc nào đẩy ra đều tất nhiên nóng n ả y chỉ hơn hết tại cái này s ư ơ n g trên mắt đẩy ra hội càng thêm thích hợp mà thôi tại truyền hình điện ảnh lĩnh vực thất lạc bảo tàng lực ảnh hưởng còn đang kéo dài khuyết tán bên trong dư ba thật lâu không tiêu tan đầu tiên là thất lạc bảo tàng điện ảnh chế tác tổ xác nhận làm phần tiếp theo quay trụ kế hoạch về sau lại truyền ra thất lạc bảo tàng muốn đập kịch truyền hình lại về sau rất nhiều cùng loại tầm bảo đề tài phim vậy đang cùng phong quay trụ n h a u n h a u đ ị n h n g ăn có thể nói tại truyền hình điện ảnh lĩnh vực thất lạc bảo tàng nhắc lên một trận tầm bảo đề tài d ậ y sóng cùng loại đề tài kẻ yêu thích xem như muốn mở rộng tầm mắt tại trò chơi lĩnh vực tầm bảo đề tài đồng dạng trở thành lập tức điểm nóng chủ đề với lại thảo luận toàn đều tập trung ở trần mạch mới trò chơi cùng ga xuất phẩm thất lạc bảo tàng bên trên chỉ bất quá thảo luận nhiều cùng phong chế tác lại một cái đều không có sở d ĩ không làm hay là bởi vì một điểm phong hiểm quá lớn mặc dù thất lạc bảo tàng đã n o n g chiếu nhưng dù sao điện ảnh cùng trò chơi ở giữa tồn tại to lớn hơn câu như thế nào cải biên trở thành đầy đủ phong phú nhịn chơi game vẫn là khốn nhiều rất nhiều nhà thiết kế nan đề tại lấy không được thất lạc bảo tàng ít điều kiện tiên quyết khai phát một cái tầm bảo thám hiểm loại trò chơi là một kiện phong hiểm tương đối cao sự tình vạn nhất làm được về sau đã không có cái gì nguyên tắc ít i a trì các người chơi vậy không thích trò chơi cách chơi đây chẳng phải là phải bồi thường cái ngọn n g u ồ n rơi cho nên đại bộ phận phân xưởng thương hay là tại quan sát để ga cùng trần mạch làm cái này dò đường người vạn nhất cái này hai trò chơi có một cái thành công đến lúc đó lại cùng phong cũng không m u ợ n tuy nói cùng phong khẳng định không giống người mở đường như thế có thể kiếm được đầy bồn đầy bát nhưng đã có s ẵ n thành công ví dụ có thể cung cấp tham khảo phong hiểm hội giảm mạnh húng chi người mở đường không nhất định liền có thể lừa vậy có khả năng đâm đến đầu rơi máu chảy so với thất lạc bảo tàng mà nói Rất nhiều người ngược lại đơn ố i mới Trần trò Mạch c h i c à g thêm cử ả thả m Mạch một mười mơ màng thấy thú. tới Trần trò vật thiệu, trở hứng Cho chỉ chương họa chơi nhân chính cách chẳng phần, cho chơi nhiều bây nguyên đấy, cùng lắng ngược người càng không gian. Đơn giờ, giới bước các lo lại lại ra không thỏa đáng ví dụ ga tấp nập thả ra trò chơi tư liệu tựa như là tại thanh quần áo vẩy lên đại gia mau tới à, ta lập tức liền chuẩn bị xong mà lôi đình giải trí bên này ngược lại là chỉ cấp ra một cái l u y ể n chuyển bên cạnh ảnh ngược lại đã dẫn phát các người chơi vô hạn mơ màng tại trên inter cực kỳ nhiều người chơi đều đang nghiên cứu trần mạch công bố mấy cái mấu chốt địa điểm tỷ như hoàng kim thôn quê ngàn trụ chi thành hương vương quốc hải tặc nhạc viên các loại hương vương quốc liền là sảng g ì lạ nghe nói dấu ở thanh t ả n g cao nguyên núi tuyết chỗ sâu nơi đó có tạp lạp ba hoàng c u n g nơi đó cư dân có siêu phàm trí tuệ cùng tài phú khổng lộ hèn g ì ai phát thụy trong lịch sử cũng là ngoan nhân à, tham gia qua nước anh hải quân về sau làm hải tặc tổ chức một cái bốn trăm n g ư ờ i lấy lên hải đạo đồng minh cướp bóc mổ g ù n đế quốc triều thánh đội tàu mang theo vô số bảo tàng không biết tung tích lợi hại cho nên trần mạch là dự định mình não bổ cái này chút trong lịch sử chưa bao giờ có kết luận tài bảo sao nhiều địa phương như vậy cũng không thể một cái trò chơi toàn làm được a hẳn là chỉ làm một cái cái khác ra làm phần tiếp theo a ta cảm thấy cái thứ nhất hẳn là muốn làm hoàng kim thôn quê trên lầu xem xét liền chưa quen thuộc trần mạch nước tiểu tính từ trước tới giờ không số hai con hàng này rất có thể từ sau hướng phía trước làm ga biểu thị không phục dựa vào cái gì người thả tư liệu ít các người chơi ngược lại đối ngươi trò chơi càng cảm thấy hứng thú mặc dù ga ngoài miệng không nói nhưng trên thực tế cái này hai trò chơi tuyên truyền chiến từ trần mạch tuyên bố mới trò chơi nghiên cứu phát minh kế hoạch về sau liền đã đang tiến hành tại kinh qua một đoạn thời gian ấp ủ i về sau ga thả cái đại chiêu công bố một đoạn thử chơi video tại trong video người chơi hoàn toàn thể nghiệm thất lạc bảo tàng nhân vật chính một đoạn ngắn mạo hiểm lịch trình tại một lần bảo t ạ c về sau lăn rơi xuống trong sân động thông qua trên vách tường dây leo đi vào đáy động cuối cùng phát hiện bảo tàng một cái mấu chốt manh mối tại hình tượng cuối cùng người chơi tầm mắt nâng lên tại ánh mặt trời chiếu xuống khe hở bên trong trước mặt một mảnh ánh vàng rực rỡ quang mang cho người ta rung động quả thực là không gì sánh kịp cái video này vẫn là đưa tới rất lớn tiếng vọng bởi vì trong video chàng cảnh đối thất lạc bảo tàng điện ảnh phục hiện trình độ phi thường cao hình tượng mặc dù không đạt được điện ảnh loại kia tinh tế đến cực hạn trình độ nhưng vậy đã phi thường tinh mỹ huống chi tại ngôi thứ nhất thị giác dưới người chơi đại nhập cảm tăng cường rất nhiều cùng điện ảnh là hai loại hoàn toàn khác biệt trải nghiệm cái kia chút lúc đầu phi thường không coi trọng thất lạc bảo tàng các người chơi khi nhìn đến cái này thử chơi video về sau vậy đột nhiên đối trò chơi này nhiều một chút lòng tin lợi hại a không nghĩ tới phục hiện trình độ đã vậy còn quá cao với lại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 bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trò chơi bản nội dung khẳng định muốn so điện ảnh nhiều dù sao lúc dài kém rất nhiều a đột nhiên đối trò chơi này phi thường mong đợi đâu trần mạch nhưng phải thêm chút sức a tiếp tục như vậy nữa nhiệt độ đều muốn bị đoạt trở về chương 724, video nhưng ngay tại ga thả ra thất lạc bảo tàng thử chơi đoạn ngắn đồng thời trần mạch vậy đồng thời thả ra một đầu video vậy b ố nội dung vô cùng đơn giản u nơ két video chú tất cả hình tượng đều là trò chơi thực cảnh các người chơi còn không có nhìn trong video cho đâu xem xét câu này chú liền toàn đều có chút một b ư ớ c trò chơi tên đi ra gọi u n két cảm giác danh tự này không bằng thất lạc bảo tàng đơn giản thô b ả o a cái gì đồ chơi tất cả hình tượng đều là trò chơi thực cảnh ách đây không phải tớ lơ dù nào s p bạ t o nơ dùng qua sáo lộ sao thanh trong trò chơi hình tượng cùng đoạn ngắn kéo một kéo liền trực tiếp lấy ra làm tuyên truyền cờ gờ dùng chân mạch lười biếng a lôi đình điện ảnh sản xuất nhà máy sa đoạn ta cực kỳ đau lòng đúng vậy a sáo lộ này không phải liền là đ ỡ lỡ dù nào ép bạ tôn nơ dùng qua ả thế nhưng ăn gà trò chơi này chủ yếu là cách chơi tốt hình tượng không phải rất trọng y ế u a nhưng là cái này có được hay không a khác đến lúc đó hình tượng bị thất lạc bảo tàng cho so không bằng a cực kỳ nhiều người chơi nhìn thấy đầu này ấy bộ chính văn bản năng địa liền có chút bận tâm cái gọi là cầm trò chơi thực cảnh tới làm video kỳ thật đợt l ở dù nào ép bạ tô ơ nơ liền là làm như vậy với lại hiệu quả vậy cũng tạm được nhưng vấn đề ở chỗ đợt l ở dù nào ép bạ tô ơ nơ là một cái chú trọng cách chơi trò chơi hình tượng vậy cũng không tệ lắm nhưng tuyệt đối tính không đến cao nhất cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy cao phẩm chất cờ gờ vẫn là đến giống như trước như thế một tấm một tấm địa móc mới có thể bảo chứng trình độ cầm trò chơi thực cảnh hình tượng trực tiếp liền làm cơ g ơ là một loại tương đối đầu cơ trục lợi cách làm thường thường là tốc thành cầu bất việc phẩm chất cao không đi nơi nào u nơ két là một cái tâm bạo thám hiểm loại trò chơi nó hình tượng khẳng định là không thể tránh né địa muốn cùng ga thất lạc bảo tàng so sánh đến lúc đó hình tượng kém lời nói thế nhưng là muốn liều mạng trục điểm cực kỳ nhiều người chơi đều là mang theo một chút tâm thần bất định ấn mở video bọn họ thật đúng là mơ hồ có chút bận tâm vạn nhất trần mạch lật xe nữa nha video bắt đầu lôi đỉnh trò chơi logo lôi đỉnh trò chơi bình đài logo hết t h ể đều là mệnh t r u n g chú định nạt thản câu lớn dưới tuổi trẻ s à m cùng nạt thản nhìn phía xa phồn hoa đen đuốc phảng phất là tại nhìn chăm chú tương lai mình đã nhất định số mệnh người ta chúng ta cùng một chỗ chúng ta nhất định tìm tới bảo tàng màn ảnh nhất c h u y ể n đã lớn lên s à m cùng nạt thản đi vào một tòa địa dưới mật thất bên trong mở ra cơ quan mở ra trước mặt cửa đá thiên đường đang đợi đối đai chứng minh tự thân giá trị người một cái to lớn bao la hùng vĩ v i ê n cảnh chợt l ó e lên đây là một mảnh thanh thúy tươi tốt tươi tốt mọc đầy thảm thực vật sân cốc trong cốc là bò đầy dây leo p h o n g ốc sụp đổ cũ nát phảng phất đã đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng nhưng nóng g về nơi xa xăm lờ mờ khả biện khu kiến trúc nhưng thật giống như vẫn có thể tưởng tượng năm đó cảnh tượng phồn hoa sàn cùng nạt thản t r ầ m rãi địa di chuyển về phía trước vậy rung động ở trước mắt nhìn thấy hết thảy màn ảnh nhanh chóng hoán đổi thần bí sâu thảm dưới mặt đất mộ thất thẳng vào trong mây núi kỳ lì màn d a d ồ có gỗ chất thuyền đắm ú lam đáy biển tô lợi văn hắn vì thoát khỏi cái này việc sự tình bỏ ra thời gian rất lâu sảm không cái này mới là hắn đời này phải làm sự tình nhân vật phản diện ra sân chúng ta là một đám đạo tặc đào nhưng ta kia không nên đào đồ vật nhưng ngươi cùng chúng ta không giống nhau dạng chuyện của tôi ta là yêu bảo người cũng là tầm bảo người như vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng tìm kiếm mình bảo vật sao đi đua xe chiến đấu bắn nhau trốn lên phi cơ một hệ liệt nhanh tấu kích thích trang diện hình tượng nhất c h u y ể n hệ lẽ n ạ xuất hiện tại trong tấm hình nathan ta đã từng cam đoan qua đời này cũng không tiếp tục làm những chuyện này s ả m chúng ta cùng một chỗ tìm cái này bao lâu nathan cực kỳ lâu s ả m là cực kỳ lâu chỉ có ngươi cùng ta vô ý mạo phạm nhưng là những người khác thật không hội hiểu ê lẽ nạ nếu như ngươi không còn nói với ta láo như vậy vậy không nên lại tự nhủ láo xanh lam như đẹp ngọc hải mặt trên mặt biển phiêu diêu lấy ca n o cái này chút trong lịch sử đại hải tặc bảo tàng hiện tại đã có thể đụng tay đến nghe nathan lần này ta cầu ngươi vung xuống đây hết thảy về nhà tốt cuộc sống thoải mái tại một hệ liệt đặc sắc kích thích tràng diện về sau giai điệu dần dần tiến nhập hồi cuối tại ngắn ngủi tấm màn đen bên trong một thanh âm thấp giọng hỏi nói người có nghĩ tới hay không nếu như lúc trước lựa chọn khác biệt kết quả sẽ như thế nào nạt than đưa lưng về phía màn ảnh thanh âm trầm thấp nhưng kiên định nói không có cũng chưa từng hối hận qua video vào lúc này im bặt mà dừng trong tấm hình dạng xuất hiện trò chơi logo u n k xem hết đoạn video này về sau cực kỳ nhiều người chơi đều là toàn bộ hành trình mộng bức trạng thái các loại t r ầ n mạch nói thế nào toàn bộ hành trình đều là trò chơi thực cảnh không thể nào ta cảm giác toàn bộ hành trình đều là cờ gờ chắp vá đi ra a ta cảm giác liền nhân vật trên đầu đầu phát ti còn có mặt m ũ i trên má rất nhỏ vết sẹo đều có thể thấy rõ ràng a với lại nhân vật biểu lộ động tác loại này độ chính xác là trò chơi thực cảnh là động tác bắt a động tác bắt vậy không có khả năng như thế hoàn m ỹ a cảm giác làm đến loại trình độ này lời nói đoán chừng vẫn là muốn tay điều tay điều toàn bộ hành trình mấy giờ trò chơi nhiều như vậy động tác toàn đều tay đ ề u một bản cảm giác có chút quá huyền ảo đi ta xem như biết vì cái gì trần mạch cố ý cường điệu đây là trò chơi thực cảnh nếu như hắn không cường điệu lời nói mọi người thật hội coi là đây là cả một cái cờ g ờ a nói cách khác chúng ta tiến vào trò chơi liền là nhìn thấy loại này siêu cao thanh hoa chất ngoa tạo cái này có chút quá đ i ề u đi vờ giờ cabin trò chơi tính năng có thể ủng hộ sao khác đến lúc đó chỉ có cao nhất p h ố i cabin trò chơi mới có thể chạy được lên vậy liền l u n g túng bây giờ nói hình tượng song bạo thất lạc bảo tàng còn sớm nhưng là nếu như cái này thật là trò chơi thực cảnh lời nói vậy khẳng định thỏa thỏa miếu sát thất lạc bảo tàng a à... đơn thuần xuất ra cái này tuyên truyền video mà nói kỳ thật cũng không tính là cao cấp nhất cờ gờ trần mạch trước đó đốt tiền làm một chút siêu cao phẩm chất cờ gờ độ chính xác đều cùng cái này phim tương xứng thậm chí hơi có vượt qua nhưng m â u chốt ở chỗ cái video này tất cả đều là dùng trò chơi thực cảnh làm dùng trò chơi thực cảnh làm ra cờ gờ hiệu quả đây chính là một cái phi thường kình bạo mạnh lưới cực kỳ nhiều người chơi còn đều không thể tin được cảm thấy trần mạch thuyết pháp này bên trong có khuyết đại thành điểm bất quá cái video này vậy xác thực thả ra càng nhiều tin tức mặc dù toàn bộ video đều tại lấy tương đối phá thành mảnh nhỏ nhiệm vụ đoạn ngắn truyền lên từng màn đặc sắc nội dung cốt truyện nhưng xuyên thấu qua cái này chút đoạn ngắn chương á c n bảy trăm hai mươi lăm trình độ chân thật lên cao một cái cấp bậc trò chơi nghiệp nội vậy có rất nhiều nhà thiết kế cũng đang thảo luận cái gọi là cờ gờ bình thường trò chơi thực cảnh l à như thế nào làm đến nhất là một chút cấp s nhà thiết kế bọn họ đối với trước mắt vờ giờ cabin trò chơi tính năng hiểu rõ vô cùng cho nên vô cùng rõ ràng thành trước mắt trò chơi hình tượng lại đ ể thăng một cái cấp bậc là khái niệm gì trên thị trường đã có một ít độ cao mô phỏng thật là m á n h liệt nhất là âu mỹ đại hán tác phẩm trên cơ bản đã thanh vờ giờ cabin trò chơi tính năng cho đào móc đến không sai biệt lắm tại kỹ thuật không có bạo tạc tình hung dưới trần mạch dựa vào cái gì thanh hiện hưu trò chơi hình tượng trình độ lại để thăng một cái cấp bậc cảm giác mánh lưới chiếm đa số a hoặc là trần mạch tại địa phương khác ăn bất ăn xén nguyên vật liệu cái này có phức tạp gì kỳ thật rất đơn giản tập trung tính năng thôi thanh trò chơi quá trình chia cắt thành rất nhiều vi hình tiểu quan thẻ mỗi lần đều điều động ca bin trò chơi toàn bộ tính năng chỉ dương hiện một cái tiểu quan thẻ cái kia mỹ thuật phẩm chất khẳng định liền lên đi như vậy nói cách khác mỗi t i ế n một cái tiểu quan thẻ đều thêm năm một bản vậy còn gọi cái gì u n cái t a gọi đọc đầu hải vực tốt nhìn xem đây chính là ngươi không hiểu đi đây chính là manh lưới đây chính là khác biệt hóa ngươi còn theo trước đó phương pháp chứng trạc đàng hoàng địa làm có thể làm ra loại hiệu quả này sao rất nhiều nhà thiết kế vậy đều đại khái đoán được trần mạch cách làm đơn giản liền là tập trung tính năng làm từng cái tiểu quan thẻ mà hiển nhiên tại trước mắt trình độ kỹ thuật có hạn tình hung dưới muốn lại đề thăng hình tượng trình độ đây là duy nhất cách làm thế giới song song bên trong trò chơi từ màn hình tv chuyển rời đến cabin trò chơi cần thiết dương hiện mảnh vậy hiện lên bao nhiêu cấp tăng lên cho nên mặc dù kỹ thuật tiến bộ nhưng muốn tại vờ giờ trong thế giới tạo dựng đầy đủ khổng lồ thế giới vẫn như cũng là tương đối phí sức sự tỉnh với lại hiện tại âu mỹ đại hán tương đối lưu hành mở ra thế giới trò chơi cực kỳ nhiều người chơi đều c ả m thấy thế giới càng lớn nội dung càng phong phú trò chơi lại càng tốt chơi truyền thống một con đường đi đến đen một bàn nói thức trò chơi bởi vì trò chơi trải nghiệm tương đối lớn nhất đã càng ngày càng không được hoan nghênh các người chơi càng ưa thích không bị hạn chế địa tự do t h a m dò hoặc là ít nhất là để bọn họ cảm giác mình tại tự do t h a m dò thế giới trò chơi càng lớn vận chuyển lại chỗ tiêu hao vờ giờ cabin trò chơi tính năng cũng càng nhiều cho nên cho dù là âu mỹ đại hán mở ra thức trò chơi hình tượng biểu hiện cũng là có cực hạn rất nhiều nhà thiết kế suy đoán trần mạch khẳng định là hoàn toàn rời bỏ mở ra thế giới thiết kế lý niệm lấy cắt đ ứ t người chơi trò chơi trải nghiệm phương thức kiếm tẩu thiên phong địa đem hình tượng phẩm chất tăng lên tới cực hạn tiêu chuẩn đối với cái này rất nhiều nhà thiết kế vẫn là xem thường dù sao thanh tiến độ loại vật này đối với người chơi mà nói nhìn xem buồn nôn mà đối với nhà thiết kế mà nói thì là nghĩ hết tất cả biện pháp đi tránh cho đổ vật trần mạch làm như vậy xem như thụt lùi thật có thể đạt được người chơi y ê u hái sao trần mạch lúc này chính đang soi gương nhưng không phải tại trong hiện thực soi gương mà là ở trong đêm lúc này hắn là nạt hàn dơ dạ kệ đang xem lấy toa l e t bên trong tấm gương dựa theo hệ thống thiết lập tự động bày ra các loại bỏ sơ nạt hàn dơ dạ kệ gia đình tràng cảnh đã toàn bộ hoàn thành ở chỗ này sẽ có hắn c ù n g nghệ l ạ n à một đoạn trọng yếu hơn nội dung cốt truyện trong gương là nạt hàn dơ dạ kệ khuôn mặt với lại độ mô phỏng thực tế phi thường cao chân mạch có một loại h ảo giác giống như liền trên mặt hắn lỗ chân lông đều có thể thấy rất rõ ràng đương nhiên cái kia chút cũng không phải thật sự là lỗ chân lông chẳng qua là một loại càng cao cấp hơn da chất tôm tít để trong trò chơi nhân vật càng giống chân nhân một điểm trò vạt hắn rất muốn đi cào một cái tóc mình ti h bởi vì những tóc kia thật rất như là chân chính tóc bao quát nạt thản mặc trên người món kia áo lông thậm chí để cho người ta có một loại kìm lòng không được địa muốn nhào n ặ n địa xúc động kỳ thật lấy mỹ thuật trình độ mà nói làm ra loại trình độ này trò chơi hình tượng cũng không tính rất khó khăn nhưng chân chính làm đến trong trò chơi chỗ tiêu hao tính năng lại là cực kỳ khủng bố đương nhiên đây hết thể nhìn lại chân thực vậy như cũ có thể rõ ràng địa phân biệt ra được đây là trò chơi dù sao người chơi không thể tùy tâm sử dụng địa làm ra bất kỳ động tác gì chỉ có thể ở máy chơi game hạn chế chế bên trong tiến hành thao tác chân mạch đi vào cạnh ghế xa lon một bên nửa nằm ở phía trên ghế xô p a mặt ngoài bị ép tới hơi sập lún xuống dưới tại đi qua bản cổ động cơ biểu hiện về sau loại này lõm cảm giác phi thường chân thực để trần mạch phi thường hài lòng đi vào tủ lạnh trước trần mạch mở ra tủ lạnh từ bên trong x u ấ t ra một bình đồ uống một bên trong phòng đi dạo một bên uống vào đồ uống khi đi ngang qua thùng rác thời điểm nạt hẳn g i ơ dạ kệ thuận tay thanh đồ uống ném vào thùng rác động tác này là hệ thống tự động phát động giống như vậy mảnh ở trong game còn có rất nhiều bao quát nhân vật thói quen động tác hành tẩu n g ồ i nằm tư thế vậy toàn đều cùng nạt t h ả n g dơ dạ kệ hoàn toàn nhất trí ở trong game người chơi là tại đóng vai nạt t h ả n cho nên hết thảy thói quen cùng động tác đều là lấy nạt t h ả n làm chuẩn trần mạch hy vọng cái này chút phi thường mảnh động tác có thể cho người chơi tốt hơn khu vực nhập nạt t h ả n g dơ dạ kệ nhân sinh lấy hắn thị giác cùng thói quen tới quan sát chúng quanh hết thảy thay đổi một cách vô c h i vô g i á c sản sinh một loại đại nhập cảm tại trước m á y truyền hình ngồi xuống trần mạch không chế nạt t h ả n dơ dạ kệ cầm lên trước mặt tay cầm tại nguyên tắc bên trong nặt thản cầm lấy là bê khắc tay cầm còn ở phía trên chơi mấy bản cờ g i a s b e n i cút mà tại trần mạch n g h i ê n cứu phát minh phiên bản bên trong thì là đổi thành sợ tít mặc dù loại cảm giác này đối trần mạch tới nói có chút không hài hòa sân nỉ h cùng nỉ h tẽn đồ hợp h a y là một loại chuyện này khả năng đến tận thế vậy sẽ không phát sinh nhưng đối với cái thế giới này các người chơi tới nói ngược lại là hiểu ý một người dù sao đây đều là lôi đình giải trí đồ vật coi như là cho sợ tít đánh cái quảng cáo chân mạch từ trên ghế xạ l ỏ n đứng lên đến đi vào chỗ ở lầu cát nơi này có u n k e t hệ liệt ba vị trí đầu bộ một chút vật s i ê u tập đều là nạt thản g dơ dạ kẹt ạ i lần lượt trong mạo hiểm thu thập nếu như các người chơi chơi qua u n k e t trước làm lời nói cái này chút vật s i ê u tập xem như một chút tình hoài nguyên tố sẽ để cho người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm hiểu ý một n g ư ờ i nhưng thế giới song song bên trong các người chơi không có chơi qua phía trước mấy bộ tác phẩm nhưng vậy không quan hệ coi như là lưu cái lo lắng chờ sau này ra ba vị trí đầu bộ giờ lờ cờ lúc cái này sẽ là các người chơi tiếp tục mua mua mua động lực một trong chân mạch tiện tay cầm qua một cái đầu lâu xương thả trên tay vớt vớt ở trong g a m e người chơi có thể mượn từ nạt t h ẳ n g tay đi cẩn thận quan sát rất nhiều thứ bao quát vật kỷ niệm cùng một ít chữ đầu các loại đồng thời có thể dựa theo mình ý chí tùy ý đảo ngược xem xét vật kỷ niệm bất kỳ vị trí nào tay bên trên truyền đến phi thường rất nhỏ xúc cảm giống như thật tại nắm vút nào đó thứ gì như thế loại này xúc cảm cũng là trần mạch gan bài chuyên gia tỉ mỉ điều qua căn cứ cầm nắm vật thể khác biệt phần tay truyền đến xúc cảm bộ vị vậy có sự sai biệt rất nhỏ cho người chơi cảm thụ càng thêm chân thực trần mạch lại trong phòng vòng vo hai vòng đem một vài mảnh vậy toàn đều kiểm tra một hồi lúc này mới rời khỏi cabin trò chơi thế nào cửa hàng trường thiền côn có chút kích động hỏi nói h i ệ n nhiên hiện tại làm ra trò chơi trình độ để hắn vậy cảm giác phi thường tinh diễm trần mạch gật gật đầu không sai tiếp tục trải lượng đi còn có rất nhiều t r à n g cảnh độ hoàn thành không đủ nắm chặt thời gian chương 726, h à khắc hình tượng cùng mảnh u nơ két nghiên cứu phát minh tiến độ cực kỳ thuận lợi nhưng vẫn phải cần một khoảng thời gian tiến hành kết thúc công việc làm việc tại vơ e dơ bản u nơ két chân chính chế tác hoàn thành trước đó liền liền trần mạch mình vậy không rõ ràng trò chơi này cuối cùng thành phẩm đến cùng có thể làm tới trình độ nào nếu như vẹn vẹn đạt tới kiếp trước tiêu chuẩn cái kia cũng không khó dù sao thế giới song song các hạng trình độ kỹ thuật cao hơn ở kiếp trước danh s ư n g đạt tới ps bốn mạnh nhất họa chất hình tượng trình độ ở cái thế giới này làm sẽ nhanh hơn lại càng dễ nhưng trần mạch muốn tại vờ g cabin trò chơi bên trong vậy đạt tới mạnh nhất họa chất cái này tương đối có tính khiêu chiến hơn hết xem ra đến bây giờ tiến độ cực kỳ thuận lợi tại thất lạc bảo tàng cùng u nơ két hai trò chơi tuyên truyền chiến tiến hành hừng hực khí thế đồng thời Các người chơi vậy thông qua càng ngày càng nhiều tài liệu giải cái này hai trò chơi càng nhiều mảnh mà một chút người chơi phi thường nhạy cảm địa phát hiện trần mạch mặc dù vậy ban bố rất nhiều nguyên họa video nhưng tất cả tài liệu quảng cáo giống như đều tại tuyên dương cùng một chủ đề hình tượng hình tượng vẫn là hình tượng tất cả tài liệu quảng cáo cùng lời tuyên truyền đều tại hướng các người chơi lặp đi lặp lại quán thâu một sự thật cái kia chính là u nơ két vô cùng có khả năng chính là cho đến tận này hình tượng tốt nhất vờ giờ trò chơi cực kỳ nhiều người chơi đều có chút hoài nghi trần mạch đây là dự định lấy hình tượng là chủ yếu bán điểm sao bất luận là điện ảnh vẫn là trò chơi hình tượng đương nhiên trọng yếu nhưng hiển nhiên hình tượng cũng không phải là toàn bộ cái khác như là cố sự tính nhân vật khắc họa trò chơi cách chơi thao tác phản hồi các loại vậy tất cả đều là quyết định một trò chơi ưu khuyết yếu tố mấu chốt tựa như một chút chỉ có hình tượng nhưng nội hàm trống g i n g điện ảnh như thế một trò chơi nếu như ra hình tượng rất tuyệt phương diện khác đều thường thường không có gì lạ lời nói vậy cũng rất khó thành tựu một bộ làm kinh điển cực kỳ nhiều người chơi có chút kỷ người lo thiên lo lắng chân mạch vì cái gì một mực tại cường điệu hình tượng cái khác bộ phận không nhắc tới một lời là bởi vì trò chơi này ra hình tượng bên ngoài phương diện khác không có gì tốt thổi sao vẫn là chân mạch tự tin như vậy cảm thấy chỉ dựa vào hình tượng liền có thể treo lên đánh hết thảy động tác bắt phòng làm việc trần mạch đang t ạ i cho đóng vai nạt thản g dơ dạ k ẻ ngoại quốc diễn viên giảng giải nội dung cốt truyện h ẹ ệ lẽ nạ lúc này chính đang nói chuyện với ngươi nhưng ngươi suy nghĩ toàn đều tại nơi khác cho nên có chút không quan tâm nhưng là ngươi vừa rồi biểu hiện không quan tâm có chút quá tại tận lực tựa như là đang cố ý không nhìn h ệ lẽ nạ lời nói như thế đúng muốn càng thêm tự nhiên một chút ngươi có thể là trước nhìn lấy trong tay bắt cùng xiên một bên gật đầu một bên thanh ánh mắt chuyển rời đến trên vách tường bức k i ế n họa về sau sẽ chậm chậm đi thần đang động làm bắt hiện trường liền có mấy cái phiên dịch s ắ c thực bảo đảm trong nước động tác nhân viên cùng cái này chút ngoại quốc diễn viên có thể phi thường thông thuận câu thông bởi vì u nơ két bản thân là nước ngoài đề tài nhân vật vậy tất cả đều là nói tiếng anh cho nên vẫn là dùng tiếng anh tới chế tác sẽ có vẻ càng thêm nguyên chấp nguyên vị một chút đương nhiên cũng sẽ có tiếng t r u n g phiên bản hơn hết tiếng t r u n g bản vốn là trực tiếp phối âm không có động tác nữa bắt quá trình này dù sao một cái ngoại hình giống người nước ngoài ra hỏa dùng tiếng trung khẩu hình nói xong miệng đầy tiếng phổ thông nhìn cũng quá không hài hòa cái này chút ngoại quốc diễn viên đều không phải là cái gì đại minh tinh nhưng đều là chuyên môn xử lý nhân vật trò chơi đóng vai thâm niên diễn viên trong đó mấy người trẻ tuổi là từ nước ngoài đại học biểu diễn tốt nghiệp chuyên nghiệp diễn kỹ phương diện hoàn toàn không có vấn đề bất quá dù sao trong trò chơi nhân vật đóng vai cùng trong phim ảnh hoàn toàn khác biệt cho nên có đôi khi trần mạch vẫn là hội đưa ra một chút mình đề nghị trò chơi bản thân là điểm t r ư ơ n g chế tác cũng không có nghiêm ngặt dựa theo trò chơi quá trình đến tựa như đập điện ảnh như thế trước một màn một màn địa đập đến cuối cùng lại biên tập là có thể mặt khác đáng nhắc tới là lần này trần mạch còn chuyên môn tìm tới một chút trèo nham lặn xuống nước dã ngoại sinh tồn nhân sĩ chuyên nghiệp dùng để làm chuyên môn động t á c bát đang động làm bắt phòng làm việc hiện trường liền có trong phòng trèo nham thiết bị cái này chút nhân viên chuyên nghiệp mặc vào động t á c bắt nguyên bộ trang bị về sau tại trèo nham trên thiết bị mặt trên nhảy dưới tránh tựa như là hầu tử như thế linh hoạt những động tác này vậy toàn đều sẽ trở thành nạt hàn dơ d ả kệ ở trong game động tác biểu hiện ra hắn làm ộ t cái nhà mạo hiểm chuyên nghiệp tố dưỡng ngoài ra tại chạy di động xạ kích tìm kiếm công sự che chắn bắn không ngắm các phương diện vậy làm ra càng thêm phức tạp động tác hệ thống căn cứ nạt hàn vị trí chỗ ở công sự che chắn cùng địch nhân tình huống nhân vật hội tự hành lựa chọn thích hợp nhất xạ kích động tác dù cho người chơi ngây ngốc ngơ ngác nặt thản vậy sẽ tận lực địa thể hiện ra phá rỡ đội ách hùng nhà mạo hiểm chuyên nghiệp tố c h ế t mà không phải c ư ờ n g tại chỗ không hề làm gì tại nghiên cứu phát minh u nơ két quá trình bên trong chân mạch một mực tại cường địa mảnh mảnh bao quát toàn bộ hạng mục tổ người vậy đều bị truyền nhiễm vắt hết góc địa hướng trong trò chơi tăng thêm hết t h ể có thể cho trò chơi càng thêm chân thực mảnh chân mạch hy vọng hiệu quả là người chơi tại một cái tràng cảnh bên trong nhìn không đến bất luận cái gì không hài hòa cảm xúc giống như bọn chúng lúc đầu liền hẳn là cái dạng kia tại toàn cầu người chơi chú ý thất lạc bảo tàng cùng u n k e t lần lượt công bố thử chơi cùng đem bán ngày thất lạc bảo tàng tạm định vào 7 tháng 23 ngày thử chơi ngày 8 tháng 1 ngày đem bán mà u n k e t thì là định vào 7 tháng 14 n g à y thử chơi 7 tháng 22 ngày đem bán thời gian này vừa ra tới ga đều mậm ức có ý tứ gì a vì cái gì lôi đình giải trí có thể so với chúng ta sớm nhiều như vậy không hợp lý a hai trò chơi dung lượng hẳn là tương tự u ú nơ két khả năng còn muốn lớn hơn một chút thất lạc bảo tàng đã có sẵn kịch bản có nguyên tắc tác giả cung cấp nội dung cốt truyện ủng hộ mà u ú nơ két thì là hoàn toàn bản gốc nội dung cốt truyện từ thả ra tư liệu đến xem thất lạc bảo tàng hình tượng so u ú nơ két phải kém một chút với lại đầu tiên là thất lạc bảo tàng thả ra nghiên cứu phát minh tin tức u n k mới tuyên bố nghiên cứu phát minh nói cách khác thất lạc bảo tàng nghiên cứu phát minh thời gian hiển nhiên dài hơn ga cảm thấy mình vì đổi tiến độ đã thanh nghiên cứu phát minh thời gian nhiều lần áp xúc làm sao trần mạch làm so bọn họ còn nhanh hơn thậm chí nhanh một tuần phải biết ga lúc ấy vì đã định cuối cùng trò chơi kịch bản thế nhưng là số dễ nó bàn thảo mở rất nhiều lần hội nhà thiết kế cùng nguyên tắc tác giả càng là tiến hành xâm nhập kịch liệt giao lưu cuối cùng mới sửa bàn thảo chẳng lẽ u nơ két nơi này kịch bản không cần đổi sao thời gian này để ga phi thường n h ấ t cả trứng tuy nói chỉ là kém một tuần nhưng dù sao có cái lớn tiếng dọa người hiệu quả đi qua trong khoảng thời gian này thêm nhiệt các người chơi đối với hai trò chơi kỳ đối đại đã đến thông suốt đ ỉ n h phong kết quả đợi tới đợi lui là u nơ két trước đi ra hơn nữa còn so thất lạc bảo tàng sớm dòng d ã một tuần kết quả kia có thể nghĩ ga cực kỳ im lặng nhưng vậy không có cách dù sao khai phát tiến độ thứ này cũng không phải muốn sách liền có thể sách h ú n g chi là một cái sách bảy thiên cũng chỉ có thể cầu nguyện u nơ két bởi vì khai phát tiến độ q u a đổi u trò chơi phẩm chất không đủ mà bị vùi dập giữa chợ Trưng bảy tháng ú t mười bốn ngày u nơ két đổ bộ trải nghiệm tiệm chính thức mở ra thử chơi lần này trần mạch không có mở tin tức tuyên bố hội mà là dùng cái khác tuyên truyền phương thức trải nghiệm tiệm vẫn là cùng trước đó như thế mở ra cả cái trò chơi quá trình thử chơi đồng thời tất cả vờ giờ cabin trò chơi đều có thể thông qua lôi đỉnh trò chơi bình đài miễn phí hạ năm u n két thử chơi chương cũng chính là ban đầu t â n thủ chỉ dẫn nội dung cốt truyện bộ này điểm nội dung cốt truyện bao quát trên biển báo tố ca n o cùng hồi nhỏ nạ thẳn t ở cô nhi viện tỉnh vào ngục t r ư ơ n g mới thôi sở dĩ áp dụng dạng này tuyên truyền phương thức chủ yếu vẫn là bởi vì u n két mạnh nhất chỗ ở chỗ hình tượng nhưng là thông qua video kỳ thật rất khó biểu hiện ra u n ket hình tượng chỗ cường đại cho dù là cao nhất thanh h o a chất các người chơi cũng đều là tại máy tính hoặc là trên tv thưởng thức màn hình cứ như vậy lớn lại cao hơn thanh vệ hd không đi nơi nào rất khó thể hiện ra cùng cái khác vờ d giờ trò chơi rõ ràng khác biệt muốn dương hiện u n ket nghịch thiên hình tượng cùng siêu cường đại nhập cảm phương pháp tốt nhất vẫn là để mọi người thử chơi một chút h ư ớ n g chi thử chơi cái này một bộ phận nhỏ nội dung cốt truyện liền trò chơi bản thân nội dung một phần mười cũng chưa tới các người chơi cảm giác đại khái sẽ là vừa có một chút phản ứng liền bắn ra nạp tiền giao diện dạng này tuyên truyền hiệu quả so đơn thuần tuyên bố hội video thử chơi video hình thức càng có thể xâm nhập mỗi một vị người chơi nội tâm quảng cáo từ đều nghĩ kỹ chỉ cần ba phút ngươi vậy sẽ cùng ta như thế yêu giới trò chơi thử chơi ba phút không dễ chơi không cần tiền ta hệ thi đấu lần ta tại u nơ két chờ ngươi Khu, khu dù sao là không sai biệt làm ý tứ tại tuyên truyền tài nguyên phương diện vậy là hoàn toàn không có vấn đề lôi đỉnh trò chơi bình đài là trần mạch mình con đường khẳng định là bắt mắt nhất vị trí đề cử chính thức ứng dụng thị trường bên kia đều không cần cùng du ủy hội chào hỏi lấy trần mạch cấp S nhà thiết kế thân phận nhân viên công tác đã sớm thanh đề cử vị lưu tốt huống chi trải qua nhiều như vậy thiên tuyên truyền cùng thêm nhiệt đối cùng loại đề tài hơi cảm giác điểm hứng thú người chơi cũng đều biết u nơ két lại thêm trò chơi miễn phí hạ năm bọn họ khẳng định đều muốn hạ năm trò chơi đi trải nghiệm một cái vạn sự sẵn sàng các người chơi đã bách không kịp đối đãi muốn trải nghiệm trần mạch mới trò chơi lôi đình điện ảnh sản xuất nhà máy đến cùng có thể hay không tiếp tục bảo trì vốn có tiêu chuẩn danh sưng mạnh nhất hình tượng u nơ két hình tượng đến cùng có thể làm tới trình độ nào tại mở ra thử chơi cùng ngày không chỉ là trải nghiệm tiệm cổng sắp xếp lên hàng dài vậy có rất nhiều người chơi sớm ngay tại nhà mình vờ giờ cabin trò chơi chung đ ẳ n g lấy chuẩn bị x u ố năm u nơ két thử chơi t r ư ơ n g nào đó điện ảnh kẻ yêu thích bảy chư vị hôm nay u nơ két mở ra thử chơi t r ư ơ n g hạ năm mọi người đều hạ năm sao u nơ két đó là cái gì a nghĩ tới là cùng thất lạc bảo tàng không sai biệt lắm cái kia tầm bảo loại trò chơi mua không nổi vờ giờ cabin trò chơi người nghèo yên lặng nhìn các ngươi khoe của ngoa tạo là hôm nay ta cái này đi tới năm mẹ à, ta còn ở bên ngoài à. cực á bán bán. quá cái sách c trạch cuối tuần vậy không ra khỏi cửa.、Ra、cửa gì, nào có chơi game chơi vui à? Ta đã hạ lên. Cho chơi Còn có cuối chơi lược được c người tuần không nào lên. nhiêu tiền à? Còn không có đem bán đâu, cuối tuần trương miễn phí. Miễn phí? Mẹ nó, ta cái này liền về nhà. Hiện nhiên, miễn phí sách lược đến hoan nền. gì, game giờ khỏi vui mới lại đều đã đem đâu, đem đâu đều về là là à, vào à? à? mà tử Ta Bất thử ta ra Ra ra hạ hạ phí. phí? phí vậy bao bây mở Mẹ kỳ nhiều người chơi lúc đầu đối u n két không tính đặc biệt quan tâm bởi vì tâm bảo thám hiểm loại trò chơi lúc đầu vậy không tính là gì đại chúng loại hình so với thương xe cầu vũ khí lạnh chiến đấu loại hình đề tài kém xa nhưng là vừa nghe nói thử chơi trương miễn phí hạ năm cái kia còn do dự cái gì đâu trước hạ hạ tới lại nói a lao tống có ở đó hay không lần nữa hướng ngươi manh liệt đề cử u nơ két dù sao ngươi có vờ giờ cabin trò chơi kế tiếp nhìn xem thôi trò chơi này thế nhưng là trần m ạ n h làm chỉ chốc lát sau lao tống tại trong đám lên tiếng không nhìn ta lại không biết ai là trần mạch lại nói cái này chút điện ảnh trò chơi tất cả đều là vòng tiền cùng nguyên tắc tiểu thuyết kém nhiều lắm có người trả lời lao tống a thất lạc bảo tàng mới vừa lên chiếu thời điểm ngươi cũng l à như thế khịt mũi coi thường a nhưng mà ngươi cuối cùng vẫn là đi xem a lao tống liền ngươi nói nhiều ta cái kia chủ yếu là đi dùng ánh mắt chuyên nghiệp đi thẩm tra xem xét phê phán một phen là vì tìm ra trong phim ảnh lỗ thủng mới đi nhìn cũng không cùng các ngươi như thế đối diện trở về một cái nghẹn cười biểu lộ cái kia vừa lúc à, cái này hàng nội địa trò chơi vậy đang chờ ngươi đi phê phán một p h a n đâu với lại trò chơi này thử chơi t r ư ơ n g thật không cần tiền không có lửa ngươi lao tống được thôi xem ở các ngươi mãnh liệt yêu cầu phân thượng ta liền cố mà làm địa đi chơi một chút ta ai nói đến ta ca bin trò chơi đều hơn một tháng chưa bao giờ dùng qua không còn để ý hội trong đám thảo luận lao tống từ máy tính ghế dựa đứng lên hoạt động hoạt động gân cốt chuẩn bị tiến vào vờ giờ cabin trò chơi lao tống kỳ thật không già hơn ba mươi tuổi mà thôi trong mắt người ngoài là thương nghiệp tinh anh nhân sĩ thành công duy nhất khuyết điểm liền là bức cách có c h ú t cao đơn giản tới nói liền là ưa thích chọn mau bệnh có thể thay đổi lấy chứng minh mình cấp cao cùng không giống bình thường thì như nào đó kinh điển tiểu thuyết cải biên điện ảnh thanh niên bình thường đi xem điện ảnh thật vui vẻ quay đầu liền thanh việc này quên văn nghệ thanh niên đi xem điện ảnh viết cái xem ảnh cảm thụ nếu như đặc biệt cảm thấy hứng thú lời nói còn hội thanh nguyên tắc tìm đến đọc một cái hai bức thanh niên thì là bắt lấy cái này điện ảnh một trận cùng suy thuận tiện thanh cái khác cùng loại điện ảnh toàn đều cùng đạt một bản sau đó đến các đại diễn đàn một ba điên cuồng d â n chiến cùng cái khác điện ảnh f a n hâm mộ đối phun quên cả trời đất nhưng là lao tống đâu hắn cũng không văn nghệ vậy không hai bức bởi vì hắn luôn luôn có thể tìm tới phi thường đặc biệt điểm tới hiện lộ rõ ràng mình không giống bình thường hắn nhất định phải là trước nhìn qua nguyên tắc dùng cái này tới biểu thị điện ảnh còn không có đập các ngươi cũng còn chưa có xem thời điểm ta liền đã đọc thuộc lòng nguyên tắc đột xuất một cái cảm giác tiên tri đồng thời điện ảnh chiếu lên về sau hắn khẳng định phải thanh điện ảnh cùng nguyên tắc khác biệt toàn đều tìm cho ra phê phán một trận sau đó đau lòng nhức góc mà tỏ vẻ đạo diễn thêu dệt vô cơ thanh nguyên tắc đều cho đổi phế đi ngoài ra hắn còn hội bất động thanh s á c hướng những người khác tuyên truyền nguyên tắc ai điện ảnh đập không được a đ ề cử ngươi đi xem nguyên tắc đó mới là kinh điện dùng cái này hiện lộ rõ ràng mình phong cách về phần hắn vở giờ cabin trò chơi kỳ thật thật đúng là không có chơi qua mấy trò chơi bởi vì hắn bản thân cũng không tính là cái thâm niên trò chơi kẻ yêu thích mua vở giờ cabin trò chơi chỉ là bởi vì hắn cảm thấy mình là một tên nhân sĩ thành công trong nhà không có loại này thời đại mới ít sản phẩm không thể nào nói nổi làm một tên trong nước người chơi nhưng lại không biết trần mạch là ai đã đủ để chứng minh hắn cô lậu quả văn mà lần này hắn cũng là ôm phê phán một phen tâm tính đi nếm thử u n k -E. chương 728, cái này lại là trò chơi thực cảnh tiến vào cabin trò chơi lao tống vậy không có mất bao công sức đã tìm được u n k -E, bởi vì trò chơi này liền treo ở chính thức ứng dụng cửa hàng bắt mắt nhất để cử vị trí bên trên muốn nói trần mạch cũng là đảm nhiệm bốn hiện tại chỉ có thể hạ năm thử chơi trường còn không thể trả tiền mua sắm toàn bộ nội dung đâu liền đã tại chính thức ứng dụng cửa hàng tốt nhất để cử vị bên trên treo với lại trò chơi này rất có thể một tràng liền là một tháng nếu như lấy lòng lời nói còn có thể hội kéo dài thời hạn lao tống tự nhủ xem ra cái này nhà thiết kế là có chút danh tiếng còn có thể cầm tới chính thức tốt nhất đ ể cử vị vậy không ngủ công ta lãng phí thời gian chơi một chút lao tống tiến vào trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện bắt đầu hạ năm hạ năm tốc độ rất nhanh bởi vì thử chơi t r ư ờ n g cũng chỉ có phía trước một đoạn ngắn mà thôi bản thân không có nhiều nội dung tiến vào trò chơi là đã từng xáo lộ màu lót đen chữ viết nhẩm lôi đỉnh trò chơi xuất phẩm lôi đỉnh trò chơi bình đài logo sau đó lao tống ngay phía trước trong tầm mắt xuất hiện một nhóm tiếng anh ta vì bảo mà sinh mà tất tìm ta chi bảo henzi hệ veji năm một n h ì n ă m chín lao tống dùng tiếng anh nói ra iam a m a n o f f o r t u n n e musimi không sai có nội hàm ta thích dùng tiếng anh đọc diễn cảm danh nhân danh ngôn sự thỏa mãn cực lớn lao tống bức cách cho nên hắn đối trò chơi này mở màn ấn tượng phi thường tốt dạng này văn tự dần dần giảm đi lao tống nghe được tiếng mưa rơi bốn phương tám hướng vờn quanh tại mình t r u n g quanh mơ hồ còn có thể phân biệt ra được giọt mưa gõ vào pha lê cùng thuyền trên thân không đồng thanh vang tại vờ giờ cabin trò chơi bên trong thanh âm toàn phương vị vờn quanh thức dương hiện để lao tống có một loại càng hơn nữa trước khi kỳ cảnh cảm giác tại một mảnh dày đặc mưa trong tiếng lao tống trong tầm mắt xuất hiện trò chơi hình tượng giọt mưa kính chắn gió còn có không ngừng đong đưa cần gặt nước xuất hiện ở không ngừng sóc này lắc lư bên trong nơi xa là thỉnh thoảng có lôi đỉnh chiếu sáng bầu trời mơ hồ có thể thấy được cuồng phong mưa rào gào thét mặt biển cùng nơi xa sơn phong hình dáng hư ảnh lại thêm khẩn trương kích thích cùng tràng cảnh hoàn toàn d u n g hợp lại cùng nhau bối cảnh âm nhạc để lúc đầu có chút buồn ngủ lao tống lập tức thanh tỉnh bắt đầu a đáng giận tại lao tống tầm mắt phía trước nạt hàn dơ dạ kệ đang tại tập trung tinh thần địa lái thuyền đầu hắn h p á trước cùng quần áo đều đã bị dính nước cùng thức gốc cằm cạnh chứng của cường quần dính thông、thấu. nếp nhăn nơi thổn ấn hắn, đều thấu, dâu tuổi áo đã bị khía khóe mưa mắt mà từ t á n cánh tay cơ bắp cùng vắt trên g cơ tay vắt bắp l n thương mang thì thật là tốt cho thấy thân phận của hắn.、Lao、tống lập tức có chút ngộng, đây là mở màn g gỡ. lấy là Lao lập là thấy đây thì thật tốt tức chút t cho ư mở của có cờ r mắt hình tượng thật sự là quá chân thực lao tống tựa như là tại khoảng cách gần quan sát một cái sống sờ sờ chân nhân như thế liền nạt thảm trên mặt nếp nhăn lỗ chân lông vết sẹo gốc d â u cằm toàn đều có thể thấy rõ ràng tóc cũng là ấm ức ngượng ngùng mang theo mưa thủy sắt chạch phảng phất tùy thời đều hội tích thủy trên g ấy có tinh sáng long lanh phản quang cũng không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi thân thuyền nội bộ trang trí so nhân vật còn muốn càng thêm chân thực bao quát tay lái đồng hồ đo các loại đủ để lấy giả l o ạ n chân màn ảnh nhất c h u y ể n nặt thang ngay mặt xuất hiện tại lao tống trước mặt ngồi tại thuyền sau s ả m cùng phiêu diêu mặt biển vậy tiến nhập lao tống tầm mắt ở phía xa mơ hồ có thể thấy được mấy chiếc cái khác đội thuyền c á i bóng tiếng sấm tiếng nước tiếng mưa rơi giống như còn kèm theo tiếng sôi úng tại hỗn loạn tưng ơ bừng tràng cảnh bên trong đằng sau mấy chiếc thuyền rất nhanh liền vọt lên theo sát phía sau đầu thuyền đèn pha xuyên thấu tầng tầng hơi nước có một loại mông lung chân thực cảm xúc cùng cái kia chút m ả n g lớn trung hải ra sân cảnh không khác chút nào cái này c ờ gờ làm không sai lao tống cũng không khỏi đến tán dương bọn họ mau đuổi theo chúng ta ra tốc ca đã tại hết tốc độ tiến về phía trước nặt thản cùng xảm hai người tại trong mưa hô to s à m rút súng lục ra hướng t h u y ề n sau chạy tới mà lao tống bên này màn ảnh thì là trực tiếp kéo vào phụ thân trên người nạt hẳn cái này đây là chính thức bắt đầu trò chơi lao tống căn bản không có phản ứng lại đây bởi vì từ vừa rồi cờ gờ đến bây giờ trò chơi thực cảnh hình tượng căn bản liền không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là kéo vào dưới màn ảnh mà thôi t h ằ n g đến có thể thao túng ca n o về sau lao tống còn có chút không dám tin tưởng cái này lại là trò chơi thực cảnh lao tống như cũ có thể khoảng cách gần quan sát trước mặt kinh chắn gió cùng đồng hồ đo cho dù là khoảng cách gần như vậy quan sát bọn chúng vậy vẫn như cũ lộ ra như thế tinh xảo cùng chân thực trong tầm mắt xuất hiện phi thường ngắn gọn nhắc nhở thông qua ý niệm lao tống có thể khống chế ca n o nội bộ tay lái chân ga tới điều khiển tại sóng gió bên trong ca n o tại kịch l i ệ t sóc này lao tống đang điều khiển vị bị sáng rõ có chút chóng đầu hoàn toàn không biết mình tại lái đi đâu chỉ thấy hai cái cần gạt nước đang không ngừng địa bãi động xét đánh lúc có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa sơn phong hình dáng lao tống dành thời gian quay đầu nhìn sau nhìn thoáng qua phát hiện s ả m đang tại giơ súng lục nhỏ tại đuôi thuyền cùng đuổi theo phía sau lính đánh thuê lẫn nhau xa kích thỉnh thoảng có đạn bắn tại ca n o m ạ n thuyền bên trên toát ra điểm điểm hỏa tinh lao tống dồn sức đánh tay lái không ngừng địa vọt tới bên cạnh đụng lên tới thuyền nhỏ đem bọn nó đâm đến người ngã n g ử a đổ lính đánh thuê nhóm n h a u nhao rơi xuống nước lao tống vậy có chút khẩn trương khe nhét miệng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước tuy nói lao tống rất rõ ràng đây là trò chơi các bạn vào link trang w p b trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một độ khó khẳng định hội điều rất thấp để các người chơi thích ứng nhưng ở tràng cảnh cùng hoàn cảnh phủ lên phía dưới loại này ngôi thứ nhất chiến đấu vẫn là sẽ cho người kìm lòng không được địa khẩn trương lên rất nhanh càng nhiều lính đánh thuê đột kích cái kia chút l á i thuyền lớn lính đánh thuê còn hội hướng trong biển ném thủy lôi nổ lên từng mảnh từng mảnh bọc nước đột nhiên một viên thủy lôi tại ca n o m ạ n trái thuyền chỗ bạo tạc toàn bộ thuyền bị tạc đến lật lại đây lao tống lập tức bị ném bay đến không trùng sau đó p h ủ phù một cái ngã vào trong nước lao tống dựa theo nhắc nhở nổi lên kết quả mới từ mặt nước thò đầu ra liền thấy đối diện phóng tới một chùm trói mắt ánh đèn một chiếc địch thuyền hướng về hắn bay thẳng lại đây lao tống vội vàng dựa theo nhắc nhở lặn xuống nước địch thuyền thuyền mái trèo cơ hồ là dán chặt lấy lao tống tầm mắt x o a t ớ i đem hắn dọa chạy mồ hôi lạnh ướt x u n g cả người bị loạn lưu nhiễu loạn lao tống tại dưới nước lung lay vài giây đồng hồ mới rốt cục lại lần nữa nổi lên mặt nước bò lên trên cano lần này đổi sảm tới sửa thuyền nặt thản tới sạc kích lao tống trước đó từ không có bất kỳ cái gì fts trò chơi kinh nghiệm lúc này vậy là hoàn toàn luôn cuống trốn ở mạn thuyền sau triệt để mở ộ b ư ớ c một chiếc địch thuyền d ừ n g ở mạn trái thuyền lính đánh thuê nhóm nhao nhao trên thuyền thò đầu ra đối bên này sạc kích lao tống cắn răng một cái dựa theo hệ thống nhắc nhở đứng dậy nhắm chuẩn xa kích kết quả đánh chính xác địa chúng đích một tên thò đầu ra đ ị c h nhân ân có phụ trợ xạ kích ta lương tâm trò chơi lao tống trong lòng vui mừng hắn vừa rồi nhắm chuẩn vị trí hiển nhiên cùng lính đánh thuê khác rất xa nhưng hệ thống tự động nhắm chuẩn giúp hắn đem miệng súng đầu ngắm sửa đổi đến lính đánh thuê trên thân lao tống cảm giác mình tựa như là thần thương thủ phụ thân ba phát mang đi một cái đ ị c h nhân hơn hết lao tống suy nghĩ một chút cái này cũng cực kỳ hợp lý dù sao hắn hiện tại là cái trải qua bách chiến nhà thám hiểm thương đều đánh không cho phép cái kia đúng sao không sai phụ trợ xạ kích phi thường lương tâm khen ngợi chương bảy trăm hai mươi chín đoạn chương chó tìm hiểu một chút lao tống tại kinh đảo hải lãng bên trong bắn ra quên cả trời đất súng ngắn xạ kích thủ cảm giác phi thường tốt mỗi lần xạ kích lao tống cũng có thể cảm giác được phần tay mình truyền đến c h â n cảm phi thường chân thực mà súng ống sức giật cũng là vừa đúng khả năng thật sự cây thương thật d ư ớ i sức giật muốn hơi yếu một ít nhưng xúc cảm vừa lúc trong địch nhân thương động tác phi thường phong phú Hội hướng không như cùng ngã lợn, nếu vị trí ngã lợi, nếu như nổ đúng ầ u hiệu quả nhau lời thời nói giác tiếp gian càng、tốt. Đoạn này bắn nhau tiếp tục thời gian cũng không thì tốt. tục dài, đ vừa lúc a o tống trí thuyền tiến lần nữa lên. lại lái, lái l chạy về vị trí lái, lái thuyền lên. Lúc này s ắ ca trời pháng phất trở pháng hơn, nên càng đen l t nô g tập trung tinh thần mà nhìn chầm chầm vào phía trước, nhưng mà vào trước, vẫn là thấy k n Đúng lúc này, cano g rõ lắm. lúc dồn sức đụng hướng một khối nham n thạch lao tống vội vàng dồn sức đánh tay lái phía bên phải rẽ ngang nhưng một chiếc thuyền lớn đột nhiên từ bên cạnh sông lại đây trực tiếp p đụng hình ả phải sảm phản i Tại tiếng lại lại cano chuyển nước, cano lao nữa mạng thuyền. Nặt hẳn. Tại tiếng kêu to bên trong, lao tống toàn lần quẳng trong to vào h tầm mắt t kêu lại đây, bộ lại mà cano thì là bị đâm đ ế toàn bộ p ả n chuyển lại đây, hướng đây, lại lao về tượng ố xuống n đỉnh Hình g giữa đầu đập đầu. t đen tiếng ồn ào âm vậy từ từ đi xa lao tống cảm giác mình trái tim còn tại phanh phanh c u ồ n g loạn tu nữ nạt hàn hình tượng lại lần nữa sáng lên trang cảnh thay đổi hoàn toàn thoạt nhìn như là cô nhi viện bay biện cực kỳ có tuổi cảm xúc còn nhỏ nạt thạn ngồi ở trên giường đang tại nghe tu nữ phát biểu ánh đèn từ hình tượng bên trái trong cửa sổ chiếu vào hai loại nguồn sáng đem gian phòng chia làm ấm lạnh hai cái s ắ p điệu con nhỏ nạt thạn ngồi tại trong tấm hình một chương cô không không trên giường mà tu nữ thì là tại l i ễ u lo không ngừng địa giáo dục hắn hai người đối thoại không hề dài nhưng lao tống vẫn là từ đoạn văn này bên trong đọc lên một chút xíu liên quan tới nạt thạn còn nhỏ tin tức tu nữ rời đi nạt thạn một mặt cô đơn nhưng ngay lúc này ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiềm thức ánh đèn đó là sản đang cho hắn tín hiệu nặt than mở cửa sổ ra nhảy ra ngoài màn ảnh lần nữa kéo vào thành là thứ nhất thị giác trong tầm mắt l ệ c h thượng vị đưa xuất hiện tấu trương danh tự các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một mạo hiểm dụ hoặc tại trên mái hiên lao tống không có gấp đi lên phía trước mà là trước nhìn một chút chung quanh cảnh sắc nơi xa là một vòng nhàn nhạt trăng tròn chút hứa vân tầng che đậy cho toàn bộ tràng cảnh đều b ị kín một tầng nhàn nhạt mùi vị l ạ n h lạnh bên cạnh trên gác chuông biểu hiện hiện tại thời gian đã tới gần nửa đêm chỉ có mấy ngọn bất tỉnh hoàng đèn sáng rỡ bên cạnh có rất nhiều cây xanh tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng l o ạ n t r h o n g thỉnh thoảng có vài miếng lá rụng theo gió phất phới rơi vào lao tống dưới chân côn trùng kêu vang để ban đêm lộ ra càng thêm t ĩ n h m ị c h lao tống vừa đi vừa bốn phía nhìn có thể rõ ràng địa nghe được chân mình bước cấm thanh màu đỏ tương gạch lam màu xanh lá nóc nhà có chút phát hoàng thoát nước quản sắt chất lưới bảo vệ đèn áp tường hoàn toàn là thế kỷ trước lối kiến trúc vậy tại mặt bên nói rõ lúc này niên đại không sai kiến trúc mảnh vẫn rất khảo cứu lao tống lấy mình nông c ạ đ âu mỹ lịch sử tri thức nhìn một chút c h u n g quanh bố cảnh không có lấy r a tật xấu gì đến thế là tương đối hài lòng địa tán dương hai câu cho nên ta hay là từ nơi này leo đi lên sao lao tống nhìn lên trước mặt một bức tường cao lúc này hắn đóng vai là còn nhỏ nạt hạn thân cao hơn hết khoảng một m sáu nhưng trước mặt tưởng chí ít có cao bốn năm mét trên vách tường ngược lại là có một ít có thể cung cấp leo lên găng sức điểm nhưng ở lao tống xem ra những điều đó chỉ là một chút nổi lên cục gạch mà thôi lao tống thử nghiệm hướng về phía trước nhảy vọt kết quả nạ thản t mình dỗi ra hai tay ở trên vách tường nhẹ nhàng một m ự c lực về sau liền một mực địa bắt lấy trên vách tường nhô lên sau đó thông thuận địa bỏ lên ta đi cái này cũng được đây chính là nhà mạo hiểm thiên điểm sao lao tống nhìn qua thất lạc bảo tàng tại bên trong ngược lại là vậy có một ít trèo nham màn ảnh hắn chỉ là không nghĩ tới một cái đứa trẻ vậy mà cũng có thể linh hoạt như vậy địa trèo tường tại trên mái hiên không ngừng tiến lên toàn bộ tràng cảnh nhìn rất lớn nhưng trên thực tế có thể cung cấp người chơi hành tẩu chỉ có một con đường mỗi lần lao tống đi đến sai lầm lộ tuyến bên trên lúc đều sẽ có đặc thù công trình kiến trúc ngăn cản hắn tỉ như lấp kín đặc biệt cao lại không có gắng sức điểm vách tường hoặc là không cách nào hành tẩu sườn dốc các loại tại trên nóc nhà vượt nóc băng tường đi vào phòng tránh đi tu nữ từ khoảng cách rất xa một b u i l d i n g nhảy đến một cái khác điệu đinh nắm lấy vách tường biên giới bình di lao tống treo trên tường không tự chủ được hướng xuống nhìn qua cảm giác hai chân có chút như nhung ra phía dưới chi ít có cao hơn mười mét nhảy đi xuống lúc khẳng định phải game over lao tống có thể nhìn thấy còn nhỏ nạ thản tinh tế cánh tay tại khe run cố gắng địa nắm lấy vách tường trang cảnh thực sự quá chân thực mặc dù lao tống một mực tại nói với chính mình đây chỉ là trò chơi mà thôi nhưng trong tầm mắt t ư ở n g gạch rõ ràng hoa văn cùng run nhẹ nhẹ cánh tay vẫn là để lao tông có một loại phi thường chân thực ảo giác tìm tới đèn tin hai người huynh đệ gặp mặt ôn chuyện về sau liền lại là một đoạn leo lên p h ầ n diễn lần này leo lên nội dung trở nên phức tạp hơn độ khó cũng càng cao còn gia nhập bò dây thừng có móc đáng dây thừng loại hình thao tác hơn hết cũng may có xảm ở phía trước dẫn đường hai người huynh đệ lại một mực đều tại nói chuyện t h i ế m như vậy nguy hiểm trèo nham cũng là không đáng sợ như vậy đang nhảy đến gác chuông thời điểm lao tống k e m chút cho là mình muốn gg ờ ờ kk nhưng s ả m chuẩn xác địa bắt lấy hắn cánh tay thanh lao tống dọa cho phát sợ đang nhảy lên trong nháy mắt mắt thấy lấy mình liền muốn quét xuống kết quả s ả m kịp thời địa vườn tay bắt lấy nạt t h ẳ n g cánh tay lao tống cảm giác mình trên tay phải cánh tay chấn động về sau liền là tiếp tục nắm chặt cảm xúc để hắn hai chân có chút như nhún ra chậm rãi lao tống vậy quen thuộc loại này thao tác từ chỗ cao nhảy xuống thời điểm lao tống vậy không lại sợ hãi nhìn thấy trên vách t ư ở n g có không rõ nhô lên lao tống còn hội kìm lòng không được đi qua leo lên vờ giờ trò chơi chính là như vậy lúc mới bắt đầu đợi cực kỳ nhiều người chơi đều hội ở trong game sợ độ cao chỉ khi nào thích đứng loại cảm giác này về sau liền hội hoàn toàn vượt qua chứng sợ độ cao ngược lại là trên nhảy dưới tránh đến làm không biết mệt lao tống nửa đường bởi vì không quen thao tác té chết mấy lần nhưng rất nhanh liền thích đứng cuối cùng tại kinh tâm động phách nhảy lên về sau nặt thản cùng xảm rốt cục đi tới trên mặt đất ba tình huống như thế nào ra bụt u bị cúp điện lao tống chính mộng bước lấy trong tầm mắt bắn ra một cái nhắc nhở khung thử chơi nội dung đến đây là kết thúc u nơ két chính thức bạn sắp đem bán kính thỉnh kỳ đối đãi ngày lao tống sổ một câu nói tục á i này mẹ nó cái quỷ gì chơi đang sảng khoái đâu vừa leo xong một cái tương đối mấu chốt c h ẳ n g cảnh nội dung cốt truyện vừa mới muốn triển khai ngay tại cái này cho cắt đ ứ ớ ta còn đều thoát n g ư ờ i liền cho ta tới này vừa ra loại này đoạn trương tại điểm xuất phát thế nhưng là muốn năm nhập một triệu á không phải là phải bị độc giả đánh chết lao tống còn là lần đầu tiên sinh ra rất muốn mua cái vờ giờ trò chơi suy nghĩ dù sao lấy hướng trò chơi hắn thấy bức cách đều không đủ chơi lấy vậy không có ý nghĩa nhưng là lao tống mở ra website game phát hiện còn chưa mở bán thất đức nghiên cứu phát minh thứ ba lao tống tức g i ậ n tới mức tiếp từ cabin trò chơi bên trong đi ra quả thực là giết người tâm đều có hắn ngược lại là rất muốn trực tiếp thanh u nơ két từ mình cabin trò chơi bên trong xóa nhưng cân nhắc liên tục vẫn là nhịn được được rồi không phải liền là một tuần sau chúng ta chương bảy trăm ba mươi thanh tiến độ ở chỗ nào lao tống rời khỏi cabin trò chơi nổi giận đùng đùng đến trong đám hương sư vấn tội đi mẹ nó cái gì c â y g ả nghiên cứu phát minh thương vừa chơi cái mở đầu phía dưới liền không có đến cùng mà thời điểm mới có thể mua a lao tống v ẫ n nộ địa đánh chữ có người hồi phục không phải nói nha cái này chỉ là thử chơi bản cuối tuần mới chính thức đem bán lao tống ngươi nếu như chờ không vội lời nói nếu không trực tiếp đi trải nghiệm tiệm 2333 lao tống hỏi trải người h i tiệm ệ m ở đâu? n g kia trả lời tại đế đô lao tống ngươi không phải tại tân thành sao trực tiếp đường s ắ t cao tốc đi thỏa thỏa lao tống thử ngược lại vậy không phải là không thể cân nhắc một cái khác bày bạn vội vàng cho k h u y ê n nhủ khắc tuyệt đối đừng đi lao tống ngươi là không biết mỗi lần mới trò chơi thử chơi lôi đỉnh trò chơi trải nghiệm tiệm tất cả đều là triệt để sung mãn từ vừa sáng sớm hơn bảy điểm liền bắt đầu xếp hàng ngươi bây giờ đi liền cái lông gà đều trời không lên lao tống vừa mở ra áp tờ tờ chuẩn bị đặt t r ư ớ c vé vừa nghe nói đi vậy chơi không lên đành phải ngượng ngùng điện n ố t có người trêu ghẹo nói làm sao lao tống vừa mới bắt đầu ngươi không phải vẫn rất không tình nguyện ả làm sao bây giờ c h ở không khẩn cấp chơi lao tống thử mở đầu ngược lại là cũng không tệ lắm không có lấy ra cái gì thói xấu lớn tới nhưng là muốn bình phán lời nói vẫn là đến cả cái trò chơi đều thông quan mới có thể đánh giá phía trước tốt chưa chắc đằng sau liền tốt tại a đây là căn cứ nghiêm túc phụ trách thái độ, đối đám đầy nháy là lộ, hành toàn chàn căn cứ túc trách chơi chắc cùng nghiêm tiến diện bình nghiệm. Trong đám rất nhiều 233 biểu lộ, trong phụ thái khoái h trải biểu mắt trò rất o 233 lâm tuyết trong tầm mắt sau xe gắn máy tỏa còn nhỏ nạt thản mặt dần dần biến thành trưởng thành nạt thản mặt chung quanh c h à n g cảnh vậy tại trong trí nhớ biến hóa đây là nạt thản thanh niên thời kỳ khỏe mắt không có nếp nhăn gốc râu cằm v ậ y rất nhạt mắt phải phía dưới có một khối máu ứ động nhưng tràn đầy người trẻ tuổi khí khái hào hùng ờ làm sao dài tàn phế ách khu khu không lâu l ắ m tàn chỉ là trưởng thành đẹp trai đại thú lâm tuyết đ ầ u đen rau mùng nói một cái trọ n g quyền hung hăng điệm nện ở nạt thản trên mặt đem hắn đánh cho hướng về sau ngã sấp xuống tựa ở trên một cái ghế đây là một chỗ trung châu mỹ ngục giam tại đông đảo tù phạm vây xem phía dưới nạt thản đang cùng một cái tràn đầy cơ bắt đầu chọc tù phạm b ẩu đả kế tiếp là cận thân chiến đấu giáo trình bao quát ra quyền công kích trốn tránh tránh thoát xoay đánh các loại thao tác thao tác bản thân không có chút nào khó đơn giản liền là nhìn đúng thời cơ tiến hành né tránh hoặc là đánh trả mà thôi cho dù là lấy lâm tuyết phản ứng vậy đủ để ứng phó được đến húng chi nàng tuyển là nhà thám hiểm hình thức trên cơ bản toàn bộ hành trình không độ khó chỉ là vì qua nội dung cốt truyện mà thôi bất quá nặt than động tác cũng rất nhiều đồng dạng là gia quyền tránh thoát xoay đánh c h ỉ ít có mấy loại khác biệt động tác lâm tuyết vậy không có làm rõ ràng đến cùng có bao nhiêu loại nhưng đây quả thật là để chiến đấu nhìn càng thêm chân thực có chút gặp chiêu phá chiêu cảm giác hệ thống hội căn cứ hai phe địch ta vị trí cùng tư thế tới xác định sử dụng loại nào chiến đấu phương thức thích hợp nhất từ đó làm cho cả chiến đấu hệ thống lộ ra càng thêm chân thực tại ngôi thứ nhất thị giác phía dưới đối phương mỗi một quyển giống như đều đánh vào trên mặt mình lại thêm bộ mặt chuyển đến rất nhỏ c h ấ n cảm để lâm tuyết cũng không khỏi đến có chút huyên đau nhức tại một trận hoa văn phong phú chiến đấu về sau trưởng ngục giam bạ gặt bắt lấy nạt thản nắm tay phải đem hắn kéo ra lâm tuyết mọc bức uy dựa vào cái gì a vừa rồi hắn tại cái kia liều mạng đánh ta ngươi làm sao không ngăn cản a đến thiên ta đánh hắn ngươi liền cho ta kéo ra ngươi kéo lệnh không a chết đầu t r ọ n g quá không công bằng ta vừa rồi tại trên mặt đất bị đánh tám giờ ngươi không lại đây mưa đạn đều cười điên rồi ha ha ha ha h a A tuyết sinh khí bộ dáng vậy thật đáng yêu a a tuyết tao nổ kéo lệnh không tâm tính nổ tung t h ư ợ n h ư thiếu nữ mèo vê đ ú t dí giờ s n dm h i ế u nghị nhắc nhở thử chơi bản trước đó đã kết thúc cho nên chạy tới nhìn trực tiếp chính là cái này họa chất trên lệnh tốt lớn khó chịu xem quen rồi ca bin trò chơi bên trong họa chất lại nhìn màn ảnh máy vi tính họa chất thật là cặn bã so sánh chân m ạ n h cái này đoạn c h ư ơ n g chó còn không tranh thủ thời gian thanh còn lại nội dung toàn đều phóng xuất bị nhốt không biết bao lâu cấm đoán về sau b à gặt thanh nạt thản mang ra ngoài đồng thời không có hảo ý hướng những ngục tốt khác biểu thị muốn đi làm điểm kinh hỷ sự tình ngục tốt vậy ha ha c ư ờ i biểu thị chơi đến vui vẻ trong không khí tràn đầy gậy không khí bất quá đi tới nơi này con đường cuối cùng nội dung cốt truyện lại là trong nháy mắt đảo ngược nghe nạt than cùng bạ gạt nói chuyện lâm tuyết một mặt m ộ u b ư ớ c cho nên hai người kia là một đám tới đây là vì tìm bảo tàng ách cho nên lần này đúng là muốn tìm hen di hệ v ề di đức bảo tàng một cái phạm phải sử thượng lớn nhất dẹp tán hải tặc hơn nữa còn đào thoát trừng phạt hơn bốn tỷ mỹ đao hoàng kim cùng châu đáo a ta bị cầm tù tại người tây ban nha cao nhất gian kia phòng giam bên trong ta hy vọng có một ngày người có thể tìm tới tiến vào cái này, địa ngục nơi đường. Gánh vác ta thập tự địa hy gánh ngày này vọng vào vác người ngục nơi đường, có có cái kế h khai nhạc phú. nghệ u quật tiểu cứu. n này viên này văn giảng g k A, cái tài cái từ rất cả yệ, Ý tiếp là một đoạn càng thêm phức tạp leo lên lần này nạ thản có mình dây thừng có móc với lại lần này còn dung nhập đầy cái dương đáng dây thừng có móc trượt bên trong vung dây thừng có móc các loại thao tác lâm tuyết thỉnh thoảng địa còn phát ra hai tiếng k ê u thảm thiết nhất là tại đáng dây thừng có móc thời điểm nát thản cả người đều lơ lửng giữa không trung lâm tuyết cảm giác tựa như là ngồi xe cắp treo như thế nhất định phải chuẩn xác địa tại cuối cùng lên n h ả bắt lấy phía trước vách tường còn có mấy lần hoàn toàn ra ngoài ý định nội dung cốt chuyện đổ sụt tỉ như trên vách tường gô không sụp đổ thanh lâm tuyết dọa cho phát sợ má ơi nát thản ngươi mạng này là thật cứng rắn à cái trước giống ngươi đùa người khác như vậy mộ phần có đoán chừng đều cao ba trượng ta đoán chừng hoa quả sơn hầu tử vậy không có ngươi như thế điêu mặc dù toàn bộ tràng cảnh là cái xoắn ốc hướng lên cấu tạo nhưng lâm tuyết cũng không có lạc đường bởi vì bức tường bên trên lõm n ô lên cùng đặc thù cấu tạo trên cơ bản là làm biển báo giao thông làm ra rất tốt chỉ dẫn t á c dụng nhìn như phi thường mở ra tràng cảnh kỳ thật chỉ là một bản nói mà thôi ngẫu nhiên thẻ quan cũng sẽ có tương ứng nhắc nhở tin tức có thể xác thực bảo đảm người chơi sẽ không ở sai lầm lộ tuyến bên trên lãng phí thời gian với lại tại có thể đủ đến nhưng leo lên vị trí lúc nặt t h ả n hội trên không trung vươn tay cánh tay chỉ cần tại hắn vươn tay cánh tay thời điểm lựa chọn nhảy vọt là có thể cái này cũng giảm mạnh trò chơi độ khó rốt cục đi tới bốn a i sở tủ thất vào trò chơi bên trong cái thứ nhất tìm ra lời giải cửa khẩu trên đường đi nặt thản vậy tìm thấy được một chút cổ xưa thư tín tỉ như ngục tốt ghi chép bốn a i sở cho con trai tin các loại dù sao là cái thứ nhất tìm ra lời giải cửa khẩu cũng không khó khăn đem thư tín t r o n g chất thu hoạch được cung nhân mã cùng t r ò m bò cạp ký hiệu lại căn cứ trên vách tưởng ký hiệu đối ứng số lượng mười hai mở ra tương ứng tảng đá thu hoạch được một cái thập tự khung Và, cái này xúc cảm tốt chân thực các vị nước bạn các ngươi cũng hẳn là cảm thụ một chút thật tốt giống nắm một cái thập tự khung a lâm tuyết phi thường kinh hỉ theo nàng xoay chuyển cái này thập tự khung phần tay mình vậy hội chuyển đến khác biệt xúc cảm loại cảm giác này phi thường tốt chơi so trước đó vờ giờ trò chơi đều muốn làm càng thêm tinh tế tường tận xem xét hồi lâu không nhìn ra chỗ đặc biệt gì lâm tuyết khống chế nạt thản đem thập tự khung thu lại chuẩn bị trở về bỏ ra rất nhiều sức lực đẩy ra cửa p h o n g giam lần này là muốn trở về nhưng nạt thản lại là đi mặt khác một đầu không cùng đường lâm tuyết một bên bỏ còn một bên b u ồ n b ự c trò chơi này như thế điêu nhưng là thành tiến độ ở chỗ nào từ trên biển đến cô nhi viện lại vào ngục giống như toàn bộ hành trình đều không đọc đầu a chương bảy trăm ba mươi mốt các người chơi sốt u ruột chờ c u n g t ù phạm ẩu đ ã bị bạ g ạ t phát hiện thập tự khung đen ăn đen xử lý b ạ gác vượt ngục s à m lúc đầu đã rời đi nhưng lại nhảy xuống giúp nạt thản xử lý ngục tốt s à m trúng đạn chết trong tù nạt thản cùng lôi phu thành công đ à o thoát liên tiếp khẩn trương kích thích nội dung cốt truyện để lâm tuyết trên cơ bản toàn bộ hành trình đều là hết sức chăm chú căn bản liền phân thần nhìn mưa đạn cùng đám phan hâm mộ nói chuyện trời đất ở giữa cũng không có a ca ca trúng đạn các ngươi bị bắn nhiều như vậy thương đều vô sự hiện tại liền trúng đạn mẹ nó ta có thể hay không đi cứu kk a lâm tuyết một bên chạy còn vừa tại đắm chìm ở lần này làm cho người bi thương nội dung cốt c h u y ệ n giết từ trên vách núi nhảy xuống nhảy vào trong biển lâm tuyết tầm mắt biến thành đen bên hai chỉ còn đủ ngủ cục tiếng nước sau đó thư giãn bờ gm ở vang lên từng cái nhân vật đạo cụ lấy động thái bút máy họa hình thức xuất hiện giới thiệu trò chơi đ ể vệ l ộ t đỡ cùng nhân viên công tác cái này chút bút máy họa đều là trần mạch cho ra một chút khái niệm nguyên họa dây bản thảo cố ý làm thành động thái cầu để ở chỗ này tăng lên một cái b ư ớ c cách cho nên trò chơi này mới vừa mới bắt đầu đây là mở màn động họa lâm tuyết chân kinh bởi vì cho đến bây giờ nàng trò chơi thời gian đã đạt đến gần nửa giờ nếu như là tại trong phim ảnh trong khoảng thời gian này đã đầy đủ tiến vào cao trào vòng với lại mặc dù chơi dòng d ã nửa giờ lâm tuyết lại không có chút nào quyệt đãi cảm giác mệnh nhọc cảm giác cái này thời gian dài mở màn cửa hàng ngược lại để nàng đối tiếp xuống nội dung cốt truyện cùng nội dung tràn đầy kỳ đối đãi cẩn thận hồi tưởng một chút trò chơi giống như thông qua khác biệt sắc điệu hoán đổi làm ra tiêu trừ người chơi cảm giác mệch nhọc hiệu quả trên biển chiến đấu cô nhi viện ngục giam leo lên cái này chút chẳng cảnh phân biệt sử dụng khác biệt sắc điệu với lại nội dung cốt truyện căng chặt có thứ tự tại một đoạn khẩn trương kích thích cửa khẩu về sau liền làm một đoạn tương đối bung lỏng leo lên tại cuối cùng khẩn trương nhất vượt ngục tình về sau theo nạt thản vách đá thả người nhảy lên Người đến chơi cảm xúc vậy tại h đỉnh phong, toàn bộ mở màn kết thúc hoàn mỹ. Lâm Tuyết đã đợi không kịp nghĩ muốn nhìn phát ô n toàn màn muốn xuống nội dung truyện triển. g suốt Tuyết cốt kết tiếp t đã đợi kịp Mà bộ mở mỹ. Lâm trải nghiệm tiệm nghiệm các người chơi đại ề u t như c, như n thể hội, si say địa u k diễn đến t ế p sau nội dung truyện nội đồng、thời. trên Inter thời, chơi, UNKET, các người chơi Tại cốt các thực các thử UNKED, quả phản. là muốn tạo phản. Tại các đại diễn đàn một ba cùng trò chơi trên website trần mạch đoạn trường c h o bị phẫn nộ các người chơi tẩy thành điểm nóng chủ đề đặc biệt meo chơi đang sảng khoái đâu cứ như vậy dắt băng một cái liền không có phía dưới liền không có m á ơi nội dung cốt truyện chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt ta còn muốn nhìn huynh đệ cơ tình đâu nhìn lâm tuyết tại trải nghiệm tiệm trực tiếp biểu thị nơi này vốn nên là không có khe hở dính liền trưởng thành nạt thản trong tù nội dung cốt truyện nhưng mà trần mạch ngay tại cái này ngạnh xinh xinh cắt đứt nơi này liền toàn bộ mở mà nội n dung cốt truyện một nửa cũng chưa tới a liền mở mà nội dung cốt truyện một nửa cũng chưa tới vẫn được quá mức a chân mạch cái này thật là cưỡng ép đoạn chương a vô lương nhà thiết kế mãnh liệt khiển trách nghẹn thật là khó chịu a có chủ gieo tại trải nghiệm tiệm trực tiếp đằng sau nội dung cốt chuyện sao muốn nhìn lâm tuyết tại trực tiếp nhưng là ở trên màn ảnh nhìn cùng cabin trò chơi bên trong đùa thật không phải một cái khái niệm a kém nhiều lắm thật chưa đủ n g h i ê n a đúng vậy a đề cử vẫn là trước đường nhìn trực tiếp họa chất cùng trải nghiệm cùng cabin trò chơi cách biệt một trời hơn nữa còn sẽ bị k í tấu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 cảnh vật chung quanh quang ảnh nhân vật ở giữa trôi chạy tự nhiên đối thoại ngôi thứ nhất đại nhập cảm cơ hồ có thể xem nhẹ trò chơi ui những yếu tố này toàn đều để người chơi cảm giác mình tựa như là đang thưởng thức một bộ điện ảnh như thế hoặc là càng nói chính xác so điện ảnh còn muốn càng để cho người say mê bởi vì nhìn điện ảnh thời điểm người chơi toàn bộ hành trình đều là người đứng xem mà tại u nơ két trong trò chơi người chơi lại là phụ thân đến nhân vật chính trên thân toàn bộ hành trình lấy thứ nhất thị giác tham dự ngoài ra ở trong game cũng không phải toàn bộ hành trình thứ nhất thị giác tại một chút mấu chốt tình màn ảnh hội vừa đúng địa hoán đổi tựa như là điện ảnh như thế thông qua vừa đúng điểm cảnh quang ảnh cùng lời kịch thanh nhân vật tính cách quan hệ đặc biệt chất biểu hiện được vô cùng nhòm nhuyễn loại này màn ảnh hoán đổi trôi chảy mà tự nhiên để người chơi không tự giác địa tại ngôi thứ nhất cùng ngôi thứ ba bên trong tự do chuyển đổi với lại rất xem thêm lâm tuyết trực tiếp người xem vậy cùng lâm tuyết đưa ra đồng dạng nghi vấn trò chơi này loạ đỉnh đầu đâu rất nhiều người chỉ là thử chơi mở màn nửa phần trước điểm chỉ có trên biển cùng cô nhi viện hai cái tràng cảnh còn tưởng rằng thử chơi bản nội dung tương đối ít cho nên không cần loại điểm nhưng nhìn lâm tuyết trực tiếp người chơi đều rõ ràng không chỉ có là phía trước không có loại điểm đằng sau cũng không có a tất cả tràng cảnh hoán đổi tất cả đều là hoàn toàn không có khe hở làm cho người ấn tượng khắc sâu nhất liền là từ cô nhi viện vào ngục còn nhỏ nạt thản đến trưởng thành nạt thản gương mặt biến hóa hai cái tràng cảnh ở giữa căn bản cũng không có bất luận cái gì cách trở cái khác trò chơi cửa khẩu cùng cửa khẩu ở giữa thường thường là cắt đứt các người chơi mỗi đến một cái mới tràng cảnh đang học đầu về sau chọn lưu trữ lần sau tiếp tục nhưng u nơ két không giống nhau dạng rất nhiều tại trải nghiệm tiệm thử chơi đùa nhà một bên chơi một bên buồn b ự c cái này đều b a giờ làm sao còn không tìm được lưu trữ điểm đâu u nơ két nội dung cốt t r u y ệ n tính liên quan thật sự là quá tốt rồi thậm chí rất nhiều người chơi hoàn toàn quên đi thời gian cái trước à này g cảnh thúc, vừa mới kết thúc, kế tiếp kết kế n cảnh liền đã bắt đầu. Má ơi, chân n g mạch ơi, cái đã đầu. bắt Má à là dùng cái gì cái hắc khoa kỷ a, toàn bộ hành trình không o toàn a A, kỷ k trình hành bộ h loại điểm. Cái này không phải liền là rất nhiều trò chơi đều dùng quá lớn bản đồ không có khe hở dính liền mà không giống nhau dạng à cái kia chút mặt đất cầu không có khe hở dính liền trò chơi là cái gì hóa chất u nơ kẹt lại là cái gì hóa chất có thể so sánh sao đúng à cái kia chút làm không có khe hở dính liền bản đồ bao nhiêu đều hy sinh trò chơi hình tượng nhưng là u n két thế nhưng là so hiện ở trên thị trường vờ giờ trò chơi hình tượng khối lượng toàn đều cao hơn một cái cấp bậc a trước đó rất nhiều khẳng định u n két có thể là đ ộ c đầu hải vực nhà thiết kế nhóm vậy cảm giác có chút mặt đau mặt mũi này quất đến quá độc ác dựa theo những người này nguyên bản suy đoán u n két vì tăng lên họa chất tất nhiên là tập trung ca bin trò chơi tính năng đi xử lý một cái tiểu q u a n thẻ như vậy cửa khẩu tài nguyên tất nhiên muốn bao nhiêu lần thêm năm lọa đỉnh đầu thứ này là khẳng định phải làm đơn giản liền là dùng cái gì hình thức làm lại càng dễ để người chơi tiếp nhận mà thôi nhưng trò chơi vừa ra tới căn bản liền một cái lọa đỉnh đầu đều không có a t r ư n g bảy trăm ba mươi hai trang cảnh nghệ thuật rất nhiều mặt đều bị quất xưng nhà thiết kế nhóm tại nhìn một chút trực tiếp về sau rất nhanh liền minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không có khả năng không có loa đỉnh chỉ hơn hết trần mạch dùng phi thường x à o r ư ợ u thủ đoạn thanh lọa đỉnh toàn đều che giấu đi Chỉ như cô nhi viện vào ngục tràng cảnh chuyển đổi liền là thông qua hai huynh đệ cái kia một đoạn cờ g ờ đến hoàn thành tại phát ra cờ g ờ đồng thời cabin trò chơi đã xóa bỏ cô nhi viện tuyệt đại đa số tài nguyên cũng thêm năm ngục giam tài nguyên với lại ẩn tàng loại đỉnh thủ đoạn còn không chỉ là cờ g ờ cái này một loại biện pháp nặt thản thường cách một đoạn thời gian liền muốn kịch liệt địa đụng một lần môn khả năng này là tại loại đỉnh bỏ qua một chỗ cầu nối sụp đổ khả năng này cũng là tại loại đỉnh nếu như đem cờ g làm duy nhất tận tàng loạ đỉnh phương thức như vậy các người chơi rất có thể hội phát giác mỗi đ ổ i một lần tràng cảnh liền truyền bá một đoạn cờ g cái kêu ý đồ cũng quá rõ ràng trần mạch thông qua rất nhiều loại khác biệt phương thức xử lý xong ca bin trò chơi bên trong trước đó tài nguyên cũng dự thêm năm về sau cửa khẩu tài nguyên để vờ giờ ca bin trò chơi thủy t r u n g đều có thể lấy tối cao tính năng vận hành một cái tiểu quan thẻ đồng thời lại để cho các người chơi thủy t r u n g đều có thể thu được ăn khớp trò chơi trải nghiệm rất nhiều nhà thiết kế cũng không thể không thừa nhận cái này thật là một cái có thể xưng ơ thiên tài sáng ý không nói đến những người khác có thể hay không nghĩ đến cái này ý tưởng dù cho nghĩ đến cũng chưa chắc liền có thể làm ra tới bởi vì cái này phải vô cùng cường đại kịch bản lực k h ô n g chế cùng cửa khẩu quy hoạch năng lực nhất định phải không để lại dấu vết địa đem số lượng đông đảo tiểu quan thể dùng loại loại phương thức cho xuyên kết hợp lại với lại đây là chỉ có u nơ két mới có thể sử dụng một loại thiết kế bởi vì nó là điện ánh thức dây ba trải nghiệm rất nhiều mở ra thế giới trò chơi là không thể nào dùng loại thủ pháp này nhưng u ú nơ két không có cái kia chút phức tạp chi nhánh cùng cao độ tự do nó cũng chỉ có một đầu cố s ự dây cho nên đối với tấu thanh không có thể làm được trèo núi tạo vùng địa cực bước nói cách khác loại thủ pháp này cùng u ú nơ két là lẫn nhau thành t i ể u quan hệ cao họa chất gia đặc khác biệt không loa đỉnh thiết kế để u ú nơ két làm được điện ảnh hóa trò chơi cực hạn nạt thàn cầm trong tay liên quan tới ma la y s i a thuyền đắm tư liệu thả lại ngăn tủ sau đó đứng dậy màn ảnh thị giác kéo vào lâm tuyết lần nữa thu được nạt thàn quyền khống chế ta còn muốn đi vừa rồi đáy biển nhìn xem còn có thể đi sao đáy biển thật xinh đẹp a lâm tuyết còn có chút vẫn chưa thỏa mãn trước đó tại đáy biển vứt thuyền đắm thời điểm nàng có chút mê muội dưới nước màu u lam tầm mắt nham thạch cây rong bầy cá mình tiếng hít thở vô tuyến điện giọng nói chìm tới đáy hẳng dương dùng xe kéo câu kéo lên hàng dương lúc nhất định phải lôi kéo dây thừng quấn quanh một tuần mới có thể phủ lên cái này mảnh cũng làm cho lâm tuyết cảm thấy phi thường thú vị mặc dù lâm tuyết không có thật thử qua lặn xuống nước nhưng đoạn này nội dung cốt truyện lại làm cho nàng cảm thấy lặn xuống nước liền hẳn là bộ dạng này lúc này nạt thản đã ở nhà lâm tuyết đứng dậy xem xét nạt thản trong nhà cấu tạo lúc này nạt thản vị trí chỗ ở là trong nhà lầu cát đập vào mắt đi tới khắp nơi đều là phân loạn tạp vật nhưng vậy không tính lộn xộn nhìn đúng là một cái nhà mạo hiểm phòng chứa đồ phải có bộ dáng lâm tuyết hiếu kỳ địa bốn phía đi lại cầm lấy trên mặt bàn cùng trong hộp tủ tác phẩm nghệ thuật cẩn thận chu đáo lấy ba đầu sáu tay phật tượng kim loại đầu lâu tại nước đức tàu ngầm bên trên tìm tới tây ban nha ngân tệ nhiều năm trước cùng tô lợi văn hệ l ệ nạ hợp ảnh còn có nhiều năm trước trong t ủ tìm tới thánh đ ị a mạt thập tự khung hiển nhiên đây đều là nạt thản đồ cất giữ thậm chí còn cầm lấy súng đồ chơi tại lầu các bên trên tiến hành một lần xạ kích trò chơi thằng đến nể l ẽ nạ dưới lầu kêu gọi nạt thản ăn cơm lâm tuyết đồ ăn có chút lưu luyến không rời mà xuống lầu đầu tiên là phòng ngủ có chút lộn xộn quần áo bị tùy ý đ ị a u trồng trên ghế trên bàn sách vợ cũng không có chất đống đến cực kỳ trình tề hơn hết lâm tuyết lại cảm thấy cảnh tượng như thế này sinh hoạt khí tức rất đậm rất tốt điệu biểu hiện ra nạt thản cưới sau trạng thái nếu như tràng cảnh này sạch sẽ giống như là ở không thành đó mới là không chân thật xuống thang lầu quá trình bên trong lâm tuyết còn cố ý nhìn một chút trên vách tường h o a có mấy chương nạt thàn cùng ế lẹ nạ hợp ảnh còn có một số phong cảnh chiếu nạt thàn đi vào tủ lạnh cầm một bình đồ uống vừa uống vừa cùng ế lẹ nạ nói chuyện phiếm trên da sách âm hưởng để đó nhàn n h ạ t thư giãn thuần âm nhạc đèn áp tường ánh sáng lờ mờ làm cho cả chàng cảnh lộ ra cực kỳ ấm áp ế lẽ nạ ngồi ở trên ghế salon chính trên laptop viết bản thảo nạt thàn bưng bát đi vào ế lẹ nạ bên người mà lúc này h ệ lẹ nạ vừa mới thanh hoàn thành công tác như chút được gánh nặng địa đem bản bút ký đặt ở trên bàn trà từ nạt thản trong tay tiếp nhận bữa tối màn ảnh dừng lại tại t r ư ớ c s o f a phương nạt thản cùng h ệ lẹ nạ vừa ăn cơm một bên nói chuyện t h ế m cho chuyện một chút liền cho tới tv trò chơi phía trên a nơi này đ â u còn có thể chơi tv trò chơi đâu cái gì tv trò chơi a lâm tuyết đang buồn bực đâu liền thấy màn ảnh nhất c h u y ể n trong tấm hình xuất hiện một đài sợ tít lâm tuyết cái này quảng cáo cắm vào thật lúc không có một chút điểm phòng bị a ghi vào trò chơi xem xét lâm tuyết một b ư ớ c phở lạp b i b ớ t nguyên tắc trung du hí là c ờ gia b ẹ n đ i c ú t mà trần mạch thì là phi thường ác thú vị đổi thành mình đi vào cái thế giới này sau làm thứ một trò chơi phở lạp b i b ớ t h ừ nặt thang ngươi lần này thế nhưng là tìm đúng người ta nhất định sẽ giúp ngươi vượt qua lão bà ngươi ghi chép ngươi cứ yên tâm đi lâm tuyết lòng tin tràn đầy nàng trước đó liền chơi qua phở lạp i b b t về sau lại chịu đựng ghệ tình over tẩy lễ đối với loại này trò chơi nhỏ lại một loại mê chi tự tin nhưng mà nàng nhất thành tích tốt vậy vẹn vẹn như ngừng lại ba mươi lăm mặt h ô i đang nhìn lễ lẽ nạ cao nhất điểm làm cho người trấn kinh ba trăm sáu mươi điểm lâm tuyết đậu đen rau mù nói đi m ộ i tử ta xem như biết ngươi mỗi ngày không có chuyện làm đều ở nhà chơi gì làm cho người ngạt thở làm gì muốn không ra mỗi ngày chơi game đâu là nam nhân không dễ chơi a vẫn là tư bản chủ nghĩa sinh sống không đủ m ụ c nát mưa đạn nhao nhao phản đậu đen rau muống a tuyết ngươi còn có mặt mũi nói người khác mà châu chắc lúc này chính đang ngắm phong cảnh dưới núi liền là sắp cử hành đấu giá hội hào trạch các loại nhan sắc xe sang trọng đ ầ u đầy tiền viện thân mặc lễ phục thân sĩ cùng các quý phụ tốt năm tốt ba địa cầm rượu đỏ tại nói chuyện phiếm màu nâu nhạt nóc nhà cùng tràn ngập kiểu dáng châu âu phong cách hào trạch nhìn đã có thời gian rất lâu lịch sử có thể tham gia lần đấu giá này hội người không phú thị quý trên núi là cái nào đó kiến trúc chủ đạo di tích nghiêm tổn thương thạch chất kiến trúc bên trên b ò đầy dây leo thực vật dưới chân cỏ xanh theo gió nhẹ phiêu diêu bươm bướm b a y múa ngẫu nhiên còn có thể nghe được trong núi chim hót dễ nghe êm hay nơi xa vách núi phản chiếu ở trong nước thiên hải tại họ dị dồn xệ rồ dồ đạ chỗ gia o hội nhàn nhạt vân hà vì toàn bộ tràng cảnh lồng lên một tầng sắc màu ấm điệu đẹp không sao tả xiết c h â u chắc đều bước bất động chân cảm giác tràng cảnh này trực tiếp có thể đem ra làm thư giãn mô thức à, cả, tại cảnh tượng như thế này làm cái ghế nằm phơi phơi nắng dễ chịu à? châu chắc cảm k h á i nói mưa đạn bên trên các loại 666 đã soát bình phong hoa chất bạo tạc mụ mụ ta muốn mua vờ giờ cabin trò chơi du lịch dùng cái này trang trí quá ngưu bức không hổ là lôi đình giải trí trang cảnh tuyệt âm thanh v ậ y hoàn m ỹ à? rất khó tưởng tượng tại cabin trò chơi bên trong trải nghiệm hội là cái dạng gì rất muốn tại cái này bên vách núi nhắn lại tuyệt cảnh chương 733. xấu hổ thất lạc bảo tàng trò chơi cổ b ă n g lúc này thì là có chút l u ô n g cuống tay chân mặc dù hắn hiện tại là mỹ thuật tạo thành viên một trong nhưng vậy còn không có chân chính thể gặp qua trò chơi này hao hết chắc trở tìm được ai phất thụy mộ h u y ệ t lại đi tới thánh đ ị t mạt đại giáo đường phía dưới trong sân động còn thuận tiện từ lòng đất nghe trộm dưới lôi phu cùng nạp đi ẩn tư mật nói chuyện giải khai vô số câu đố về sau rốt cục đi tới cuối cùng lòng đất đại điện nhưng là tựa như điện ảnh nội dung cốt truyện như thế nhân vật chính vừa mới giải khai câu đố nhân vật phản diện đã đến nặt thán lược thi tiểu kế để lính đánh thuê lấy xuống cán cân nghiêng bên trên thập tự khung phát động cơ quan toàn bộ đại điện lòng đất trong nháy m ắ t sụp đổ hết t h ể đều tại kịch liệt sụp đổ bên trong lính đánh thuê nhóm tại đối diện điên cuồng xạ kích cổ bằng trốn ở công sự che chắn về sau tại mưa bom báo đạn bên trong run lầy bầy bắt lấy sàn nhà sàn nhà sập bắt lấy cột đá trèo lên trên cột đá sập cùng lính đánh thuê bắn nhau đỉnh động sập lại bắt một cây trụ bị lựu đạn nổ dưới lại sập cổ b ă n g đều không còn gì để nói ngươi mẹ nó không phải cái nhà thám hiểm a làm sao cảm giác là phá rỡ đội đâu đi đến cái nào liền sập đến đâu tốt tốt một cái di tích cổ tất cả đều bị ngươi phá hư xong khảo cổ hiệp sẽ đối với này biểu thị mãnh liệt khiến trách mặc dù đang thử chơi trong lúc đó có rất nhiều tư liệu c h ả y ra nhưng các người chơi nhiệt tình chẳng những không có suy yếu ngược lại càng thêm tăng vọt chủ yếu vẫn là bởi vì thử chơi bản để cái kia chút muốn mua hoặc là không muốn mua u nơ két các người chơi toàn đều cảm nhận được trò chơi này sâu nổ thiên hình tượng cùng đắm chìm cảm xúc tại cái này về sau bất luận có lại nhiều nội dung cốt truyện c h ả y ra đều sẽ chỉ làm các người chơi muốn chơi dục vọng trở nên càng thêm mãnh liệt 7 tháng 22 ngày u nơ két chính thức đem bán trò chơi này số lượng bản giá bán là 1.880, âu mỹ khu vực giá bán là 360 m i ỹ đ a o cái giá tiền này tại vờ g g i ờ trong trò chơi tính là đã trên trung đẳng tiêu chuẩn so với trò chơi phẩm chất mà nói đã là phi thường lương tâm trần mạch đoạn chương chó ấy bổ chủ đề đã bị thảo luận dòng g ã một tuần các người chơi vậy sớm đều đã kìm nén không được mình muốn mua mua mua nhiệt tình u nơ két đem bán có mua hay không sớm đều mua còn phải hỏi a xác định không quan sát một cái lại nói sao hơn một n g à n khối đâu còn quan sát cái gì a thử chơi đều đã thể gặp qua trò chơi hình tượng đằng sau bộ phận chỉ có thể tốt hơn tuyệt đối không hội càng kém lại nói rất nhiều dẫn chương trình đã cố ý chạy trải nghiệm tiệm thanh đằng sau nội dung cốt truyện đà thông nội dung trò chơi quá phong phú thử chơi cái kia bộ phận mới vẹn vẹn không đến một phần mười nội dung a như thế phong phú nội dung bán ngươi một nghìn tám trăm tám mươi quý sao lại nói trò chơi này là hoàn toàn xứng đáng trước mắt hình tượng tốt nhất vờ giờ trò chơi tuyệt đối thân lâm kỳ cảnh phần độc nhất a đúng vậy a hoa 1880, còn có thể đi sở s c o t l a n d mà đã gạt c ả du lịch còn có tặng kèm cái căn phòng lớn lao bà cùng nữ nhi còn có cái gì không biết đủ nhưng mà cũng không thể trong nhà mình muốn làm gì thì làm nếu như có thể lời nói 1 0 ờ 0 n cũng đáng a trên lầu ngươi thanh tỉnh một điểm muốn cái gì đâu xác thực hình tượng là u nơ két lớn nhất mánh lưới mà vẹn vẹn hình tượng cái này một hạng cũng đủ để cho cực kỳ nhiều người chơi xuất tiền túi đối với vờ giờ trò chơi người chơi tới nói 1.880 g i á cả cũng không tính quý mấu chốt là nhìn trò chơi bản thân phẩm chất như thế nào mà u nơ két thử chơi đã đã chứng minh nó phẩm chất viễn siêu cái giá tiền này trò chơi thiết kế là cái huyền diệu khó giải thích đồ vật đồng dạng động cơ đồng dạng kỹ thuật đồng dạng mỹ thuật nhưng bởi vì nhà thiết kế khác biệt làm được đồ vật có thể là chân tu mỹ vị vậy có thể là một đống liệm u u Hiện nhiên, n e liền là chân tu mỹ vị bên trong b ề ngoài tốt nhìn tới cực điểm cái kia một loại một tuần trước bị đoạn trương chó trần mạch tức giận đến kem chút xóa trò chơi lão tống cũng không có thật xóa trò chơi ngược lại là trước tiên liền mua u n két dù sao không hài lòng lời nói chỉ cần trò chơi lúc g i ả i tương đối ngắn liền có thể lui khoản lao tống tự đ ủ hắn rất nhanh liền quên đi trước đó không vui tiến vào u n két trong thế giới p h â n chiến đi chính thức đem bán về sau trên inter liên quan tới u n két thảo luận lại lần nữa n g h ê n tới một cái đỉnh cao mà trò chơi này vậy không thể tránh né địa bị lấy ra cùng thất lạc bảo tàng điện ảnh bản làm sự so sánh tương đối kết quả là cái này mẹ nó x n g bạo thất lạc bảo tàng điện ảnh a đương nhiên trò chơi cùng điện ảnh là khác biệt nghệ thuật vật hướng dẫn rất khó dùng cùng một loại tiêu chuẩn để cân nhắc nhưng vẹn vẹn từ cố sự tính phương diện tới cân nhắc t n két vậy so thất lạc bảo tàng muốn xuất sắc nhiều từ nội dung cốt truyện tấu lên tới nói、UNRK. Cùng điện ảnh bản, tại h ấ t l c bảo sao tàng, tấu đều rất nhanh, nhưng đều đ dù ệ n ảnh chỉ có hơn nở chỉ hú có giờ, mà, k thất cả cái c trò ơ i quá muốn trình thế tốt nhưng là m y ngày mới có h thông、quan. Thời gian dài hơn, nội dung phong phú hơn, có thể ể cốt truyện quan. gian nội dung dung nạp nội dung cốt nội dung cũng dài có lạc i nhiều. ề n càng t i thất l ạ bảo tàng bên trong nhân vật chính một đoàn người một mực đều tại ngựa không dừng võ điệu tìm bảo tàng tình cảm hí cũng chỉ có nam nữ chủ nhân công một đ o ạ n ngắn lúc đầu cái này không có gì bắp giang điện ảnh mà nhưng cùng u nơ két so sánh ở phương diện này thế yếu lập tức liền nổi bật đi ra tại u nơ két bên trong cường điệu miêu tả nạt thản cùng lễ lẽ nạ tình cảm bao quát cưới hậu sinh sống tình cảm xuất hiện vết rách rắt tay vượt qua năng quan cuối cùng tu thành chính quả để nạt thản nhân vật hình tượng càng thêm đầy đạn không còn là truyền thống bắp giang trong phim ảnh mặt phản hóa nhà mạo hiểm mà là biến thành một cái có máu có thịt người mà tại mạo hiểm chủ đề bên trên u n két thuyết minh so thất lạc bảo tàng điện ảnh còn muốn tốt hơn u n két bên trong có trèo nham có chui vào có súng chiến có đi đua xe truy đuổi có lai k h o e đ ỉ n h đang chơi đùa u n két về sau lại trái lại thất lạc bảo tàng nội dung cốt truyện giống như ngược lại trở nên bình thản g trang diện không bằng u n két đại a trước đó không có u n két so sánh mọi người cũng còn cảm thấy thất lạc bảo tàng liền đã là cảnh tượng hoành tráng nhưng nhìn thấy u n két về sau ngược lại cảm thấy thất lạc bảo tàng giống như là tiểu đà tiểu nháo từ trên tấm hình tới nói u nơ két mặc dù là trò chơi nhưng họa chất lại hoàn toàn không t ả i điện ảnh tại nhân vật lời kịch biểu diễn điểm cảnh các phương diện vậy tất cả đều là tinh phẩm điện ảnh mới có thể có tiêu chuẩn huống chi u nơ két là một cái vờ d i ấ y trò chơi là một loại đắm chìm thức trải nghiệm bất luận là trèo nham chiến đấu vẫn là tìm ra lời giải tất cả đều là từ người chơi mình hoàn thành đối với nội dung cốt truyện tham dự độ so điện ảnh cần phải cao hơn như thế vừa so sánh rất nhiều người đối với ga nghiên cứu phát minh thất lạc bảo tàng trò chơi bản liền phi thường lo lắng cảm giác thất lạc bảo tàng muốn gg ờ ờ kk điện ảnh bản đều bị u n ket cho xong phát nổ trò chơi bản còn thế nào l a n lộn à? đúng vậy à, trước đó mục tiêu là có thể hoàn mỹ phục hiện trong phim ảnh cho cho ngươi là được rồi nhưng hiện tại xem ra hoàn mỹ phục hiện vậy so hơn hết u n ket à. ngày mai liền mở ra thử chơi có hay không nước ngoài bằng hữu đi cho thất lạc bảo tàng trò chơi bản thắp cái hương an dưa quần chúng gõ bắt các loại trò hay hy vọng thất lạc bảo tàng trò chơi bản có thể đánh mặt ta a ga hiện tại khẳng định rất giận dựa vào cái gì ngươi không mua điện ảnh bản quyền làm đọ ta mượn làm song so ta sớm làm được phẩm chất so ta cao nhất mục tiêu còn cao hơn còn có cho hay không người sống đường a chương bảy trăm ba mươi b ố thất lạc bảo tàng đem bán kéo dài thời hạn bảy tháng hai mươi ba ngày thất lạc bảo tàng trò chơi bản cũng không có giống cực kỳ nhiều người chơi suy đoán bên trong như thế nhảy phiếu mà là đúng giờ mở ra thử chơi ga tại âu mỹ khu vực có mấy nhà trải nghiệm tiệm một chút người chơi giả dặn kinh nghiệm vậy đều tại cabin trò chơi bên trong sớm thu được đặt mua thử chơi tư cách trong nước người chơi liền không có cách nào tham dự cái này cũng bình thường trò chơi không biên giới nhưng nhà thiết kế có quốc tịch trần mạch làm mới trò chơi không phải cũng là t r ư ớ c chiếu cố trong nước người chơi à. tuy nói trong nước người chơi không chơi được nhưng không có nghĩa là bọn họ không chú ý rất nhiều âu mỹ khu vực du học sinh hoa t i ể u phi thường tích vùng địa cực chạy đến ga trải nghiệm tiệm bên trong đi thử chơi vì nước bên trong các người chơi mang đến liên quan tới thất lạc bảo tàng trò chơi trực tiếp thông tin đồng thời nước ngoài video trên website vậy xuất hiện một chút liên quan tới thất lạc bảo tàng thử chơi video bị một chút nhiệt tâm người chơi chuyển chuyển đến trong nước nguyên bản thử chơi thời gian là bảy tháng hai mươi ba ngày mà chính thức đem bán thời gian là ngày tám tháng một ngày nhưng ở mở ra thử chơi ba ngày sau ga đột nhiên tuyên bố thất lạc bảo tàng đem bán thời gian đem kéo dài thời hạn dự tính kéo dài thời hạn đến tháng chín đối với lần này nhảy phiếu các người chơi cũng không có thật bất ngờ ngược lại cảm thấy đây là hợp tình hợp lý nguyên nhân rất đơn giản từ thử chơi bản đến xem trò chơi này cùng u n ket so sánh căn bản là không có gì sức cạnh tranh các người chơi không chỉ có không có cảm thấy đáng tiếc ngược lại còn có chút cười trên nôi đau của người khác ha ha ha cười chết ta rồi ga thật vất vả dựa theo bình thường tiến độ làm được một trò chơi kết quả còn là phải bị bách kéo dài thời hạn sửa chữa đau lòng à. đúng vậy à, nếu như theo trước kia ga tiêu chuẩn đến xem lời nói thất lạc bảo tàng đã coi như là phẩm chất rất cao trò chơi không có gì không hiểu ra sao cả bút hình tượng cũng rất tốt nhưng người nào để nó không may đụng vào u nơ két ai nếu như thất lạc bảo tàng buổi sáng dây thậm chí cùng điện ảnh cùng thời kỳ thượng tuyến lời nói cái kia trò chơi này xác thực khả năng bán chạy nhưng là hiện tại u nơ két châu ngọc phía trước còn có cái kia oan đại đầu sẽ tiêu 2.000 khối tiền mua thất lạc bảo tàng thất lạc bảo tàng trò chơi bản phẩm chất như thế nào tại cực kỳ nhiều người chơi thử chơi về sau rất nhanh liền có kết luận phẩm chất không tệ tương đối tốt địa phục hiện trong phim ảnh nội dung còn gia nhập rất nhiều nguyên tắc bên trong mở rộng t ì n h đơn thuần lấy điện ảnh cải biên trò chơi tiêu chuẩn đến xem tính là phi thường thành công. Nhưng cùng, n phi là c u a dạng sánh, các l cốt r y này phương diện. Thất t lạc bảo n g trò chơi là quả thật có thể hấp dẫn thất lạc bảo tàng p h a t ăn ruột nhưng vấn đề ở chỗ tuyệt đại đa số người đều đã nhìn qua điện ảnh nội dung cốt truyện đã đã mất đi lo lắng cái kia chút đảo ngược mấu chốt tình cùng cuối cùng kết cục các người chơi đang nhìn điện ảnh thời điểm đã thể gặp qua đã mất đi rất nhiều thần chuyển hướng trở nên có chút bình thản không có gì lạ đồng thời thất lạc bảo tàng nội dung cốt truyện tấu cùng u nơ két so ra có tương đối rõ ràng tấu mất cân bằng thất lạc bảo tàng điện ảnh bản lúc dài chừng vẹn vẹn hai cái tiếng đồng hồ hơn nội dung cứ như vậy nhiều mà cho chơi toàn bộ du ngoạn lúc dài có thể muốn tăng lên gấp b ộ i đương nhiên có thể ở trong game tăng thêm các loại tìm ra lời giải cửa khẩu phức tạp leo lên nhưng lại thế nào thêm nội dung cốt truyện thời gian ngắn vẫn như cũ là cái không may cho nên người thiết kế chỉ có thể kéo dài nội dung cốt truyện hoặc là gia tăng một chút chi nhánh nhưng dạng này liền để nội dung cốt truyện đã mất đi điện ảnh chặt chẽ cảm giác mà tại trò chơi cách chơi phương diện người chơi đậu đen rau m u ố n nhiều nhất địa phương chính là làm sao nhiều như vậy loại đỉnh ba kỳ thật trên một điểm này thất lạc bảo tàng cực kỳ hoan uổng loại đỉnh đầu cũng không phải chỉ có nó làm rất nhiều cái khác trò chơi cũng làm a hoán đổi trang cảnh thời điểm làm xinh đẹp loạ đ ỉ n h giao diện sau đó lại viết vài câu cách chơi nhắc nhở cùng các loại tvs đây không phải cực kỳ phổ biến cách làm sao huống chi thất lạc bảo tàng còn cố ý tính nhắm vào có thể làm ưu hóa mỗi lần đọc đầu thời gian cũng liền vẹn vẹn năm tám giây liền có thể hoàn thành tại người thiết kế xem ra cái này đã là vô cùng vô cùng thời gian ngắn nhưng là các người chơi nhưng không cho là như vậy đang chơi đùa u nơ két toàn bộ hành trình không loạ đ ỉ n h hắc khoa kỹ về sau cái này năm tám giây đọc đầu thời gian thật sự là quá dài dằng dặc với lại coi như thời gian này lại co lại ngắn cũng vô dụng đọc đầu chuyện này kỳ thật không ở chỗ dài ngắn chủ yếu là sẽ phá hư người chơi trò chơi trải nghiệm để người chơi cảm xúc sinh ra gián đoạn bên trên một giây nhân vật chính vừa mới rơi xuống nước mất đi ý thức người chơi còn đắm chìm trong sầu não cùng trong bi thống kết quả một giây sau trước mắt xuất hiện một cái cực đại loại đình đầu lập tức liền xuất diễn còn có chính là hình tượng không bằng u n k tuy nói trò chơi là cái tính tổng hợp tác phẩm nghệ thuật nhưng cực kỳ hiển nhiên ở mạo hiểm loại trong trò chơi hình tượng liền là trọng yếu nhất một vòng trực tiếp quyết định trò chơi bề ngoài kỳ thật thất lạc bảo tàng xuất hiện ở vờ giờ trong trò chơi tính thật là tốt nhưng mấu chốt nhìn với ai so cùng u nơ két so sánh dù là chỉ là kém một chút các người chơi vậy sẽ phi thường nhạy cảm đ ị a cảm giác được còn có mấu chốt nhất một điểm kích thích t r à n g cảnh ít cách chơi không đủ lớn gan điểm ấy ngược lại không chỉ là thất lạc bảo tàng trò chơi vấn đề kỳ thật điện ảnh cũng là như thế tại thất lạc bảo tàng trong phim ảnh kỳ thật toàn bộ hành trình kích thích tràng diện cũng không tính là quá nhiều vẫn là lấy tầm bảo tìm ra lời giải làm chủ chỉ là thường thức tính địa gia nhập một chút đi đua xe bắn nhau phần diễn mà thất lạc bảo tàng trò chơi bản mặc dù tại những phương diện này làm tăng cường nhưng cuối cùng vẫn là có chút bó tay bó chân nhưng u nơ két thì lại khác toàn bộ hành trình đều tràn ngập đại lượng đi đua xe bán nhau kiến trúc đổ sụt vật lộn các loại phần diễn nhất là chương mười một gần ngay trước mắt nặt thản đầu tiên là đi tới một cái phồn hoa tiểu trấn thể nghiệm một cái nam m ỹ phong tình chi sau tiến nhập gác c h u ô n g tìm ra lời giải b ò bánh răng nhục thân g ó c h u ô n g phá rỡ lại lần nữa tìm ra lời giải thu hoạch được manh mối cùng lính đánh thuê bán nhau đi đua xe nhảy xe chiến đấu bán nhau tại đoạn này khẩn trương kích thích đi đua xe hí về sau Unercad, trung dung truyện tiểu dung truyện yếu nhiều biểu luôn buồn muốn lưu nội tiến nhập một cái tiểu cao phong. Nhưng là tại, thất lạc bảo tàng, bên trong, loại này nội thường người nhưng ngủ nhất đỉnh liền trữ cốt cái cao lạc cốt có cực chơi mặc cho chơi, chơi có chút cảm một tại, thất thị, một giờ giác, kỳ kém, kỳ khỏi. loại lại phi hiểm lại loại rời vậy vẻ vờ mạo bảo là là là dù âu mỹ khu vực người chơi hiển nhiên vậy là đồng dạng cảm thụ đang chơi đùa u nơ két về sau thử lại chơi thất lạc bảo tàng loại này t r ê n l ệ n h thật sự là quá rõ ràng cho nên thử chơi trong lúc đó thất lạc bảo tàng vậy mà có thể nói là xoa bình như nước thủy triều cũng không phải loại kia không còn gì khác xoa bình nhưng rất nhiều tiểu mảnh tích lũy các người chơi ý kiến liền rất lớn lần này thử chơi có thể nói hoàn toàn không có đưa đến ứng có hiệu quả ngược lại ảnh hưởng thất lạc bảo tàng trò chơi lệ cột còn viết đĩa cực kỳ nhiều người chơi đang chơi đùa về sau đối thất lạc bảo tàng đánh giá là nói thật làm được vẫn được nhưng ta lựa chọn u n k ẹ t c ũ n g c h í n h bởi vì d ạ n g này, Ga chỉ có thể rất b ấ t t đắc dĩ địa dĩ u y ê n bố t r ò chơi kéo dài thời hạn dài kéo đ e m ba á tháng n vọng dùng hy thể thời g có một i n thanh hơn. Liên theo hiện n trò tốt theo chơi chữa sửa ở g ư ơ i chơi phản hồi đến xem, nếu như đến nếu đúng hạn đem bán đem xem, l ờ thời i nói, rất có thể hội thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt. Nhưng là, kéo dài lớn Nhưng hạn đem bán liền có rất thể thua đặc là, đ kéo e m bán cái thái liền không lỗ sao. Cực kỳ nhiều người này nghi. lỗ chơi đối với cái này cầm thái độ hoài có Cực cầm Trước thể kỳ sao. độ 735, nội dung cốt truyện bù đắp cùng cabin trò chơi chủ đề Lao Tống lúc Tống tại trường này đang bởi ê phiên bên phiên bên thêm n trong tràn phong tình chấn trong người nói, này nạt thẳng nhiệm vụ mang theo, khẳng định đến trong chung manh nhưng Tống cũng không nóng nảy, hắn ngược lại là đối cái chấn nhỏ này càng thêm cảm thấy hương gạt tiểu tới theo, tìm thấy thú. dạo. Lao gác là là đầy đã đi Đối đối hay châu cả chợ chơi khác lúc có chợ cái Phi với vội kiếm mối, lại mã cảm vã b vụ vì hắn trước đó du lịch thời điểm đi qua châu phi tại đi vào m ã đạ gạt cả cửa khẩu về sau vẫn đều có một loại xuyên qua h ảo giác lần này tới đến phiên chợ càng là cảm giác vô cùng thân thiết chật nhìn lời nói cái c h ấ n nhỏ này c h à n g cảnh còn thật là phi thường phong phú cho nên lao tống vậy không tự chủ được địa muốn tại bên trong đi dạo tại một cái cũ nát xe buýt bên cạnh ba cái người da đen châu phi đang tại vây quanh một đài động cơ xảy ra vấn đề gì cả đàm luận cái gì chung quanh xe tất cả đều là tương đối kiểu cũ ô tô nhìn phi thường có tuổi cảm xúc nhưng xác thực cùng châu phi hiện trạng phi thường dán vào nhất là một cỗ màu xanh lá giáp sát trùng để lao tống cảm thấy phi thường thân thiết phiên chợ bên trong là rộn rộn ràng ràng đám người còn có các loại bán hàng rong bán đồ cũng là đủ loại có thương nhân đang t ả i từ trên xe ba gác hướng xuống chuyển bao tải cũng không biết chứa là mét m vẫn là hạt cát phiên chợ ngay chính giữa là cái quán thịt màu trắng gạch men xứ bày thủy tinh đằng sau treo các loại gà nướng cùng loại thịt c ò n ruồi tại bốn phía hoang long địa chuyển mặc dù có chút buồn nôn nhưng màu da chạch vẫn rất tốt lao tống còn kìm lòng không được địa nuốt nước miếng một cái thịt trong tiệm lại cái đại lỗ tử một cái khi địa phụ nữ đang tại thành thạo địa điên môi xào thịt sẻng sắt cùng nồi s ắ t không ngừng đụng chạm phát ra giòn vàng lại thêm thịt nướng tư tư thanh dẫn tới đám người nhao nhao vây xem ven đường có đỉnh đầu sọ phụ nữ đang bán quả táo nạt thản mua một cái tại trên quần áo tùy tiện lau lau liền bắt đầu ăn để lao tống phi thường ngạc n h ư là nạt thản đang ăn quả táo trước đó còn hội nhìn kỹ một cái muốn cắn vị trí mà cắn qua về sau quả táo tương ứng vị trí thật hội xuất hiện một lỗ hổng nói cách khác quả táo cũng không phải là vô hạn ăn ăn một miếng thiếu một miệng càng đi về phía trước một cái tiểu tử đang tại cầm tiểu đao nghiêm túc địa thổi mạnh vải cá tại bên cạnh hắn trong thùng thì là để đó đã phá t ố t cá bên cạnh nam tử trên bờ vai đứng đấy một cái phi thường đáng yêu cáo khỉ n a t thàn lập tức tính trẻ con đại gửi tới sờ soạng nó một cái kết quả n a t thàn vừa quay người lại cáo khỉ vậy mà nhảy lên bả vai hắn đem hắn quả táo đoạt đi lao tống nhìn xem nhảy ra cấm chỉ ném uy t h à n k you một mặt một b ớ a có hai người tại v i ệ n cái thang cho vách tường soát sơn lao tống có chút hiếu kỳ dứt khoát đứng tại chỗ nhìn bọn họ soát tường kết quả hai người kêu lại còn thật thanh trên tường soát đầy sơn sau đó liền đi đi vào gác chuông phía trước hướng phải rẽ ngang có thể nhìn thấy một người phi thường xinh đẹp viễn cảnh tràn đầy châu phi phong tình khu kiến trúc thanh thúy tươi tốt cây cối nơi xa s â n phòng cửa sông đội thuyền lao tống cũng không khỏi đến c ả m khái tại phiên chợ bên trong đi dạo lâu như vậy hắn vậy mà không có lấy ra một điểm m a o bệnh tới cái này bên trong tất cả bày biện thậm chí liền liền quán nhỏ buôn bán y phục trên người cùng thương phẩm toàn đều cùng chân thực châu phi phong tình không khác chút nào lao tống giữ một cái trò chơi tiến độ từ cabin trò chơi bên trong lui đi ra người chơi trong đám lao tống phát một cái tin tức u nơ két nhà thiết kế thật lợi hại mà đã gạt cả cái chấn nhỏ kia phiên chợ làm quả thực là tuyệt rất nhanh liền có người hồi phục ha ha ha lao tống ngươi cái này tiến độ không được a mới chơi đến mạ đ à gà c à vậy khẳng định ngươi cũng không nhìn một chút trò chơi này là ai làm trần m ạ c h ta đúng giống như trên mạng nói tại tòa nhà hình tháp bên cạnh lan can nơi đó đứng ba mươi giây ngắm phong cảnh sẽ có cái ẩn tàng thành t i ệ u các ngươi đều lấy được không có lúc này mới cái nào đến đâu a phía sau kích thích hơn ai ta không thể kịch thấu quá nhiều ta chỉ có thể nói thật nhìn thấy lai bá tạ nỉ n h ạ hải t ạ c xã hội không tưởng thời điểm ta thật bị chấn động đến cái loại cảm giác này thật sự là gặp được một cái phủ đuổi mấy trăm năm thất lạc chi thành s t i n h sót làm giấy dán tường quả thực là đắc ý a nói thật riêng này cái kiến trúc quy mô liền đã cực kỳ kinh người với lại mấu chốt nhất là còn muốn làm ra loại này cổ xưa cảm xúc màu xanh lá thảm thực vật cùng sụp đổ kiến trúc quấn quýt cùng một chỗ cái này cực kỳ đáng sợ đúng còn có cái kia đoạn đi đua xe hí ta đều kinh ngạc cái này mẹ nó cũng được cái này đã là so một chút động tác điện ảnh tràng diện còn muốn kích thích không ngừng nhảy xe truy đuổi ta cảm giác trước kia cải tiến hậu quân dùng xe tải đều nhanh đụng vào trên mặt ta kết quả cuối cùng bị s a m thần s a kỹ xử lý quả thực là này đến b ạ o a lao tống lên cái đầu rất nhanh liền nổ ra số lớn lặn xuống nước các người chơi toàn cũng đang thảo luận u nơ két phải biết lúc trước thất lạc bảo tàng chiếu lên thời điểm vậy không có đạt tới loại này nhiệt độ a lao tống đều cảm thấy mình có thể muốn hóa thân thành một cái u nơ két thổi cảm giác trò chơi này thật là muốn thanh thám hiểm loại trò chơi cho làm đến cực hạn a tại u n két nhiệt tiêu đồng thời đến tiếp sau nghiên cứu phát minh kế hoạch vậy tại tiếp tục đang tiến hành đến tiếp sau kế hoạch chủ yếu có hai cái đầu tiên là lấy giờ lờ cờ hình thức đẩy ra u n két ba vị trí đầu bộ tác phẩm bao quát giờ dạ kẻ thuyền trưởng bảo tàng tung h à n h tứ hải giờ dạ kẻ thuyền trưởng âm mưu tại chân mạch chế tác u n két bên trong kỳ thật đã t r ô n xuống rất nhiều liên quan tới ba vị trí đầu bộ phận nội dung cốt truyện phục bút cái này chút đều sẽ thành các người chơi mua mua mua trọng yếu động lực cái này ba bộ điểm tình có thể tách ra mua cũng có thể mua tập hợp tập hợp giá tiền là ba nghìn sáu trăm tám mươi tám tách ra mua lời nói tổng giá trị so số tiền này còn muốn quý không ít cái này định giá cùng kiếp trước so sánh rõ ràng nhất là quý nhưng mấu chốt ở chỗ cái này ba bộ tập hợp nội dung trò chơi đơn xuất ra một bộ nào tới nói kỳ thật đều không ít khi một cái đơn độc trò chơi bán xong toàn không có vấn đề với lại cái này cũng không phải cái gì hd nặng chế bản mà là lấy nhất kỹ thuật mới toàn diện làm lại phiên bản hình tượng phẩm chất cách chơi phương diện đều hội hướng mới nhất u nơ két dựa sát vào có thể nói cái này bốn bộ hợp lại cùng nhau mới là hoàn chỉnh u ú nơ két người chơi tại chính thức chơi thời điểm không hội cảm nhận được đảm nhiệm thời đại nào cảm giác hoặc là trên tấm hình tranh lệch về phần ba vị trí đầu bộ cửa vào ngoại trừ tại bắt đầu giao diện có thể trực tiếp tiến vào bên ngoài người chơi còn có thể tại sạm nạt thản lần thứ nhất gặp nhau lúc làm cửa vào tiến vào sạm cùng nạt thản nhiều năm sau trùng phùng mà nạt thản hướng s ả m giảng thuật trước đó tại hương sa mạc mạo hiểm cố sự lúc này người chơi liền có thể đi vào trải nghiệm mặt khác liền là lợi dụng u nơ két hệ liệt mỹ thuật tài nguyên vì vờ giờ cabin trò chơi chế tác hoàn toàn mới chủ đề u n két bên trong có thật nhiều có thể xưng tuyệt cảnh địa phương so như l ấ biển thuyền hàng bên trên đấu giá hội hào trạch s ờ cốt len núi tuyết mạ đạ gạt cả cánh đồng b ắ ngát phiên t r ợ trên biển lai bá tạ nỉ ạ ai phất thủy bảo tàng thuyền các loại vậy có rất nhiều ấm áp địa phương tỉ như nạt thàn nhà chương cuối bờ biển phòng nhỏ đương nhiên nếu có người chơi ưa thích trọng khẩu vị địa phương như vậy ngục giam dưới mặt đất mộ huyện sơn động di tích này địa phương vậy là có thể đem ra làm chủ đề chương bảy trăm ba mươi sáu biệt thự v e n biển trần mạch kế hoạch khai phát m ư ơ i loại chủ đề mặt khác liền là thanh trương cuối bên trong giờ giả kẻ phòng đơn độc lấy ra làm thành một cái độc lập đơn nguyên đưa tặng cho mua thú nơ két các người chơi vâng i ờ cabin trò chơi chủ đề cùng máy tính chủ đề cùng loại liền là vừa đổ bộ thời điểm nhìn thấy đại bối cảnh tại trong máy vi tính chủ đề khả năng vẹn vẹn một t r ư ơ n g giấy d á n tường động thái giấy d á n tường tăng thêm mỗi người đều mang đặc sắc giao diện ui mà tại cabin trò chơi bên trong chủ đề thì là một cái hoàn toàn độc lập c h ẳ n g cảnh mua sắm cabin trò chơi chủ đề về sau người chơi tiến vào cabin trò chơi sẽ tiến vào một cái không gian đặc thù lại thông qua cái không gian này tiến vào game khác nhau mà cái không gian này là có thể dùng khác biệt phong cảnh tới trang trí chuyên môn có một ít công ty đến thế giới các nơi đi quay chụp một chút tuyệt hảo phong cảnh hoặc là chế tắc một chút đẹp mắt chàng cảnh chế tắc thành cabin trò chơi chủ đề bán dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có rất nhiều người còn là ưa thích thanh mình cabin trò chơi chàng cảnh ăn mặc thật xinh đẹp chân mạch chỗ chọn lựa u nơ két chủ đề trên cơ bản đều là một chút đặc biệt đẹp đẽ v i ế t cảnh t ỷ như chương mười hai ở trên biển tràng cảnh đại hải làm à u xanh biếc như thủy tinh bình thường trong suốt trong suốt trời xanh mây trắng tựa như là dầu họa bình thường giàu có ý thơ tòa tòa đảo như như bảo thạch tô điểm trên mặt biển có bãi cát có hang có thanh thúy tươi tốt thực vật có thất lạc di tích tại tòa nhà hình tháp tầng cao nhất trông về phía xa chung quanh hết thể toàn đều thu hết vào mắt đẹp không sao tả xiết với lại cảnh tượng như thế này thế nhưng là phần độc nhất bởi vì trải qua nghệ thuật khoa trương trong hiện thực như loại này ít ai lui tới đ ả o nhỏ nhưng tuyệt đối là khó mà gặp phải chế tác cái này chút chủ đề vậy cũng không khó bởi vì tràng cảnh đều là trong trò chơi có sẵn tràng cảnh lấy ra sửa đổi một chút liền có thể dùng duy nhất cần đổi liền là co i nhỏ lại một cái quy mô giảm xuống một cái cần thiết ca bin trò chơi tính năng nếu không thêm năm cái chủ đề giống thêm năm trò chơi như thế tốn sức liền không thích hợp với lại cái này chút chủ đề đều có thể đem ra làm thư giãn hình thức trắng cảnh để người chơi có thể ở chỗ này hảo hảo địa nghỉ ngơi ngoại trừ cái này chút chủ đề bên ngoài trần mạch còn dự định vì người chơi chế tắc một cái tại vờ giờ cabin trò chơi bên trong nhà cùng loại ý nghĩ cái khác nhà thiết kế cũng đã từng trải qua nhưng cho tới bây giờ còn không có đặc biệt được hoan n g h ê n sản phẩm xuất hiện nguyên nhân rất đơn giản làm được không tốt phải biết thế giới song song bên trong trước mắt vờ giờ kỹ thuật cũng không có đạt tới loại kia hồn xuyên chân thực cảm xúc nó so trần mạch kiếp trước trình độ kỹ thuật cao nhưng khoảng cách tiểu thuyết vong du bên trong loại kia tư tưởng còn kém xa lắm vì người chơi tại cabin trò chơi bên trong chuẩn bị một cái hào chạch cái này nghe đúng là là cái rất không tệ ý nghĩ nhưng rất nhiều nhà thiết kế tại chính thức chế tác thời điểm mới phát hiện có rất nhiều vấn đề cabin trò chơi bên trong tràng cảnh trung quy là giả các người chơi có thể tại cabin trò chơi bên trong nhà bên trong xem tv làm ghế sofa nấu cơm soi gương thay quần áo nhưng cái này có một cái tiền đề liền là tràng cảnh cực độ chân thực cực độ chân thực liền mang ý nghĩa cực cao đầu nhập nhất định phải làm cao tinh độ tràng cảnh phức tạp nhân vật động tác tràng cảnh lẫn nhau mà đây đều là một chút công ty nhỏ không chịu được nổi đối với công ty lớn mà nói vậy muốn cân nhắc chế tắc những vật này có thể hay không thu hồi chi phí các người chơi hội bỏ tiền mua vờ giơ trò chơi nhưng có rất ít người hội móc giá tiền rất lớn mua một cái không có bất luận cái gì nội dung cốt truyện c h ẳ n g cảnh trên thị trường cũng có một chút cùng loại sản phẩm nhưng chỉnh thể tới nói vẫn là đi thấp chất giá thấp lộ tuyến lấy chế tạo mánh lưới làm chủ chế tắc một cái phẩm chất chẳng phải cao ra giữa t r ạ n cảnh sau đó dùng khá là rẻ giá cả bán cho cái kia chút cảm thấy hứng thú người chơi nhất là nữ tính người chơi duy trì sản phẩm lợi nhuận nhưng là đối trần mạch tới nói không tồn tại đầu nhập vấn đề bởi vì đây đều là u nơ k t bên tại r o n sắn liệu. Cũng không cần cân nhắc lợi nhuận vấn g có phế phàm liệu. lợi là đề, t lôi đỉnh trò chơi đái i đỉnh trên bình trò t ê u phí đạt tới nơ h định hạn h ấ t người mức c i toàn là đều đưa đ ư két chương cuối liền có dạng này một cái trắng cảnh nạt than cùng n g l ẽ n ã định cư tại biệt thự ven biển bên trong vừa ra khỏi cửa liền là bãi cát đại hải bên cạnh là cây dừa cùng vách núi bên cạnh còn có cái phòng nhỏ chuyên môn dùng để phòng chứa đồ cùng phòng làm việc trên bờ cắt có ghế nằm có võng có cái cỡ nhỏ cầu tàu có chỗ có có tác thể thuyền. tại rất thể nhiều ảnh hưởng nhau, bỏ neo lẫn du vậy Mà tại giờ giả kẻ chỗ ở đương ộ n n g qua lại đạo cụ, tỷ h đàn quần guitar, tủ quần áo, TV áo, máy c h i game, album ả h ảnh, sách máy n u mít rô, c ò nhiên có con c một ó Đương n h đối với u nơ két trung nguyên tràng cây ảnh sẽ làm ra một chút sửa chữa đầu tiên là cắt giảm một chút tràng cảnh chúng qua tại sinh hoạt hóa bộ kiện t ỷ như theo địa ném loạn quần áo trên bùn rửa tay tạp vật các loại dù sao nguyên tắc bên trong vì nổi bật sinh hoạt khí tước thanh nạt t h ả n nhà làm được quá loạn tiếp theo là mới tăng nhưng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đạo cụ tì như người chơi tại tủ quần áo bên cạnh có thể tự do thay đổi trang phục có thể tại trước tv chơi sợ hụt vào trò chơi có thể lật xem a l b u m ảnh xem xét mình ở trong game gin sót có thể tại trên giá sách đọc qua tại trên mạng mua sắm thư tịch có thể dùng m i c â u nghe ca nhạc còn có thể cùng cầu cầu ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thậm chí cái này chút ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nội dung khuyết trương triển khai đều có thể làm thành một chút cỡ nhỏ trò chơi t ỷ như cùng cầu cầu ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại hoàn toàn có thể gia nhập cho ăn tắm rửa kéo lông huấn luyện các loại nội dung đem cái này mổ đủ lệ làm thành cùng loại với điện tử sùng vật cách chơi cái phòng này có thể không ngừng điệu gia nhập mới nội dung không ngừng đổi mới thay đổi thậm chí ủng hộ người chơi tại trên mạng trả tiền mua sắm tràng cảnh đối gian phòng tiến hành giờ y y đương nhiên đây đều là đến tiếp sau khai phát kế hoạch cái thứ nhất phiên bản chỉ là làm một cái m a n h lưới mà thôi từ trước mắt đến xem bởi vì vờ giờ trò chơi lúc dài khó mà cam đoan các người chơi trò chơi thời gian phi thường quý giá cho nên ngoại trừ thư giãn hình thức bên ngoài các người chơi trên cơ bản không hội lãng phí mình bình thường du ngoạn thời gian tại trong phòng này qua d ờ n g lại lâu nhưng là nếu như về sau kỹ thuật lại đột phá tiếp người chơi tại cabin trò chơi bên trong tinh thần không còn dễ dàng như vậy mệt mọc đâu nếu như về sau mô phỏng cảm ứng trình độ tăng thêm một bước các người chơi thậm chí có thể chân chính trải nghiệm sau đầu cắm quản vờ giờ kỹ thuật đâu sẽ có hay không có cực kỳ nhiều người chơi không thích thế giới hiện thực mà lựa chọn tại cabin trò chơi bên trong tại trong thế giới giả lập hưởng thụ đâu tại thế giới song song bên trong hết thệ cũng không tốt nói cho nên trần mạch đây cũng là sớm bố cục dùng trước mắt xác thực đứng lên ưu thế tận khả năng địa mở rộng cái kia chút biên giới lĩnh vực thị trường số định mức so cái khác trò chơi thương xác lập càng nhiều ra tay trước ưu thế các loại kỹ thuật lại đột phá tiếp thời điểm liền có thể nhanh người một bước bây giờ nhìn chẳng qua là cái có hoa không quả đồ chơi nhưng về sau khả năng liền lại biến thành người người đều cách không khai quan khoa trang cảnh trang cảnh này danh tự bị định là biệt thự văn biển đem làm một cái độc lập trang cảnh cũng có thể nhìn thành là cái trò chơi nhỏ chỉ cần là tại lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài tiêu phí đầy 2888 n ndt người chơi đều có thể miễn phí nhận lấy đương nhiên đây chỉ là phiên bản phòng hình cố định chỉ có một ít tương đối đơn giản ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại công năng tạm thời chưa có tự định nghĩa gian phòng trang trí đại phòng hình các loại mở rộng phục vụ nhưng liền vẹn vẹn lấy chàng cảnh tiêu chuẩn tới nói tuyệt đối là đồng loại sản phẩm bên trong cao cấp nhất song bạo cái khác cùng loại sản phẩm chương bảy trăm ba mươi bảy cái này rõ ràng liền là u nơ két cự phúc quảng cáo u nơ két nhiệt độ vẫn đang kéo dài ấm lên bên trong trong ngoài nước các đại du hy truyền thông n h a u n h a u cấp ra chín điểm trở lên cao điểm đánh giá mà l ờ i bình phương diện cũng là không tiếc lời ca tụng chuyện kỳ mạo hiểm kết thúc cùng bắt đầu từ cố sự đi lên nói u nơ két vừa lên tới liền đã giảng giải giờ dạ giả kệ mạo hiểm kết thúc mà tựa hồ trần mạch tại đẩy ra bộ này kinh thế hai tục mạo hiểm trò chơi đại tác về sau cũng không có lại nối tiếp viết cố sự dự định nhưng là đối với loại mạo hiểm trò chơi cái này loại hình tới nói cái này rất có thể chỉ là vừa mới bắt đầu một cái vừa đẩy ra liền cơ hồ đứng lên đỉnh phong bắt đầu đây là trước mắt hình tượng tốt nhất vờ giờ trò chơi không có một trong u n két tại mỹ thuật bên trên cho người ta rung động là không gì sánh kịp bất luận là tại mặt biển thảo nguyên vẫn là đấu giá hội mỗi cái tràng cảnh đều có nguyên họa bản biểu hiện lực nhân vật bộ mặt đặc tả càng là giới trò chơi đỉnh cấp trình độ nếu như ngươi là hình tượng khống như vậy trò chơi này tuyệt đối không cho bỏ lỡ toàn bộ hành trình không loại đ i ể m như tơ thuận hoạt giải mã u n két h khoa kỹ thân tác luyện thành chỉ nam giản tích u n két bên trong mảnh y ế u t ố động tác trang diện phong phú nhân vật tạo nên cùng nội dung cốt truyện y ế u t ố hình tượng cùng động họa hiệu quả trò chơi quá trình cùng tự sự liền thành một khối đây là một lần trước đó chưa từng có mạo hiểm trải nghiệm đáng giá đầy điểm đánh giá mà ở nước ngoài quyền uy trò chơi truyền thông tờ gn bên trên cũng cho đến tám điểm siêu cao bình điểm nhất là tại hình tượng và vui sướng cái này hai trên cổ cho đến đầy điểm đánh giá cùng đương thời lửa nóng thất lạc bảo tàng khác biệt u nơ két giảng thuật không phải một tên mao đầu tiểu tử vui sướng tầm bảo quá trình mà là một đám nam nhân lớn lên cố sự điên cuồng chiến đấu trôi chạy chạy khóc cùng t r e o nham làm cho người l i ễ u lơi diễn xuất hiệu quả để tất cả người chơi đều cảm thấy khắc sâu ấn tượng hảo hảo địa thể hội một thành cái gì gọi là điện ảnh hóa trò chơi làm cho người c h ấ n kinh là u nơ k e t xuất sắc địa thăm dò một đám đã chán ghét nhân sự phân tranh mạo hiểm giả nội tâm thế giới ở trong game một chút yên t ĩ n h thư giãn thời k h ắ c những người mạo hiểm này hội cởi trần bọn họ tiếng lòng cùng suy nghĩ bọn họ biểu hiện ra mình h ỉ nộ ai ố để nhân vật trở nên sinh động như thật cái này cũng vì đạo tặc m ạ t lộ cái này chủ đề làm ra rất tốt thuyết minh cùng chú giải trò chơi này cũng không có khai thác đương thời lôi cuốn mở ra thế giới lý niệm mà là lựa chọn truyền thống dây tính game phương thức để cho chúng ta thấy được cho dù là truyền thống trò chơi loại hình tại hoàn toàn mới thiết kế lý niệm cùng rèn luyện đến cực hạn trò chơi thiết kế trình độ phía dưới vậy có thể trở thành làm cho người chấn kinh thân tác tại trò chơi truyền thông điên cuồng công kích các người chơi đại thổi đặc biệt thổi phía dưới thất lạc bảo tàng lại khó mà tránh khỏi địa bị lôi ra tới tiên thi một lần mặc dù khoảng cách thất lạc bảo tàng chính thức đem bán còn có một đoạn thời gian nhưng các người chơi đã trên hướng cơ bản chấp nhận nó ggkk ờ ờ từ trước đó thất lạc bảo tàng thử chơi tình huống đến xem cho dù là ưu tú nhất nhà thiết kế vậy không tưởng tượng ra được nó rốt cuộc muốn làm sao đổi mới có thể siêu việt u n két dứt bỏ nội dung cốt chuyện không nói từ hình tượng cách chơi hai phương diện này u ú nơ két đã hoàn toàn vượt ra khỏi thất lạc bảo tàng mấy cái cấp bậc loại này t r ê n l ệ n h cũng không phải dùng kéo dài thời hạn một tháng liền có thể đền bù mà tại thất lạc bảo tàng sắp chính thức đem bán trước một tuần u ú nơ két lại có động tác mới đẩy ra mười khoản hoàn toàn mới cabin trò chơi chủ đề cùng một cái độc lập trò chơi đơn nguyên biệt thự ven biển lần này tin tức là tại lôi đỉnh trò chơi bình đài trang đầu bên trên trực tiếp treo lên đến một đầu to lớn hoành phi trang địa tại phương diện giá tiền cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy chấn kinh cơ h ộ i tặng không mười khoản hoàn toàn mới trắng cảnh mỗi cái chỉ cần mười khối tiền v ề phần biệt thự ven biển chỉ cần người chơi tại lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài tính gộp lại tiêu phí đầy 2.888 liền có thể miễn phí nhận lấy các người chơi đều kinh hãi thi đấu lần lại phải thua thiệt đầu năm nay mười khối tiền có thể mua cái gì cái này nhưng đều là cabin trò chơi chủ đề a như bức như vậy phong cảnh ngữ bức như vậy hình tượng chỉ cần mười đồng tiền biệt thự ven biển thì càng ngữ bức tính gộp lại tiêu phí đầy 2.888 liền đưa có cabin trò chơi người chơi một cái vờ giờ trò chơi liền là hơn một n g à n hơn hai n g à n lại tính cả bên trong mua còn có ép game download game mometic lũy tiêu phí tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài đụng cái 2.888 quả thực là quá dễ dàng các người chơi lúc ấy liền biểu thị ta mẹ nó mua bạo mười khoản chủ đề thêm một khối mới một trăm khối tiền đơn giản liền là tặng không a rất nhiều người chọn đều không chọn trực tiếp liền mười khoản chủ đề toàn đều đóng gói mua lại vừa lúc ba ngày đổi một cái một tháng không mang theo giống nhau thậm chí rất nhiều căn bản không có mua u n ket người chơi vậy toàn đều mua chủ đề bởi vì cái này chủ đề thì tương đương với thấp phối bản u n ket tràng cảnh vẫn là dùng nguyên tràng cảnh làm chỉ hơn hết quy mô rút nhỏ nội bộ những cái kia loạn thất bát tao nội dung toàn xóa bỏ cũng chỉ là một cái xinh đẹp tràng cảnh mà thôi cái này chút người chơi cảm thấy u nơ két thổi đến như bức như vậy trò chơi mua không nổi chủ đề tổng mua được a với lại nghe nói chủ đề liền là dùng trong trò chơi tràn g cảnh làm nghe nói trò chơi là trước mắt hình tượng tốt nhất vờ giờ trò chơi vậy vừa lúc nhờ vào đó cơ hội cảm thụ một chút kết quả mua chủ đề về sau cực kỳ nhiều người chơi kìm nén không được mình muốn mua trò chơi xúc động hình tượng này quá như bức a trước đó nghe các loại trò chơi truyền thông bình chắc còn có người chơi thử chơi trải nghiệm Đều đến đồng đều đại đi đề đó đẹp đều Unercad, nói trò chơi hình tượng tiên, những người này còn có chút không tin, đồng dạng đều là 3A đại tác, hình tượng cho dù tốt còn có thể tốt đi nơi nào. Nhưng này không niệm. danh sưng phong cảnh ràng không bằng. có có chơi cái phải cái khái cái kia chơi, tại, trò tốt chút tác, tốt thể tốt chút xét, thật một Trước chút mắt trò trước mặt rõ sò lịch cho chủ hạ là là dù 3A xem bị với lại khác biệt chủ đề còn có khác biệt phong cách có xanh thẳng mặt biển có sáng tỏ châu phi thảo nguyên có sở cốt len núi tuyết mỗi một loại phong cách đều là mỗi người đều mang đặc sắc bất luận là tràng cảnh mảnh hoàn cảnh phối màu tất cả đều là không có thể bắt bẻ cái kia chút không có mua u nơ két các người chơi kìm lòng không được địa suy đoán có thể dùng tới nhiều như vậy như bức hống hống tràng cảnh trò chơi này đến cùng được nhiều chơi vui à. não bổ một cái tại trên thảo nguyên đi đua xe tiềm hành tiến vào hào trạch đấu giá hội trộm đồ trên mặt biển lái k h o e đĩnh n g ắ m lại đều mang cảm giác a cực kỳ nhiều người chơi đem những này chủ đề thiết trí trở thành cabin trò chơi ghi tên chủ đề về sau thì tương đương với là mỗi thiên đều đang tiếp thụ u ú nơ két cự phúc quảng cáo cực kỳ nhiều người chơi một mực tại chống lại r ụ hoặc nhưng chống lại tới chống lại đi không có chống lại ở cái này chút người chơi dùng cabin trò chơi chủ đề thể nghiệm một cái u ú nơ két tràng cảnh về sau nóng vội tại chỗ liền mua u ú nơ két có kiên nhẫn cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn chặn mình dục vọng chờ lấy trò chơi đánh gãy chương á c n ờ i c h i h nhau n c bảy trăm ba mươi tám mười triệu thăm dò sâu cạn về phần biệt thự ven biển ngược lại là không có nhấc lên quá sóng lớn lan lần đao loạn rất cao dù sao cũng là tặng không nhưng tiếng vọng chỉ có thể nói là thường thường đối với đã mua u nơ két các người chơi tới nói tràng cảnh này đơn giản liền là chương cuối nhất đơn độc lấy ra mà thôi có thể lặp đi lặp lại trải nghiệm nhưng trải nghiệm tới trải nghiệm đi cũng chỉ có nhiều đồ như vậy bên trong xác thực có một ít nhưng mở rộng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tính cách chơi tỉ như cùng trong nhà chó ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cho ăn r ắ t chó kéo lông các loại làm được vậy đều cực kỳ chân thực nhưng cuối cùng chỉ là nhất thời mới mẻ rất nhiều người ca bin trò chơi bên trong còn có một đống lớn vờ giờ trò chơi chờ lấy chơi đâu ai có cái này thời gian dỗi trong biệt thự ven biển đầu mỗi ngày cho chó ăn a huống chi vờ giờ trò chơi bên trong có các loại đề tài có thời trung cổ tòa thành có tương lai khoa huyễn chiến hạm hào trạch thứ này cùng trong hiện thực đơn nguyên lâu so g i à phi thường có lực hấp dẫn nhưng cùng trong trò chơi kiến trúc so sánh còn kém nhiều cho nên cực kỳ nhiều người chơi cũng chỉ là thanh thứ này xem như một cái thêm đầu vậy không có quá để ý còn có người chơi đang nạ h báng chân mạch thật lương tâm à, chỉ cần tiêu phí 2.888 liền đưa biệt thự ven biển rồi vậy có một bộ phận nhỏ người chơi đặc biệt ưa thích bộ này cảnh b i ể n phòng còn cố ý thanh bộ này cảnh b i ể n phòng làm ca bin trò chơi thư giãn hình thức trò chơi nhưng loại người này so ra mà nói vẫn là số ít nhưng bất kể nói thế nào u nơ két chủ đề cùng biệt thự ven biển lại cho ưu nơ két hung hăng địa soát một đợt nhiệt độ tại thất lạc bảo tàng sắp chính thức đem bán thời điểm ưu nơ két lại phi thường hợp thời địa nhảy ra ngoài hung hăng địa hố nó một thanh thất lạc bảo tàng cận tôn điểm này nhiệt độ vậy theo ưu nơ két chủ đề bán chạy mà tan thành mây khói trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch đang ngồi ở trên ghế s a lon nghỉ ngơi lý t ĩ n h từ bên ngoài t i ế n đến ngồi tại trần mạch đối diện nhưng mẹ chết ta lý t ĩ n h dối lưng một cái trần mạch mỉm cười ngẩng đầu nhìn đập xong lý t ĩ n h gật đầu đập xong so ta tưởng tượng bên trong còn muốn phiền phức a trần mạch hỏi đập thế nào lý t ĩ n h không quan trọng nói không biết mù đập đi dù sao đều là ứng phó việc phải làm ta để bọn họ thanh ảnh chụp phát lại đây ngươi xem một chút trần mạch từ lý t ĩ n h trong tay tiếp quá điện thoại di động bên trong làm ấy chương tuyên truyền cầu đều là xuân thu khoản g kiểu nữ quần áo lý tính cùng lý tính xu đều đi đập hai người bọn họ một cái đi là thanh thuần phạm một cái là thành t ụ c phạm đừng nói cái này tuyên truyền cầu đập cũng thực không tồi nhất là lý tĩnh cũng liền chỉ là vẽ lên một điểm đồ trang sức trang nhã nhưng là đánh ra tới ảnh chụp đều căn bản vốn không dùng tu trực tiếp liền có thể treo trên mạng dùng đập rất đẹp a nhiếp ảnh ra chuyên nghiệp xin ngươi làm người mẫu tốn không ít tiền a trần mạch đưa di động đưa trở về lý tĩnh khoát tay áo hoa tiền gì a ta biểu đệ công ty ta cùng ta đường tỷ đều là bị hắn cưỡng ép kéo qua đi thù lao là không có cũng chỉ có ba mươi phần trăm cổ phần trần mạch vui lên ba mươi n g ư ờ i vẫn còn chê y t a ngươi chiếm ba mươi phần trăm ngươi đường tỷ lại chiếm ba mươi phần trăm ngươi đệ bốn mươi phần trăm cái này trên cơ bản đều xem như ngươi công ty mình ngươi đệ nhưng khá hào phóng lý tính nói ra này hào phóng cái gì à đều là người trong nhà lại nói công ty này trước mắt vẫn còn đi đến bỏ tiền ra trạng thái không bồi thường cũng không tệ rồi